chính hôm đó buổi chiều phong tuyết ngừng nghỉ tô đại ngồi ở một bên t h ầ n sắc có chút khẩn trương an nhạc k h a n h chân ngồi tại giường bên trên lò luyện bàn dạ dày phi tốc tiêu hóa chỉnh trình một bình lớn hồi khí đan đan dược như là băng tuyết hòa tan dược lực b ắ n ra liên tục không ngừng chuyển hóa thành ôn nhuận linh lực theo vùng đan điền dâng lên chạy qua hắn rõ ràng so thường nhân rộng lớn kinh mạch một cái lại một chu thiên vận hành chỉ là khoảng cách xông phá vô hình giới hạn còn có một bước xa còn không đủ hắn mở mắt ra nói nói tô đại lập tức lại đưa tới một tiểu bình phế đan này là nàng hôm nay mới l ợ t ra chương ũ n cùng g là cuối cùng có t ể bổ sung linh lực bảy mươi tám ác hổ chân hình huyền minh sơ khai hô an nhạc thở phào một hơi mặt lộ vẻ vui mừng không dễ dàng a rốt cuộc luyện khí chín tầng không thể không nói linh lực tu hành s á t thực gian nan đơn thuần mài nước công phu chỉ có thể nhất điểm điểm cứng rắn ma an nhạc theo dựa vào chính mình nỗ lực đang dược g i a trì lại tăng thêm thôi diễn giao diện một điểm trợ rút đều hoa như vậy lâu mới x ô n g phá tầng thứ chín cũng k h ó trách rất nhiều tàn tu tại luyện khí hậu kỳ lúc mỗi một tầng đều muốn tạp hơn mấy năm lâu hắn nhắm mắt lại tinh tế thể nộ g tiến dài cảm nhận thể nội linh lực hoạt tính biến cao tại chậm rãi tự phát vật chuyển toàn thân tinh lực dồi dào phản phất có dùng không hết khí lực ý thức phá lệ rõ ràng ẩn ẩn có phá ra thân bên ngoài xu thế này là linh thức sắp ra đời điểm báo trước khoảng cách trúc cơ chỉ thiếu chút nữa xa an nhạc tâm tình phân chấn đồng thời cũng cảm thấy một cô áp lực hắn phát dắt đến luyện ký chín tầng nghĩ muốn đột phá cần thiết linh lực tổng lượng chỉ sợ so trước mặt chín tầng thêm khởi đến còn phải nhiều đúng cái gọi là trúc cơ linh cơ rốt cuộc cái gọi là vật gì an nhạc quay đầu hướng tô đại hỏi nói trước đó vài ngày hắn đã để tô đại d á m định qua vạn âm hoa kêu mai bảo đan chính là bình thường tán tu tha thiết ước mơ trúc cơ đan nhưng linh cơ nghe lên tới liền mơ hồ linh cơ tô đại n g á y đầu lại xinh đẹp gương mặt bên trên lộ ra chút n g h i hoặc chấp chấp mắt ta cũng không biết ta nhất thành tinh liền là trúc cơ a an nhạc ngẫm lại cũng là đây chính là nàng mấy trăm năm tích lũy n h ả lên trở thành trúc cơ chẳng có gì lạ kỳ thật ta cảm thấy ngươi không cần phải nóng lòng nhất thời từ từ sẽ đến cũng đính hảo t ô đ ạ i nhu nhu nói nói ánh mắt ôn nhu như nước có sự nổi bật c h ấ p động nàng ban đầu thấy an n h ạ c lúc đối phương bất quá luyện khí sáu tầng tu vi này mới bao lâu thời gian cũng đã đạt tới luyện khí chín tầng lại liền trúc cơ đều có thể chém giết nàng chưa bao giờ thấy qua cái nào nhân loại tu hành giả có như thế kinh người tiến cảnh tốc độ nay phần thiên tư chỉ sợ chỉ có những cái đó đại tông môn đệ tử mới có thể so với nghĩ ai ta cũng muốn c h ầ m một chút chỉ là sinh hoạt bức bạch ra là tại lo lắng xích vũ tông người sao tô đại hỏi nói là có một bộ phận nhưng không là toàn bộ an nhạc đem nữ nhân ôm vào trong lòng ngực lại không thể giải thích hắn gấp gáp cảm giác nơi phát ra thiên khí chi nhân tồn tại chú định hắn nhất định phải dốc hết toàn lực trèo lên trên mới có thể bảo vệ chính mình cùng bên tại người đêm lạnh bên trong không phân ngày đêm tại phòng bên trong cùng tô đại làm qua một trận sau an nhạc đi ra phòng cửa trước mắt vẫn như cũng là b ạ c h sắc đất tuyết chỉ là tuyết động so với mấy ngày trước đây giảm bớt rất nhiều bất quá hóa tuyết lúc so hạ tuyết càng lạnh cũng là thưởng thức c ả m thụ được thân bên ngoài truyền đến hơi hơi hàn ý an nhạc đánh mở giao diện đêm qua vất vả quá mức sáng sớm thôi diễn số lần còn chưa kịp dùng vừa vặn thừa dịp này lúc sử dụng bắt đầu thôi diễn lựa chọn thôi diễn khuyên hướng cực hàn linh hay thứ nhất này đột phá luyện khí chín tầng ngươi cảm giác càng thêm nhạy cảm ngươi tại dùng linh lực rèn luyện thật lúc mơ hồn thấy tạm khí bên trong phản phất tẩn chứa một loại đặc biệt lực lượng thứ ba ngày ngươi tiếp tục cải tạo thận thận tế bảo hạt tính tăng cường nội bộ tùy chất càng phát tỉ mỉ có thể cường hòa hữu lực hàng ra bên trong thân thể phế liệu tạp chất tinh lọc thân thể bên trong tuần hoàn thứ tư ngày ngươi tại đọc qua trịnh văn hổ di vật thanh hổ công lúc phát động đạo pháp tự thành thanh hổ công lấy thịt dưỡng linh tàng hổ tại thân cần thân đồ bí dược tá lấy mọi l ự c đập kích thích nhục thân hấp thu dược lực từ đó ngưng tụ thanh hổ hư ảnh dùng cho chiến đấu ngươi theo bên trong lĩnh nộ tàng h ổ tại thân p h á p môn bản chất để ý niệm một loại vận dụng phương thức đem bộ phận tâm thần cảm xúc gáp x ú c tại thể nội đợi yêu cầu khi lại phóng thích mà ra giải tỏa kỹ năng ác hổ chân hình nhập môn thứ bảy ngày nhiều ngày lặp đi lặp lại kích thích rốt cuộc làm ngươi thận hoàn thành l u t xác thận dấu tinh chủ nạp khí chủ nước hoàng đình kinh quá vân phổi thần sáng hoa chữ hư t n h lá gan thần long yên chữ hà min thận thần huyền minh chữ dục anh tỷ thần thường tại tự h ư n g rừng gan thần long diệu chữ u giải tỏa từ điểu phá hạng huyền minh sơ khai lam thứ tám ngày ngươi cùng tô đại rời đi xích vũ trang thứ mười hai ngày ngươi tại giã ngoại tao nổ xích vũ tông tu sĩ ngươi chết thử vong ký ức s ô n g lên đầu kịch liệt đau đớn trong lúc nhất thời làm a n nhạc đau đắc không thể thở nổi cho dù hắn đã tại thôi diễn bên trong chết qua rất nhiều lần nhưng lại từ đầu đến cuối không có cách nào thích tướng sắp chết lúc tuyệt vọng cùng đau khổ sinh tử gian có đại khủng bố xích vũ tông an nhạc mặt sắc mặt nghiêm trọng quả như tới như hắn dự đoán như vậy tại linh thai dần dần tiêu t h n sau xích vũ tông rất nhanh liền phái ra nhân thủ nhất danh trúc cơ kỳ tu sĩ chết không là việc nhỏ đặc biệt là tại s í c h vũ tông chính mình địa giới bên trên như vậy cũng tốt so một quốc gia quý tộc giai tầng tại tri hạ thành thị bên trong bị lưu manh sát hại không hề nghi ngờ n à y sẽ bị coi là một loại khiêu khích coi như không phải vì hạ nhân g n báo thủ s í c h vũ tông cũng muốn giữ gìn tự thân quyền uy ra tay kia danh tu tiên giả an nhạc thậm chí đều không thấy do hắn bộ mặt liền bị chân trời bay tới phi kiếm chém giết thực lực xa không là bình thường trúc cơ có thể đạt tới trình độ h ẳ là là kim đan an nhạc tử tế hồi ức lại cảm giác có chút không giống hắn mặc dù không gặp qua thật kim đan nhưng là trực giác nói cho hắn biết đối phương khoảng cách kim đan còn có một ít khoảng cách chí ít cũng là trúc cơ hậu kỳ luyện khí trung kỳ cùng hậu kỳ tranh lệnh cũng đã không nhỏ đến trúc cơ này dạng tranh lệnh sẽ bị tiến một bước phóng đại mười cái trúc cơ trung kỳ vây công đều chưa hẳn có thể chiến thắng một cái trúc cơ hậu kỳ nghĩ tới đây an nhạc trong lòng có chút trầm trọng hắn một cái còn là luyện khí tu sĩ như thế nào gặp gỡ tất cả đều là trúc cơ cường giả này không là khi dễ người sao bất quá này thuộc về sớm có dự liệu sự kiện an nhạc cũng không có quá mức kinh ngạc tâm tình rất nhanh bình tĩnh trở lại so với toán trời trách đất không bằng mau chóng tăng lên thực lực tìm kiếm phá cục phương pháp lựa chọn thừa kế kỹ năng cùng tư liệu ác hổ chân hình hiệu quả an nhạc tại thôi diễn bên trong đã hiểu rõ đắc không sai bịt lắm mấu chốt tại tại huyền minh sơ khai hắn tính hạ tâm cảm giác nội thị c h i hạ phát hiện thận xa so với lúc trước tươi sống lại trong đó tựa hồ mở ra một cái bí ẩn huyền ảo không gian không tồn tại thực thể nhưng lại có thể bị chân thực cảm giác được an nhạc lúc trước ngược lại là nghe nói qua hoàng đình kinh là một môn đạo giáo kinh pháp hắn mơ hồ nhớ rõ trong đó có hoàng đình thân thần cách nói thức nhân loại thân thể từng cái bộ vị giấu có thần、mình. còn có ngũ tạng thần này dạng xưng hô cái gọi là huyền minh là t h ầ n thần tên theo an nhạc có hay không thần minh không biết nhưng chí ít có thể xác định nhân thể ngũ tạng lục phủ miệng thai mắt mũi đều chất chứa thần bí tiềm lực cho dù hắn đã thôi diễn không ít lần nội tạng còn chỉ là dừng lại tại tầng ngoài không có chân chính khai quật ra này phần lực lượng này rất có thể cùng hắn tu vi cảnh giới có quan hệ đợi đến đột phá t r ú c cơ sinh ra linh thức có lẽ còn muốn nắm giữ chuyên môn pháp môn mới có thể từng bước nắm giữ ngũ tạng bí lực huyền minh sơ khai chỉ là mới bắt đầu chương bảy mươi chín biệt ly nay ngay buổi chiều lục minh gõ mở phòng cửa đi theo phía sau biểu nội kiêm thê tử lục tiến h m ộ n g phát hiện phòng bên trong tung bay một c ố đồ ăn hương khí một cái bàn bên trên b à y đầy c á c t h ứ c thức ăn còn để lên mấy bình rượu ngon như là đặc biệt vì chiêu đãi khách nhân mà chuẩn bị lục tiến h m ộ n g trong lòng ngạc nhiên hắn làm sao biết chúng ta muốn tới lục minh lại là đã thành thói quen ăn nhạc bày ra ra thần dị chỗ ngược lại là đối bên cạnh tô đại cảm thấy kinh ngạc hắn treo một mặt hơi có vẻ phiền muộn m ỉ m cười ăn hiền nệ hồi lâu không thấy không bao lâu bốn người ngồi tại bàn một bên vừa ăn vừa nói chuyện cho chuyện đều là gần đoạn thời gian đến nay các lo tang lộ không trộn lẫn cái gì lợi ích nhân tố chỉ là bình thường c n chuyện tại hạng nhân chết sau lục minh địa vị tự nhiên một lần nữa lên cao kia vị lục gia kim đan cũng không cho rằng hạng nhân chết cùng lục minh có quan hệ rốt cuộc hắn này đoạn thời gian vẫn luôn bị giam lỏng ở nhà bên trong mỗi tiếng nói cử động chính là đến thư từ đều bị giám thị căn bản không có cầu viện dấu hiệu nhưng lục minh lòng dạ biết rõ có thể làm ra này trở sự tình người chỉ sợ sẽ chỉ là hắn an hiền đệ la sát mặt quỷ tiên đoán càng là theo mặt bên xác minh này một điểm lục minh tâm sinh cảm động đồng thời lại khó tránh khỏi h y náy nếu như không là hắn a n nhạc cũng không sẽ chọc này dạng đại p h i ề n p h ứ c cho nên khi biết xích vũ tông đã phái ra nhân thủ thời điểm lục minh mới vội vàng phía trước tới bãi phòng h á n tại trong lòng ám đạo mặc dù lấy hiền đệ biết trước trí năng hơn phân nửa không cần ta nhắc nhở nhưng đây cũng là ta chỉ có thể làm sự t ì n h bốn người cười cười nói nói ánh lửa đ ô n g đưa không khí hài hòa đa số là lục minh cùng a n nhạc tại trò chuyện hai nữ khi thì chen vào hai câu nói chuyện gian bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau không có đề cập la sát mặt quỷ chủ đề ăn nhạc trong lòng cảm khái không biết về sau còn có cơ hội như vậy hay không tại này nguy cơ từ phía thế giới có thể cùng hảo hữu ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm đều không là một cái chuyện dễ hắn nhất hướng không vui uống rượu ngày hôm nay lại khó được uống một chén đ ỗ n g nhiên có chút lý giải lâm sơn bạch cảm nhận thiếu niên không biết sầu tư vị tại này thế giới một lần tách ra liền có thể là v ĩ n h biệt cơm nước no nê sau lục minh tại sắp chia tay phía trước nói lên xích vũ tông sự tình an nhạc đáp t h ự c không dám dầu dếm ta ngày hôm nay liền muốn rời khỏi xích vũ trang tại kết thúc thôi diễn sau hắn liền làm ra quyết định nên làm chuẩn bị cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ là tại chờ thấy lục minh một mặt mà thôi lục minh tươi cười đắng trát đảo không là đặc biệt chớ kinh ngạc nếu như thế còn xin hãy cho ta lại đưa hiền đệ đ o ạ n đường văng lánh đêm lạnh bên trong trời đông ra rét ảm đạm vô quang một cô đen nhánh xe ngựa chậm rãi lái ra xích vũ trang an nhạc từng ngồi nó đi vào n ả y bên trong lại đáp lấy nó rời đi bất quá xe ngựa phía trước hắc mã thì đổi thành một thất cường trắng hơn cao lớn thất ngựa màu lông hơi có vẻ xích hổng có chút t h ầ n dị xích vũ trang thành một khẩu lục minh cùng thê tử bọc lấy một thân b a cầu đứng yên nhìn về nơi xa thẳng đến xe ngựa biến mất tại đêm lạnh cái bóng bên trong hắn mới nhẹ dọn thở dài. hy vọng còn có lại t r ù n m vùng này lục minh ánh mắt bên trong toát ra kiên nghị vì sống sót tại xích vũ trang sống được càng tốt hắn liền nhất định phải bỏ càng cao có nhiều hơn quyền thế cùng thực lực danh vị giã tâm hạt giống đã gieo xuống không người biết được sẽ kết xuất như thế nào trái cây tại đêm lạnh bên trong sóc này hồi lâu xe ngựa tạm thời dừng lại an nhạc từ bên ngoài đi vào tính toán làm sơ nghỉ ngơi thuận tiện làm t ô đ ạ i xác nhận một chút phương vị hắn bản thân không cưới qua ngựa chỉ là này thất đỏ đen đại mã yêu thú huyết mạch độ dày không thấp t ự thông nhân tính lại tăng thêm yêu linh chúc phúc mới thành công tiêm nhiệm mã sa phu công tác xe ngựa mặc dù rộng rãi còn có chậu than cấp toa xe cung cấp nhiệt độ nhưng so với tỉ mỉ bố trí còn đào địa đạo phong nhỏ còn là đơn sơ rất nhiều lại thân xử giã ngoại nguy hiểm tính không cần nhiều lời tin tức tốt là tuy nói bầu trời bên trong còn không thấy nhiều ít tia sáng nhưng đã mơ hồ có chút sáng ngời có lại thấy ánh mặt trời s u thế nhiệt độ không khí sớm đã ấm lại so linh t hai mới vừa tới tập lúc ấm áp rất nhiều chỉ sợ không ra mấy ngày đêm lạnh liền muốn triệt để kết thúc không phải an nhạc ũ n g sẽ không lựa chọn tại này thời gian rời đi xích vũ trang này lúc tôi ạ i chính tại kiểm kê một cái chữ vật túi bên trong d ư liệu nàng hai mắt ẩn ẩn phát sáng miệng hơi cười người kia vị h ả o hữu lục minh ra tay còn thật là h ả o phóng này bên trong h ả o chút bảo dược ta ngày thường đều rất khó thu hoạch có thể nếm thử luyện chế một ít càng cao cấp đan dược tại sắp chia tay phía trước lục minh còn đưa an nhạc một cái đại hào chữ vật túi bên trong chứa một phần bản đồ một cái la bàn pháp khí không ít linh t hạch đan dược dược liệu phụ chia phụ chiện bên trong có tìm đường p h ụ trừ ta p h ụ tàng tung p h ụ từ, từ. trọng điểm là tàng tung phủ có thể tại một đoạn thời gian bên trong tránh đi hắn người truy tung đối tránh né xích vũ tông hư hư thực, thực kim đ a n cứng giả khả năng sẽ hư h giá trị thập phần không ít rất nhiều thứ đều là giã ngoại sinh hoạt nhu yếu phẩm vừa nhìn liền biết là hoa tâm tư lấy lục minh hiện tại tài sản nay đã hắn có thể cho ra nhất hảo tiến hành lễ vật a n nhạc trong lòng cũng có chút cảm động đối tô đ ạ i nói này lần là ta liên lụy ngươi tôi lại doanh doanh cười một tiếng chủ động dắt ắ n tay người ta chi gian nói cái gì liên lụy không liên lụy nhà bên trong đáng tiền đ i ể m đồ vật đều mang lên thay cái địa phương một lần nữa bắt đầu lại cũng đính hảo thu thập phong l ú kỳ thật không tiêu tốn quá nhiều công phu ăn nhạc trên người khác không nhiều lắm chữ vật túi còn là thật nhiều chữ vật túi có lớn có nhỏ t u cùng một chỗ không gian dư x à i mang lên còn chưa ăn xong linh mễ thì thú vật còn có bị lãng quên hồi lâu t ư ở n g thụy dây trắng cơ bản liền không sai biệt lắm gia cụ chờ tạ p vật dù sao cũng không đáng tiền có thể đến khác địa phương lại mua cung tô đại nói một lát thể mình lời nói an nhạc mở ra bản đồ lựa chọn tiến lên lộ tuyến bọn họ này hành mục đích là cùng xích vũ tông tiếp giáp khác một nhà tô n g môn tên là bản sơn giáo theo tên cũng có thể nhìn ra nó cùng xích vũ tông tử vân tông bất đồng là một cái thực đặc biệt luyện thể tô môn sở trì hạ lãnh địa thờ phụng danh vì bản sơn láo tổ tồn tại tập tục t h võ có rất nhiều cao thâm luyện thể pháp môn cùng công pháp an nhạc lựa chọn nó ra tại nhiều phương diện cân nhắc này một bàn sơn giáo là tương đối tới gần xích vũ tông lánh địa tôn g môn thứ hai kỳ thật lực cùng cương vực so với nó hai cái hàng xóm đều muốn hơn một chút không cần lo lắng xích vũ tông người còn dám tại nó lánh địa bên trên làm sàng làm bậy thứ ba an nhạc đã luyện khí c h í n tầng dù sao cũng phải vì trúc cơ kỳ công pháp sớm tính toán kỳ thật tại hạng nhân chữ vật túi bên trong cũng có xích vũ tông trúc cơ công pháp nhưng hắn đọc qua sau luôn cảm thấy không quá thích hợp chính mình vì thế muốn đi bàn sơn giáo thử c ù nói thực ra nếu là không có hạng nhân này đương tử sự tỉnh hắn vốn dĩ là chuẩn bị nếm thử đi bãi nhập xích vũ tông sơn môn nhưng hiện tại gần đây xích vũ tông tử vân tông đều đi không được chỉ hảo đi bản sơn giáo thử thời vận bất quá này một đường thượng chú định không sẽ như vậy bình tĩnh vui có bừng có câu chuyện sắp kết thúc mời bạn gái xem chương tám mươi phía trước có sói sau có hổ tại này cái thế giới mỗi một cái tông môn chiếm cứ lãnh địa đều tương đương với một cái tiểu quốc gia địa vực thập phần rộng lớn trong đó phân bố lẻ tẻ thành c h ấ n nông thôn càng nhiều địa phương còn là chưa hoang dã cùng rừng cây an nhạc hiện tại thân sử t ử vân tông cùng xích vũ tông giao dưới chỗ mà bản sơn giáo cơ hồ tại khác một mặt đường xá thập phần xa xôi chớ nói chi là n à y một đường tượng h có đến không hết nguy hiểm còn muốn thường xuyên đề phòng k i a vị cường giả truy tập cho dù tô đại cũng thi triển tránh cho bị xem bói khóa chặt pháp thuật lại tăng thêm tảng tùng phủ hiệu quả an nhạc vẫn cứ cảm thấy không an toàn lấy hắn không may thể chất phát sinh cái gì không hợp t ố i thường tình huống đều không l ạ kỳ xe ngựa dần dần rời xa xích vũ trang theo chống t r ả i khoáng đạt bình nguyên tiến vào bị tuyết trắng bao trùm rừng rậm này bên trong tuyết còn không như thế nào hóa đều là một phiến ngân trang tố khỏa cành lá bên trên xếp đống tuyết động như là một tầng chắc nịch chăn đông vừa tiến vào này bên trong an nhạc liền đem trừ tà phù rán tại xe ngựa bên ngoài phòng n g ừ a có tà ma tới gần t ô đ ạ i mặc dù không quá thoải mái nhưng chỉ có thể tạm thời nhấm lại về phần manh thu cùng yêu thú kỳ thật không tính đặc biệt lớn uy hiếp có yêu linh dâng tặng lễ vật gia thân đại bộ p h ậ n động vật đối an nhạc đều ôm lấy thiện ý chỉ cần không là đụng tới đặc biệt hung tàn nhị ra yêu thú cơ bản không có nguy hiểm chạy tới đ ư ờ n g lúc an nhạc còn khai phát ra tiểu tiểu hồng khác một cái cách dùng nàng bây giờ có thể hoạt động phạm vi so trước đó lớn hơn rất nhiều có thể dùng tới điều tra gần đây tình huống gặp được nguy cơ liền có thể trước tiên tránh đi có thể làm đến thực cho nên tạm thời cũng còn hữu kinh vô hiểm tại lưng ngựa bên trên đuổi đến gần nửa ngày đường an nhạc về đến toa xe bên t r o n không khỏi cảm t h ắ n nói nếu có thể khống chế phi kiếm liên hảo Đảo xoáy không là hay không hay là bầu trời bên trong khi thì có điểm xấu t h i vật bồi hồi nếu là không cẩn thận đụng vào bình thường tu sĩ、si、chỉ có một con đường chết không rõ tri vật an nhạc hiếu kỳ là tả ma còn là yếu thú cũng có thể nhưng cũng có thể cả hai đều không là tô đại ngữ khí tính mịch n à y trên đời kỳ t r ù n g dị loại quá nhiều có chút tồn tại liền là không rõ bản thân hơn nữa t r ú c cơ tu sĩ linh lực có hạn không có cách nào dài thời gian phi hành tổng là muốn lạc địa nghỉ ngơi an nhạc gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu thời điểm cũng không còn sớm nên nghỉ ngơi tô đại xinh đẹp gương mặt tường đỏ ánh mắt kiểu mị có chút thẹn thùng muốn tại xe ngựa bên trên an nhạc nghe lời hắn vốn định nói chính mình không là kia cái ý tứ nhưng ngẫm lại kế tiếp một đoạn thời gian bên trong chỉ sợ đều sẽ không có này cái cơ hội đêm lạnh bên trong xe ngựa nhẹ nhàng lay động tiểu tiểu hồng canh giữ ở không xa nơi tịch mịch cô đơn sau đó an nhạc c ẩ n thận dịch chuyển khỏi tựa tại trên người giai nhân đi ra xe cửa hắn vẫn như cũ tinh lực dồi dào chút nào không cảm thấy m ỏ i m ệ t phản phất liền giấc ngủ thời gian đều có thể giảm bớt không thể không nói tại giải tỏa h u y ề n mình sơ khai sau lớn nhất một chỗ tốt chính là tinh lực tăng lên thận chủ g i ấ u tinh nạc khí này bên trong tinh đảo không toàn bộ đều là sinh sản phương diện ý tứ cũng là người tinh khí thần thể hiện tinh lực tràn đầy lan bất luận cái gì sự tình hiệu suốt đều sẽ đề cao mới vừa âm dương hiệp điều sau an nhạc hiện tại càng là một chút c ũ n g khốn thần thanh k h í sản g vì thế thừa dịp buổi tối thời gian tiếp tục lên đường trước mắt gian đi qua ba ngày đường x a dần dần bắt đầu khó đi tới gần xích vũ trang đại lộ còn có người vì tu sửa qua dấu vết nhưng theo rừng rậm thâm nhập liền chỉ còn lại có rừng bên trong đường nhỏ còn có tuyết động trở ngại muốn đều là đất bằng vẫn còn hảo vừa gặp thượng gập gành đường núi tốc độ tiến lên liền sẽ cực kỳ chậm lại có lúc còn không bằng dùng đi cũng may này thất ngựa to là thật bất phàm cất lực kinh người xe ngựa cũng là đặc chế khảm n ặ n có một ít phát trận bánh xe dị thường kiên cố này mới còn có thể nỗ lực tiến lên hơn nữa tại gần đây rừng cây bên trong du đ n g yêu thú cũng c h ậ m chậm tăng lên linh hai bông u xuống không chỉ làm cho nhân loại tử thương vô số đồng dạng cấp dã ngoại sinh linh mang đến không nhỏ ảnh hưởng bộ phận yêu thú ỉ vào da dày thịt béo khiên qua khí trời r ấ t lạnh nhưng là khó có thể tìm ra đồ ăn này mới có thể t r ư ớ c vãng nhân loại căn cứ muốn ăn cơm sao cực đo yêu thú cũng sẽ không q u ả n yêu linh dâng tặng lễ vật sản sinh kia điểm hào cảm ba ngày bên trong ă n nhạc tổng cộng gặp gỡ hơn m ư ơ i lần đại đa số thời điểm yêu thú đều chỉ là tại chỗ cũ quan sát có ba lần bị bọn chúng trực tiếp chính mặt va chạm kết quả thêm ba lần bữa ăn mùi vị không tệ đương nhiên chân chính nguy cơ cũng không ít thì như khó phân biệt hành tung tà ma đáng sợ đại yêu còn có một ít quỷ dị nguy hiểm khu vực hoặc là tràn ngập vô hình b ộ c tố hoặc là có thành bầy tà vật quậy phá như không là có tiểu tiểu hống nhắc nhở lấy cùng thôi diễn dự báo an nhạc hai người sợ là đã sớm đạo tiêu bỏ mình rời đi xích vũ trang ngày thứ sáu nơi xa chân trời rốt cuộc hiện ra một mạt sáng lời vạch phá chiếm cứ nhiều ngày đêm tối tạng sáng sau đó bầu trời chậm chạp phát sáng lên tia vòng mới sinh mặt trời mới mọc một lần nữa dâng lên chiếu sáng đại đ i ệ thân hy chi hạ tuyết trắng bao trùm rừng rậm đúng là tỏ ra tinh ánh d ị ệ t thấu có một loại mỹ lệ mỹ cảm an nhạc ngẩng đầu nhìn về nơi xa tâm thần xúc động hắn bị này bức cảnh đẹp chấn động đồng thời mơ hồ cảm giác ý niệm chạm đến một loại nào đó huyền chi lại huyền sự vật c h ỉ t i ế c trước mắt là qua tinh tế phẩm b ị sau tia cổ dư vị phảng phất vẫn như cũ tồn tại tại hắn đầu góc bên trong cái này là linh cơ sao an nhạc gần có cảm giác bình phục lại tâm tình sau hắn trở về xe ngựa bên trong soát xoát tường thụy dê trắng lông tóc sau đó bắt đầu thôi diễn chỉ tiết này một lần may mắn nữ thần không có thể chiếu cố hắn tại thôi diễn bên trong ngày thứ ba liền gặp gỡ s í c h vũ tông tu sĩ cùng lần trước kia người không là cùng một cái an nhạc sợ hãi mà hoảng sợ cái chán hơi có mồ hôi lạnh nay trong sáu ngày hắn mỗi ngày thôi diễn nhưng mỗi lần đều chết bởi rừng rậm bên trong các loại nguy hiểm không có bị s í c h vũ tông người giết chết làm hắn một lần cho rằng đã tránh ra truy sát nhưng hôm nay an nhạc ý thức đến chính mình có vẻ như đánh giá thấp s í c h vũ tông đối này chuyện coi trọng trình độ thế mà phái ra không chỉ là một cái trúc cơ còn không chỉ đơn giản trúc cơ sơ kỳ cũng đều là trung hậu kỳ thực lực tại nay phiến khu vực chung q u n h tựa hồ tạo thành một cái lưới b a vây không không đúng an nhạc lắc đầu tâm sinh n g h i hoặc không phải như vậy dù nói thế nào hạng nhân đều chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi xích vũ tông người đối hắn lại thế nào coi trọng cũng không đến mức này dạng đại phí chủ trương l i ê n an nhạc hiểu biết tại xích vũ tông này dạng tu tiên tông môn bên trong trúc cơ trung hậu kỳ đã là thập phần quan trọng trung kiên lực lượng sẽ không như thế tùy ý xuất động lớn nhất khả năng là bọn họ k h á p hảo liền tại này gần đây có mặt khác quan trọng chuyện xử lý sau đó biết được sát hại hạng nhân hung thủ tới gần tiện thể liền đem ăn nhạc giải quyết hiển nhiên lúc trước những cái đó giấu kín thủ đoạn hơn phân nửa đối này đó chúc cơ tu sĩ mất đi hiệu quả cái này cũng quá xui xẻo an nhạc rất bất đắc dĩ đương nhiên nay đó cũng còn chỉ là hắn phỏng đoán yêu cầu tại thôi diễn bên trong tiếp tục nhiệm chứng hắn quay đầu liếc nhìn xích vũ trang phương hướng bây giờ quay đầu h i ệ n nhiên cũng không quá hiện thực địa danh tiếp cận kim đan c ư ờ n g giả liên la tới trước đến xích vũ trang sau đó mới đuổi theo an nhạc phía trước có sói sau có hổ tiến thối lương nan chương tám mươi mốt hung hiểm sắp tới ngày thứ hai kết thúc t ô i diễn sau ngươi gặp gỡ tử vân tông tu hành giả ngươi chết an nhạc chừng lớn hai mắt như thế nào liền tử vân tông người đều tới hắn này lần n ế m thử hướng mặt khác phương hướng di động đường vòng mà đi không nghĩ đến xích vũ tông người không gặp được lại đụng tới một nhóm khác người nhà rột còn đập mưa tử vân tông người cũng giống là vì sự vật nào đó mà tới tại này gần đây bồi hồi trùng hợp phá hỏng a n nhạc đường chạy trọt tuyến tại ngắn m g i kinh ngạc sau hắn cấp tốc tỉnh táo lại t ử vân tông cùng xích vũ tông n h ấ t hướng không cùng a n nhạc miệng bên trong thì thảo như có điều suy nghĩ này một điểm có lẽ có thể lợi dụng lại qua một ngày d ư n g dầm c h ố sâu nay bên trong cảnh tượng đã cùng hoang dã bên ngoài tranh lệch rất xa có lẽ là có linh lực tồn tại g i ã ngoại cây tối sinh đến cực kỳ cao lớn mấy người ôm hết đại thụ tại này bên trong khắp nơi có thể thấy được tuyết động tan ra sau lộ ra mặt đất lá rụng tầng tản mát ra bùn đất mùi tơm h ngát lấy cùng một cổ mục nát mùi cao nơi tán cây hướng bốn phương tám hướng tỏa ra tới tạo thành một cái cự đại dù đóng một hàng thân xuyên xích bảo tu tiên giả chính dừng lại tại một khoảng cổ thụ to lớn nhánh cây bên trên tạm nghỉ ngơi kha đạo hữu còn cần bao lâu mới có thể tìm được tiên nơi phúc địa a có nhất sinh dâu tóc màu đỏ mập lồn nam tử mang theo vội vàng sao động hỏi nói lao chu ta a nhưng là nhanh chờ không n chu đạo hữu đường hoàng gọi là kha ngôn n tu tiên giả tâm bình khí hòa nói nói đừng có vội vàng sao động linh t hai mới vừa đi qua phúc địa hiện lộ còn yêu cầu một thời gian ta đã cách dùng trận bao phủ này phiến khu vực một khi phúc địa hiện thế liền có thể phát hiện đầu tiên chu minh mỉm cười vớt râu đ i a dĩ nhiên không thể tốt hơn bất quá nói xong hắn lại có chút lo lắng các ngươi nói có thể hay không có mặt khác tu hành giả cùng chúng ta tranh đoạt này phần cơ duyên người khác cười nói chu đạo hữu lo ngại bình thường tu tiên giả liền linh thai là vật gì cũng không biết được như thế nào lại biết linh thai lúc sau phúc đ i ệ bọn họ càng không có kha đạo h ư u vọng khí tiên pháp muốn tìm cũng không tìm tới này người ngự khí nhẹ nhàng bấm cơ h u ố n hồ coi như thực sự có người dám can đảm tranh đ o ạ n tiện tay d i ệ t s á t chính là chu minh đồng ý nói nói đ ắ c cũng là lấy bọn họ này phổ biến trúc cơ trung hậu kỳ tu vi dưới kim đan cơ hồ có thể đi ngang kim đan lại không thể để ý này chờ phúc địa cơ duyên nghe vậy kha ngôn lại lần nữa mở miệng còn là cẩn thận là hơn gần nhất có v ẻ n h ư có tử vân tông tu sĩ chui vào không thể không phòng t ử vân tông bọn họ muốn làm cái gì ai biết được phỏng đoán không có ý tốt lần này linh thai qua đi hai nhà tông môn quan hệ phát sinh vi diệu chuyển biến xích vũ tông tổng thể thực lực bản liền so tử vân tông kém hơn một chút thêm nữa linh thai tạo thành hao tổn xa so với đối phương nghiêm trọng dẫn đến tử vân tông lần lần có chút xuân xuân rụ n g động hai tông bản liền không thể xưng là thân mật quan hệ càng thêm cứng ngắc thậm chí có điểm dương cung bản kiếm hương vị này lúc kha ngôn chợt nhớ tới một cái sự tình ngày hôm nay sáng sớm hạng phong hạng tiền bối dùng truyền âm phù báo cho ta có nhất danh sát hại hắn chất nhi hung nổ chính tại này xung quanh rừng dậm bên trong hy vọng chúng ta có thể xuất thủ tương trợ đem này bắt lấy đối phương ước chừng là tán tu bên trong trúc cơ sơ kỳ hoặc trung kỳ tu vi sự thành lúc sau nhất định có trọng lễ cảm tạng nghe được này lời nói chu minh xích mi dự thẳng lại có thể có người dám giết ta xích vũ tông đệ tử rất lớn gan còn lại trúc cơ nhao nhao đáp chu đạo hưu nói cực phải bất quá này chờ mâu tặc từ ta một người xử trí liền là đủ không cần các vị đạo hưu hao tâm tổ trí Không không không, còn là để cho ta tới đi bọn họ lời nói gian đều có độc tự xuất thủ thu lãm này phần công lao ý đồ t i ế vị hạ phong nhưng là trúc cơ đại viên mãn cương giả khoảng cách đột phá kim đ a n chỉ có một tiền xa hắn trọng lễ hoặc là nhân tình đủ để này đó người tâm động có thể tu luyện tới trúc cơ một đám đều là nhân tinh thấy không có cách nào đ ộ c chiếm một hàng năm người rất nhanh thương lượng ra một cái thích hợp giải quyết phương pháp kha ngôn n đem này khu vực phụ cận cỡ lớn pháp trận bốn cái trận nhãn phân cho còn lại bốn người tính đến chính mình phân biệt canh giữ ở năm cái phương vị lấy trúc cơ linh thức bao trùm phân tán ra đến tìm kiếm nếu là trận nhãn truyền gia di động đã nói có bên ngoài tới tu hành giả tới gần ai vận khí tốt đ ụ tới công đầu liền trở về a y lẫn nhau chi gian dùng truyền âm p ụ thông tin còn là không muốn quá mức xem thường kia hung đồ một có phát hiện liền lập tức thông báo h ắ n người cuối cùng kha ngôn nghiêm túc nhắc nhở v â n g v â n g v â n g rõ ràng kha đạo hưu nói đúng đám người thuận miệng đáp hiện nhiên không quá để ở trong lòng xích vũ tông trúc cơ tu sĩ tổng có mấy phần n g ạ o khí bọn họ đã hoàn toàn đem này phần công lao coi là túi bên trong c h i vật đối với cái này thanh t ỉ n h kha ngôn chỉ có thể tại trong lòng yên lặng thở dài đợi đến mọi người t á n đi kha ngôn mí mắt hơi nhảy linh thức bên trong phát lên một cổ bất tường dự cảm vì sao luôn cảm giác có hung hiểm sắp tới không bao lâu chu minh độc tự khống chê phi kiếm đi xuyên qua tán cây tri hạn nhìn không được thầm nói ai kha đạo h ư u cái gì đều hảo liền là quá bà bà mụ mụ không đủ nhanh nhẹn hắn cảm thấy kha nôn g quá ngạc nhiên kỳ thật này là rất nhiều tông môn tu hành giả đã từng tâm thái bởi vì công pháp pháp khí các phương diện t r ê n lệnh bọn họ đối tán tu cơ hồ có được ưu thế áp đảo luyện k h í giai đoạn có lẽ còn có thể sử dụng đặc thù phương pháp vượt qua nhưng đến trúc cơ n à y loại thực lực thượng t r ê n lệnh liền sẽ tiến một bước bị mở rộng hạng nhất tên chu minh cũng là nghe qua bất quá là một cái thiên phú có h ạ n bị gạt ra khỏi đi mặt hàng n h ư không là có cái hào thúc thúc có lẽ liền trúc cơ đều không thể đột phá rất đơn giản đạo lý nếu như h ạ n nhân tại xích vũ tông lẫn vào phong sinh thủy khởi sao phải đến xích vũ trang này dạng tiểu thành c h ấ n đi ham một cái gia tộc tài sản a đ ô n g nhiên chu minh đột nhiên trong lòng nhảy một cái bên hai nghe được một trận vù vũ thanh quay đầu vừa thấy mười mấy mét có hơn rừng tây bên trong dâng lên một phiến đen nghỉ sự vật vô số cánh vỗ toàn bộ sơn lâm đều tại ông ông tác hưởng huyết đội cong chu minh đổi sắc mặt quay người liền trốn tại này phiến rừng rậm bên trong vẫn có rất nhiều tồn tại là chúc cơ tu sĩ đều trèo trọc không nổi mật mật ma ma phô thiên cái địa máu màu đen o n g rừng như là tựa như phát điên dốc toàn bộ lực lượng không khác biệt tập kích chung quanh sinh vật mới vừa bọn chúng xào h u y ệ t bị cái nào đó quái nhân phá hư phàm là bị ong rừng vây quanh ra thú ngắn ngủi hai giây liền bị hút thành thú làm toàn thân tản mát ra một cỗ quái dị n g a i ngái huyết độc cong tốc độ cực nhanh có thể so với phi kiếm cấp tốc đuổi theo chu minh rơi vào đường cùng chu minh phóng ra pháp thuật vung ra một trường màu đỏ ánh lửa bành trướng vô số ong rừng bị đốt thành tro bụi rơi xuống đầy đất nhưng là huyết độc cong số lượng thực sự quá nhiều vẫn như c ũ n ô thiên cái địa hướng chu minh đánh tới hắn cử động Chọc g i ậ n này c u ố n huyết độc cong làm hắn trở thành bị khóa định mục tiêu chu minh chỉ hảo vừa đánh vừa lui chữ lượng linh lực nhanh chóng tiêu hao này lúc hắn phát hiện ngực trận nhãn l ầ n có phản ứng hơi hơi rung động lập tức t ì n h ngộ có người tại giờ trò quỷ băng vào nhạy cảm linh thức chu minh rất nhanh khóa chặt đối phương vị trí lồng ngực bên trong tức giận c u ầ n quận tăng thêm huyết độc cong bẻ dối bản liền tính cách vội vàng s a o động hắn mặc kệ cũng không để ý vội vàng hướng kia người phương hướng đuổi theo bất chi bất giác chu minh bước vào một phiến phá lệ yên tĩnh q u ặ n cụ vẽ rừng bên trong bên ngay cả vừa mới còn theo đuổi không bỏ hong rừng nhóm đều có chút chần chờ toát ra một chút e ngại ẩn ẩn có huyết sắc x ư ơ n g mù tỏa khắp q u ỷ dị mà lại âm trầm chu minh sợ hãi vội vàng theo chữ vật túi lấy ra trừ t à pháp khí bảo hộ ở quanh thân vội vàng phóng ra ngoài dù vậy hắn như c ũ lông tơ dựng thẳng lên chán bên trên chảy ra mồ hôi lạnh linh thức bên trong chuyển đến lớn lao nguy cơ cảm này bên trong là t à m a qua lại địa vực đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái b â động trời chương tám mươi hai huyết vụ tà ma kha đạo hữu nhanh tới cứu ta chu minh phản ứng đã rất nhanh lại bày ra mãnh liệt cầu sinh dục tại t h u ố c giục động trừ tà pháp khí đồng thời liền đồng bộ sử dụng dẫn âm phủ nhanh chân hướng không có huyết vụ địa phương chạy như điên chỉ là hắn vừa mới hơi nhúc n í c h theo huyết sát xương ngủ bên trong liền r ộ i ra một điều khô héo tái nhuận cánh tay khớp xương s n g ra phản v h ấ t chỉ còn lại có một tầng da người bao vây lấy xương cốt sau đó điều thứ hai đầu thứ ba đầu thứ tư đến không hết cánh tay theo bên trong đưa ra ngoài muốn bắt hắn lại nắm chặt hắn xé nát hắn khác một bên kha ngôn ngược chuyển âm phủ nhanh chóng t i ê u đốt một phần chuyển âm phủ phân vì mẫu phủ cùng tử phủ hai loại mẫu phủ chỉ có một t r ư ờ n g tử phủ có thể có rất nhiều sử dụng mẫu phủ tử phủ liền sẽ tự động tiêu hao đồng thời chuyển đến âm thanh cùng v ì xích vũ tông trúc cơ quan hệ tương đối tốt hơn đều sẽ lẫn nhau trao đổi mấy cái truyền âm phủ t ừ mẫu phủ chuẩn bị bất cứ tình huống nào Này lúc, theo tử phủ bên trong văng lên, chính là Chu Minh thanh âm. Kha. Sàn sạt. Đạo Nhanh. Truyền phản là lúc, Chu cứu Cắt. chịu đặc theo tử sạt. Tới ta. phất thủ phủ Kha. hữu. phủ ra quái nhiễu. âm. âm thanh Đạo đến Xì xì. Tới cứu ta. Âm phủ phất chịu đến đặc Phát kha ngôn sắc mặt hơi thay đổi thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng là t a ma trúc cơ tu hành giả tại s í c h vũ tông sở thuộc lãnh địa bên trong đã coi như là một phương hảo cường nhưng không có nghĩa là bọn họ liền là vô địch tại này rừng sâu núi thẳm bên trong không thể t r e o chọc tồn tại còn có rất nhiều t a ma liền là trong đó nhất khó chơi một loại chỉ là đại đa số thời điểm trúc cơ đều có thể bằng vào nhạy cảm linh thức trước tiên t r á n h né nguy cơ đáng chết kha ngôn âm thầm chửi mắng chu minh lỗ mãng nhưng còn là lập tức lên đường cùng lúc đó chuyến âm phủ phát ra đ ộ n tĩnh càng phát quỷ dị suy suy như là pháp khí bị ăn mòn thanh â m phức tạp linh lực pháp thuật thôi động ngọn lửa tiếng bạo liệt giang d ắ c một tiếng pháp khí triệt để báo hỏng giòn văn sau mơ hồ nhưng nghe thấy nam nhân nặng nhọc thở dốc cùng cầu xin không sàn sạn không muốn kỳ hì hì ha ha kha ngôn s ờ n tóc gáy hắn hoảng hốt theo cổ quái tạm tâm bên trong nghe thấy tiếng cười tên lạp da thịt bị xé rách xuống tới máu tươi phun ra ngoài nương theo chu minh kêu đau ngay sau đó tứ chi bị đẻ lại huyết nục bị xé mở xương cốt bị bóc nát têu rên cùng têu thảm tại rừng bên trong quanh quần không thành hình người chu minh phản g phất trợ n thấy cái gì dùng tất lực khí toàn thân hô hại ta người sàn sạt l à tử một giây sau hắn miệng bên trong phát ra thanh â m đ ố n g nhiên biến đổi trở nên khàn khàn mà âm l u kỳ hỉ mau tới đi nhanh tới cứu tá a t ử phù rốt cuộc đ ố t hết tàn mát ra một cổ khó nghe mùi c h á y khét chỉnh c á i quá trình không đến ba phút đồng hồ nhất danh trúc cơ kỳ tu sĩ liền đã bỏ mình không chỉ có là khan n ô n tay bên trong cầm tử phù mặc khác mấy tên trúc cơ đồng dạng sau lưng phát lạnh nhất thời tâm sinh run dày huyết sát sương mù khu vực gần đây một cái cây bên trên nhiều hai đạo còn sót lại t ử vân hàm ý dấu vết an nhạc cầm một thanh phổ thông hạ cấp trường đao pháp khí thu liêm tử vân đao pháp vì thế hắn nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái huyết vụ bên trong bị vô số điều cánh tay bắt lấy c h ú minh thôi động một t r ư ơ n g tàng tung phủ cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi mặc dù thực đau lòng cùng hắn h ư u duyên chữ a vật túi nhưng là so sánh hạ còn làm ạ n g nhỏ càng khẩn yếu hơn chút đợi đến rời đi một khoảng cách thấy bên người tiểu tiểu hồng không lại biểu hiện xuất cảnh kính sợ tư thái an nhạc mới thoáng nhẹn thở ra nguy hiểm thật vì chém giết này người hắn làm tỉ mỹ thiết kế vô luận l à huyết và gọng còn, còn làn à y tà ma chi địa đều là hắn mấy ngày trước đây tại thôi diễn bên trong chết nguyên nhân thăng thêm tự mình hạ tràng câu dẫn này mới thành công đắc thủ duy nhất vượt quá hắn dự kiến làn à y tà ma thực lực n à y k h í tức quỷ dị cùng khủng bố lệnh hắn đều không dám đến gần an nhạc vốn dĩ là tính toán mượn nhờ tà ma tiêu hao chu minh thể lực cùng linh lực cuối cùng lại tự mình xuất thủ không nghĩ đến v ă n g vào tà ma liền trực tiếp đem này đánh chết may mắn đối phương chỉ ở huyết vụ bên trong qua lại nếu không an nhạc cũng g i nhiều lệnh ít hồi tưởng chu minh sắp chết phía trước tham trạng hắn vẫn lòng còn sợ hãi nhưng an nhạc cũng không hối hận như vậy làm h á n tâm đã trở nên rất cứng rắn không nên trách ta muốn trách thì trách các ngươi ngăn tại ta đường bên trên về phần tại chu minh sắp chết phía trước làm hắn xem đến ánh đao màu tím còn có lưu lại t ử vân hàm ý tự nhiên có khác công dụng nhưng là như thế vẫn chưa đủ an nhạc m ặ t không biểu tình t â m như chỉ thủy hắn theo chữ vật túi bên trong lấy ra hạng nhân màu đỏ p h á t bảo khoác lên người thân hình cấp tốc biến mất tại rậm rạp rừng cây bên trong cũng không lâu lắm kha n ô n cùng khác nhất danh chúc cơ trước tiên chạy tới hiện trường lại đồng dạng không dám thâm nhập vết sắc sương mù nhất định là tử vân tông người làm một người khác giận dữ nói nói ghê tởm lại dám như thế lớn mật này là không đem chúng ta xích vũ tông đặt tại mắt bên trong kha nôn g nhữ mày lại có chút hoài nghi ta cảm giác có điểm không đúng hắn đưa tay dây vào đại thụ bên trên dấu vết tinh thế cảm giác sau phát hiện cái này đích sắc là hàng thật giá thật tử vân hàm ý thực sự không thể lại thật thậm chí so hắn gặp qua tử vân tông tu t i ê n giả tại ý cảnh thượng còn muốn càng hơn mấy phân nhưng là còn có cái gì có thể là khát một cái chúc cơ lên cơn giận dữ hắn cùng chu minh là quan hệ không tệ hào hữu lúc này tự nhiên tức giận t ử vân tông người tới chúng ta địa bàn bên trên bản liền làm mạo phạm đánh g i ế t lại như thế nào trường môn đều sẽ vì chúng ta chỗ dựa hắn liếc qua kha ngôn n ánh mắt bên trong mang theo xem thường kha đạo hưu nếu là không dám cũng tỉnh không muốn ngăn cản kha ngôn n không phải không t ì khí bị như thế sặc một cái cũng biết hiện tại không có cách nào khuyên chỉ hảo nói nói vậy chúng ta liền đi một chuyến Kỳ thật tại này đại trận bên trong kha ngôn n đã sớm phát giác tử vân tông chờ người đã đến chỉ là không nghĩ bình sinh sự đoan này mới không có đi chủ động tìm tới bọn họ không tiêu tôn thời gian quá dài kha ngôn đi vào tử vân tông người vị trí có mấy người trên người mang thương thần s ắ c b i phẫn xem thấy hai đạo thân xuyên xích bảo thân ảnh bọn họ lập tức lộ ra để trí xích vũ tông h ô n trướng các người thế mà âm thầm đánh lén thật là h è n hạ vô sỉ xích vũ tông trúc cơ giận quá thành cười nghiêm nghị nói nói các người tử vân tông còn không biết xấu hổ nói này lời nói lén xông vào hắn tông l ã n h địa giết không tha chờ kha ngôn hà to miệng ý đồ khống chế cục diện cùng đối phương tiến hành cuối cùng giao lưu nhưng là bên cạnh sớm đã phẫn nộ trúc cơ nhưng căn bản không nghe hắn lời nói ngang nhiên xuất thủ hung hãn linh lực trực tiếp đánh bể một người trong đó đầu óc cùng máu me t u n g tói gian t ử vân tông người hai mắt đỏ bừng khí huyết dâng lên bắt đầu giận dữ đánh trả khang nôn rõ ràng nay sự tình lại không về chuyện đường sống chỉ có thể nhanh chóng thông báo mặt khác đồng bạn cùng một chỗ đối địch khoảng cách này p h i ế n rừng rậm thập phần nơi xa xôi giữa không trung hạng phong đứng tại phi kiếm phía trên trên người màu đỏ pháp bảo đón gió vũ động có phần có tiên phong đạo cốt tư thái nhưng lúc này hạng phong hơi nhữu lông mày trong lòng hiện ra không tốt dự cảm này là nhưng kêu bên trong khoảng chừng năm vị trúc cơ còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé vô a n tô hủ tiếu các bạn mới chương tám mươi ba hắn tự địa ngục trở về hạng phong tự xích vũ trang mà tới hắn đã thấy qua chính mình chất nhi thi thể căn bản không có tại thành trấn bên trong điều tra mà là trực tiếp vận dụng một chương chân q u ý ngàn dặm tìm dấu vết phủ dựa vào bí pháp đặc thù tìm kiếm nhưng căn cứ người chết trên người còn sót lại linh lực trực tiếp khóa trả hung thủ vị trí này là kim đan trở lên tu sĩ mới có thể chế tác lá bửa giá trị cực kỳ đắt đỏ hạng phong tổng cộng cũng chỉ có hai chương nhân nhi ngươi vì sao cố chấp như vậy chứ hồi tưởng lại chất nhi sắp chia tay phía trước quật cường thần sắc hạng phong yêu ớt thở dài hắn ôi chính mình này cái chất tử nhất hướng yêu thương phải phép coi là mình ra tại xích vũ tông bên trong lúc hạng phong liền đối hắn cực kỳ c h i ế u cố nhiều lần đưa đi linh thạch cùng bảo dưỡng nhưng hạng nhân thiên phú xác thực có hạng dựa vào ngoại lực đôi đến c h ú t cơ sau liền vẫn luôn khó có thể tiến thêm ngược lại bởi vì thúc thúc trợ giút thường xuyên bị cùng thế hệ âm thầm chế nhạo dần dà hạng nhân liền bắt đầu cự tuyệt hạng phong giút đỡ còn bởi vậy đại xảo một trận tiếp tục hạng nhân rời đi xích vũ tông đi vắng vẻ x kết quả tái kiến lúc liền đã âm dương lưỡng cách nghĩ tới đây hạng phong ánh mắt toát ra h ậ n ý toàn thân khí thế ẩn ẩn thực sự là đáng chết mặc dù hắn cũng biết hạng nhân đặc thù ham mê lấy cùng từng làm qua một ít việc xấu nhưng vậy thì thế nào hắn chất nhi nhưng là xích vũ tông trúc cơ liên đối ủng kim đan tu chân gia tộc đều không dám tùy tiện trêu chọc bất quá chết mấy cái đê tiện t á n tu phàm nhân lại có cái gì cùng l ắ m thì nhưng lần này lại bị một cái không rõ thân phận tàn tu sát hại nhân nhi ta lập tức liền báo thủ cho người đẻ xuống trong lòng không lý do bất an dự cảm hạng phong sắc mặt tâm hàn ẩn hàm lệ khí nhìn hướng ngàn dặm tìm dấu vết phủ dẫn đạo phương hướng chờ xem ta sẽ bắt được hung thủ ta muốn để hắn sống không bằng chết phi kiếm tốc độ lại lần nữa tăng lên tại giữa không trung hóa thành một đạo xích hồng l u quang sắc trời dần tối màn đêm buông xuống dương dậm chỗ sâu chiến đấu tạm thời dừng lại buổi tối r ã ngoại so với ban ngày nguy hiểm mấy lần cho dù là trúc cơ tu hành giả cũng không muốn tại này loại hoàn cảnh hạ đấu pháp an nhạc cùng tô đại cưới tại l ư n g ngựa bên trên cẩn thận đi xuyên qua rừng bên trong tiểu đạo bên trong màu đen xe ngựa mục tiêu quá lớn r ấ thời dễ dàng bị p á t Tăng thêm gần nhất hiện. gần con đ ư n càng ngày càng g khó đ dứt khoát trực tiếp c đổi bỏ qua đổi lấy à n gian nhanh tốc t độ ế yếu, n lên liền này thất đỏ đen đại mã, cũng phải bỏ qua. Thời tất thất khác phải đại u đỏ bỏ mã q Thời i g a an nhạc hiện tại thiếu nhất chính là thời gian cũng không biết bọn họ chi gian tổn thương như thế nào tốt nhất đánh nhau chết sống lưng ngựa bên trên an nhạc khe khẽ thở dài trong lòng trầm trọng bọn họ hiện tại vẫn ở vào nguy hiểm khu vực nói không chừng sẽ đụng tới xích vũ tông cùng tử vân tông tu hành giả cũng may trên người tàng tung phủ còn có không ít hẳn là có thể kiên trì đến rời đi này p h i ế khu vực thời điểm đối chúc cơ tu hành giả a nàng g t ngực c h nào bên trong ông run bần bật tường thụy dây trắng tiểu bạch cùng chỉ tiểu miêu mễ tựa như quận thành một đoàn thần sắc bị khuất nước mắt rưng rưng nói này là tạo cái gì nghiệt mới đụng tới này dạng thái tinh mỗi ngày lo lắng hái hùng ngủ không ngon còn muốn bị kéo thượng một bả lồng dê hiện tại đào hảo liền cái chỗ ngủ cũng chưa t ô đại xoa xoa nó đầu làm trần an lại đuổi đến đoạn đường đợi đến xích h á t mã có chút mệt nhọc hai người tạm thời xuống ngựa nghỉ ngơi này lúc t ô đại nhịn không được hiếu kỳ hỏi nói xích vũ tông người như thế nào đột nhiên đánh nhau vừa rồi một đường thượng nàng phát giác đến mấy đạo cường hoành khí tức tại va chạm nếu là này đó người không có đấu tranh mà là lưu ý an nhạc hai người đọc t ĩ n h phỏng đoán sớm liền đem bọn họ bắt lại thử vân tông người cũng tại này gần đây ta phía trước đi làm một điểm không có ý nghĩa việc nhỏ thành công tiêu khởi bọn họ gian mâu thuẫn an nhạc biến mất cụ thể quá trình thuật miệm nói nói thì ra là thế t ô đ ạ i xem hắn đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập đu t ì n h trong lòng rõ ràng an nhạc miệng thượng nói thật nhẹ nhàng nhưng thật muốn làm đến này một điểm tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nàng do dự một chút mở miệng vạn nhất thật đến xấu nhất tình huống ta có lẽ có thể giúp ngươi hấp dẫn bọn họ chú ý rốt cuộc ta là nói cái gì ngốc lời nói đâu an nhạc đánh gãy t ô đại lời nói n ữ khí nghiêm túc bọn họ mục tiêu từ đầu đến cuối chỉ có ta một người không có quan hệ gì với ngươi thật đến nhất thời điểm nguy cấp ngươi không cần có ta có thể trốn bao xa trốn bao xa tôi ạ i không có nói chuyện chỉ là yên lạc ôm lấy hắn trong lòng lại có quyết đoán hai người đi đường suốt đêm có lẽ là thắng tạo phù đồ phát huy vì rượu tác dụng lại hoặc là tường thụy dê trắng khó được mang đến mấy phân tường thụy nay một đường thượng đúng là không gặp được mấy lần nguy hiểm h ư u kinh vô hiểm vượt ngang một cự ly không nhỏ đến dạng sáng hai điểm a n nhạc dừng lại làm sơ chỉnh đốn bổ sung thể nội linh lực tiện thể ăn mấy khoảng ít cốc đan và khí huyết đan trò chuyện lấy đờ đói lấy hắn hiện tại sức ăn nếu là ăn thức ăn thông thường qua ăn cơm đều phải tiêu tốn không thiếu thời gian đợi đến thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái ăn nhạc theo thường lệ lau một cái con cựu t r ắ n nhỏ cọ cỏ cỏi phúc thụy Sau đó, Đánh diện. mở giao b ắ thứ đầu t ô thôi không thôi i diễn. diễn đại giác, hiểm. diễn chọn náo. Hắn nghĩ tận khả năng tăng lên chính mình cảm giác để tránh hùng khuyến hướng. Lựa cảm khả h Tạm t bộ vị, để mở nhất này ngươi dần dần rời xa xích vũ tông trúc cơ sở tại khu vực hướng về bàn sơn giáo lánh địa tới gần chạy tới đường quá trình bên trong ngươi nếm thử áp s u c tâm t thần tu hành tàng h ồ tại thân ngoài ý muốn phát hiện nay bộ phận ý niệm cùng thận mở ra thần bí không gian phát sinh kỳ diệu phản ứng đại não bên trong một chút tâm thần tiến vào này nơi nội cảnh ngươi ngưng luyện ra xa so với lúc trước cường hãn trong lòng hồ ác hồ chân hình nắm giữ h u y ề n ác minh hổ nhập môn thứ n h ì n ngày xích vũ tông hạng phong bắt lấy người lại không có ngay lập tức đem người giết chết thứ m ư ờ i hai ngày người chết mạnh liệt oán n i ệ m tích xúc tại ngươi đại nao bên trong tại ngươi chết sau phát sinh quỷ dị biến hóa hóa thân lệ quỷ oán diễm n g ặ t trời giải tỏa từ điểu cầu ma huyết oan tâm diễm thôi diễn kết thúc hạ phong đột nhiên tỉnh lại an nhạc hai mắt xích hồng hàm răng cắn đ ắ c k h e n khách rung động từ hàm răng bên trong gạt ra làm người ta sợ hai thanh n i thượng như lệ quỷ lấy mạng thôi diễn bên trong đằng sau ngắn ngủi m ư ơ i ngày ký ức đối hắn mà nói lại phảng phất có một cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc chỉ là hồi tưởng lại đầu góc bên trong đều c u ộ n c u ộ n khởi một cổ huyết sắt c h ọ c khí cho dù có thôi diễn giao diện bảo hộ cơ chế cũng vô pháp bài trừ hồi ức bên trong hành hạ đau đớn t h ư ợ n h ư như cũ tồn tại tại an nhạc thân thể bên trong khắc cốt minh tâm nay mười ngày thời gian an nhạc như cùng sống tại địa ngục bên trong hiện tại hắn theo địa ngục bên trong leo ra bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn m i chương tám mươi b ố huyền ác minh hổ huyết toán tâm diễm như thế nào t ô đ ạ i bị an nhạc dị thường biểu hiện hù đến có chút bối rối hỏi nói nàng cảm giác tại ngắn ngủi một cái hô hấp gian an nhạc khí chất trên người liền phát sinh lớn lao biến hóa nhưng v ả i cực kỳ nồng đậm sát khí cùng bà khí có chút giống là hung hãn tà ma ta không có việc gì an nhạc hít thở sâu một hơi cưng ép đẻ xuống đầu bên trong quần quần bà khí miễn c ư ơ n g đôi nàng lộ ra một mạt mỉm cười người tại này bên trong không muốn đi động ta đi bên cạnh giải sầu một chút rất nhanh liền trở về tôi ạ i gật gật đầu mắt bên trong toát ra một tia lo lắng phanh phanh thân k h á c hôi khải thân hình tại rừng rậm bên trong không kiên nghệ gì cả mạnh mẽ đâm tới cao lớn cây cối c ả n h cây bên trên bị đập ra một đám hô sâu tại răng rắc một tiếng sau chỉnh gốc đại thụ liền bị chặn ngang cắt đứt chậm rãi đổ xuống đến không hết phi điệu cùng tàu thú bị kinh động chạy t ứ tán có bộ phận giã thú r a tại bản năng dội r a răng nanh nghĩ muốn tập kích này người phức an nhạc một chân g i ẫ m bão nó đầu huyết dịch bóc văng t ứ tán vì này phiến rừng cây bằng thêm mấy phân huyết tinh khí tức không bao lâu hắn bên cạnh đều là một mảnh hỗn độn khắp nơi có thể thấy được dã thú thi thể bị đập nát cây cối thật giống như bị cồn như thế phát tiết một trận t i a cổ quanh quẩn trong lòng hung thần lệ khí mới thoáng tán đi an nhạc toàn thân sát khí hai mắt ngược lại là khôi phục thanh minh thì thào nói nói thử trước một chút huyền ác minh hổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút theo thận trong không gian thần bí mơ hồ dẫn động lúc trước gáp xúc tâm thần giống một tiếng hồ khiếu chân sơn lâm toàn thân chỉ có hai màu trắng đen cự hổ h ư ảnh qua trong dây lát hiện ra tại an nhạc bên người đôi mắt bên trong tràn ngập ác ý, rất sống động lông tóc mảy may có thể thấy được mở ra huyết bùn đại khẩu bên trong hàm răng bén nhọn tựa hồ còn tản mát ra một cổ hôi thối vô cùng chân thực so với trịnh văn h ổ chỉ có này hình không được này thần thanh h ổ cảnh giới không biết cao ra bao nhiêu tầng huyền ác minh h ổ nhập môn dấu tại thận nội cảnh địa c h i h ổ thuần âm nước có thể uy hiếp tu sĩ tâm thần cùng bộ phận tà ma hiện ở vào trạng thái đặc thù nội cảnh an nhạc nhẹ nhàng như mày âm thầm suy tư là kia thần bí không g i a n tên hào giống như cũng là đạo gia kinh pháp bên trong một loại xưng hô về phần cái gọi là trạng thái đặc thù an nhạc liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là cái gì minh hồ thân bên ngoài bao trùn một tầng nhàn nhạt huyết hồng sắc khiến cho bản liền tỏ ra hung ác cự hồ lại tăng thêm hào chút sắc khí cự hổ là an nhạc tâm thần biến thành lúc này an nhạc tâm thần bên trong tràn ngập x á t nghiệm tự nhiên đối này sản sinh ảnh hưởng n a y còn là hắn lần thứ nhất tại chết sau không có ngay lập tức kết thúc thôi diễn mà là lấy lệ quỷ hình thức tồn tại cho dù thời gian không dài nhưng này loại cảm giác an nhạc này đợi chỉ sợ đều quên không được nguyên lai、like, làm quỷ tư vị còn không tệ a hắn mỉm cười tươi cười rất lạnh này lần thôi diễn tang o ộ lệnh hắn tính cách phát sinh vi diệu chuyển biến an n h ạ thu hồi minh hổ hồ, tiếp tục làm nếm thử quanh thân trống rông bốc cháy lên máu đỏ tươi diễm tràn ngập không rõ khí tức quỷ dị cái này là huyết toan tâm diễm hắn hiếu kỷ tường tận xem xét chỉ chốc lát tay vung lên một đoá ngọn lửa lạc tại một bộ dã thú thi thể bên trên suy suy ánh lửa bên trong thi thể nhanh chóng hòa tan chuyến gia quỷ quyệt tiêu đốt thanh không so với thiêu đốt càng giống là một cái nho nhã lễ độ thân sĩ cầm dao đ ĩ a chậm rãi đưa nó cắt đưa vào miệng bên trong lại tinh tế nhấm ướt trước mắt gian trình bộ thi thể liền bị hoàn toàn n ướt liền một chút cặn bát đều không lưu lại nhưng bên cạnh thảm thực vật lại một chút không có điểm đốt dấu hiệu an nhạc phỏng đoán tự nói huyết tựa hồ lớn mạnh một điểm là huyết thực nguyên nhân này lúc cách đó không xa hồng y nữ lạng yên bay tới an nhạc bên cạnh vô thanh vô tức nhìn chằm chằm hắn đôi mắt đẹp bên trong hiện ra nồng đậm khao khát a n vui nàng đọc lên an nhạc tên họ an nhạc lý giải nàng ý tứ có chút kinh ngạc người m u ố n ă n này huyết diễm hồng y nữ nhẹ nhàng gật đầu vì thế an nhạc thử điều khiển một đoá huyết diễm lạc tại nàng trước người có chút lo lắng có thể hay không đem nàng c ấ p điểm tiểu, tiểu hồng đùi tại hắn bên cạnh như vậy lâu đã sớm có cảm tình chớ nói chi là tiểu tiểu hồng còn như thế hảo dùng có thể làm công năng đa dạng đầy đủ An n h ạ cùng nhưng không nỡ tổn thương đến nàng. Hồng ý nữ môi anh đào hơi hơi mở ra, hắc ý, hóa cấu thành huyết diễm, hóa thành từng tia từng đào y môi mở nghiệm ra, vào hắc hóa cấu diễm, dây sợi đỏ bị hút vào nàng miệng bên hút lúc đó nàng xinh đẹp gương mặt bên trên lộ ra thỏa mãn t h ầ n sắc tiểu thân hơi run dậy khí chất tẩn ẩn phát sinh thay đổi không đủ nàng nói ra trừ an nhạc lấy bên ngoài lời nói này cũng là ngoài ý muốn chi h ỉ nàng chiến lực có lẽ cũng l ạ i bởi vậy tăng lên an nhạc thấp giọng nói nói an đi an đến lại nhiều chút hắn sử dụng mặt khác huyết diễm thôn vệ rừng bên trong thi thể lại đem bổ sung sau huyết diễm đút cho tiểu tiểu hồng huyết sắc ánh lửa dần dần bao phủ chung quanh rừng rậm tiểu tiểu hồng sức ăn xa so với a n nhạc mong muốn muốn tiểu mới ăn hai ba đ o á huyết diễm liền không lại khao khát đem nàng cho ăn no sau a n nhạc về đến tô đại bên cạnh lôi lệ phong hành nói nói chúng ta đi tô đại thấy hắn hảo giống như khôi phục bình thường trong lòng nhẹ nhàng thở ra nhưng rất nhanh liền phát hiện không đúng này phương hướng là không đi sai chúng ta trở về a n nhạc chính tính toán nói ra chuẩn bị song thoái thác lý do lại nghe thấy tô đại hỏi cũng không hỏi ngồi trên lưng ngựa nói, nói hảo này phần tín nhiệm lệnh hắn tâm sinh cảm động hắn không có nhiều nói cái gì cưới xích ác mã hướng về tới khi đường bôn u chỉ mà đi mặc dù an nhạc tại này lần thôi diễn bên trong chết được thực thảm nhưng hắn cũng thu hoạch rất nhiều trí quan quan trọng tin tức t ỷ như hạng phong dùng ngàn dặm tìm dấu vết phủ khóa chặt hắn vị trí mà lấy an nhạc hiện hữu tốc độ nghĩ muốn tại này đoạn thời gian bên trong rời đi xích vũ tông lãnh địa hiển nhiên là không thực tế tiếp tục chạy trốn sớm muộn sẽ bị đuổi kịp hiện tại an nhạc có thể làm chỉ có hướng chết mà sinh mới có thể tại này tuyệt cảnh bên trong chiếm được một chút hy vọng sống hắn muốn đi chính là lệnh tử vân tông cùng xích vũ tông trúc cơ đều chạy theo như vịt phúc điện bất quá n g ắ m lại thôi diện lúc s ở thấy an nhạc trong lòng cười lạnh a phúc địa quỷ lúc trước thâm lâm bên trong xích vũ tông bốn danh trúc cơ tụ tập chỗ kha ngôn mặt lộ vẻ vui mừng phân chân nói nói phúc địa hiện hiện bên cạnh ba người nghe vậy đồng dạng tâm tình chấn động ngay cả chiến đấu mọi mệnh đều tạm thời vứt bỏ nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện bọn họ trên người người người mang thương vừa nhìn liền biết tao nộ khẩu chiến bốn danh trúc cơ trung hậu kỳ tu hành giả vốn nên tại này địa giới hoành hành không trở ngại kha ngôn chờ người không nghĩ đến tử vân tông kêu bên nhân thủ đúng là cũng không yếu cũng có ba cái trúc cơ mặc dù mang một ít vương h ể u nhưng tinh thông hợp kích chi thuật hai bên trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại n h â n là trời tối tạm thời ngưng chiến kia tử vân tông người làm sao làm chu minh hảo hữu tô hạ vũ hữu i lại lông mày lo lắng hỏi sáng suốt người đều nhìn ra tại xuất hiện thương vong sau bọn họ chi dàn đã là không chết không thôi cục diện tuyệt đối không cách nào kết thúc yên lành ta có thể xác định bọn họ hơn phân nửa cũng là hướng về phía phúc điệu mà tới kha ngôn chắc chắn nói, nói. nếu ó i n không không có khả năng phái ra này loại thực lực cường giả nếu như thế kia liền tại phúc địa bên trong, đều bằng bản sự bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé vô a n tô hủ tiếu các bạn mới chương tám mươi năm nhập quỷ vừa dạng sáng ngày thứ hai ngày còn tảng sáng d ừ n g dầm chỗ sâu tràn ngập nhàn nhạt sương ngủ linh hai lúc rơi xuống tuyết động sớm đã tại mấy ngày trước đây hóa đắc không sai bị lắm hiện tại rốt cuộc còn là mùa hạn nhiệt độ không khí tăng trở lại đắc phi thường cấp tốc cơ hồ đã nhìn không ra linh thai lưu lại dấu vết chỉnh cánh rừng nhanh trong khôi phục sinh cơ bừng bừng vạn vật cạnh phát diện mạo tràn ngập g a tính mà thuần thật sự đẹp cảm giác lúc này h á n h ạ lại không có thưởng thức này cảnh đẹp tâm tình hắn liền xích hát s ắ c đại mã đều đã phóng sinh tại đường bên trên bên người chỉ còn tô đại cùng nàng ngược bên trong dây trắng xích hát mã có yêu thú huyết mạch tại này giã ngoại có thể còn có thể còn sống sót tường t h ụ y dây trắng liền là một chỉ linh vật phỏng đoán không đi ra hai bước liền sẽ bị giã thú một ngụm ăn đi hướng hồ an nhạc cũng muốn nghiền ép nó cuối cùng mấy phân tường t h ụ y nói không chừng có thể tại mấu chốt thời khắc có hiệu lực im lặng đi tới đi tới an nhạc đột nhiên dừng chân lại nhắc nhở tô đại lập tức ngừng thở không còn đi lại t ự c thông nhân tính con cựu trắng nhỏ đồng dạng liền không dám thở mạnh một cái sự tính trước an nhạc liền uy hiếp qua nó trong i ể u b ạ i đó nhất k ô n nghĩ g danh trẻ tuổi người hung hăng chửi bới nói cứ nhiên như thế không nói đạo lý nay bạn làm một chuyến đặc biệt lịch luyện chi hành từ ba danh trúc cơ hộ giá hộ tống dẫn một đám luyện khí đệ tử tìm tòi linh thai qua đi hiện hiện phúc địa theo bên trong thu hoạch cơ duyên lại không nghĩ rằng đồ bên trong bị xích vũ tông chi người không hiểu ra sao đánh lén sau đó không hiểu ra sao khai chiến tổn thất hảo mấy tên đệ tử tính mạng cầm đầu trúc cơ không là người khác chính là t ừ n g tiến đến trần gia thôn vạn tân vinh hắn nhữ lại lông mày nói nói này sự tình kỳ thật có chút c ổ a quái liền xích vũ tông thoái thác lý do là bọn họ nhất danh trúc cơ bị tử vân tông chi người hạ chết này mới ngang nhiên xuất thủ đảo có điểm giống là vu o a n h ã n hại nhiều nói vô ích bọn họ đều đã vệt mặt chúng ta còn muốn vươn cổ chịu chết hay sa bên cạnh trúc cơ hử lạnh một tiếng ta xem liền là xích vũ tông vô s ỉ chi đồ muốn nuốt một mình phúc địa cơ duyên này mới tìm cái cái cớ xuất thủ v ạ n tân minh không có nhiều nói cái gì rốt cuộc việc đã đến nước này chân tướng như thế nào đã không có như vậy quan trọng trước mắt việc cấp bách là dành trước một bước đến phúc địa thật lực tại xích vũ tông mặt khắc cường giả đã đến phía trước cướp đi cơ duyên trở ra đi qua một phen khí cơ tìm kiếm khóa chặt cũng không lâu lắm tử vân tông mọi người đi tới phúc địa hiển hiện chỗ này bên trong rừng rậm tỏ ra phá lệ yên tĩnh phản phất chim thu phi trùng thanh âm đều bị ngăn cách tại bên ngoài đỉnh đầu cây cối cơ hồ che đậy toàn bộ t h i ê n sáng không khí ấm lãnh vạn tân minh m e o lại mắt đáy lòng hiện ra bất tường dự cảm nhưng linh thức giữa trước mắt khu vực như là bị một điều vô hình giới hạn chia cắt nội bộ thiên địa linh lực dị thường nồng đậm mơ hồ để lộ ra huyền diệu ý vị còn có thể n gửi được một chút linh dược bảo tài mùi thuốc tuyệt đối là một chỗ phong thủy bảo đ ị a liên là bọn họ muốn tìm phúc địa không sai vạn sư bá này bên trong còn có hai đạo vết đao bên cạnh trẻ tuổi đệ tử ngạc như nói nói không chừng là có người nhanh chân đến trước vạn tân minh đi đến này k h o ả cổ thụ bên cạnh hơi chút tường tận xem x é t phát giác dị dạ tử vân c h â n ý còn có khác tử vân tông tu tiên giả tại này gần đây mặt khác chúc cơ kinh nghi bất định nhưng hắn vì sao không cùng ta chờ liên hệ mà là độc t ự hành động này lúc vạn tân vinh lại là nhớ tới một cái suýt nữa bị hắn lãng quên người tại vạn âm hoa chờ người thi thể bên trên cũng có rõ ràng tử vân công pháp lưu lại dấu vết là hắn vạn tân vinh sắc mặt thoáng biến hóa nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không quá khả năng bất quá là một cái luyện khí tán tu d ũ khí từ đâu tới thâm nhập rực rậm một đoàn người không có quá nhiều tại ý cái này sự tỉnh so với một cái không rõ thân phận tu tử vân công tu sĩ còn là trước mắt phúc địa càng thêm lệnh người tâm động v n tân vinh mặc dù cảm thấy có chút bất an nhưng tới đều tới không có cứ vậy rời đi đạo lý bọn họ làm thành một đoàn thận trọng hướng bên trong phía trước vào bất chi bất giác huyết hồng sắc sương ngủ lạng yên không một tiếng động quyết tán không bao lâu an nhạc cùng tô đại từ phía sau rừng cây bên trong đi ra nay bên trong chính là trước kia hắn mượn nhờ huyết vụ giết chết chu minh địa phương có chút t r ư n g hợp liền lại như thế kỳ diệu an nhạc nhìn hướng cái kia quỷ dị tính mịch huyết vụ chỉ sợ đoạn ngắn mấy giây sau bọn chúng lại lần thứ hai tiêu tán phản phất chưa hề xuất hiện qua bình thường lúc trước huyết vụ bên trong một bằng người sớm đã không thấy tăm hơi cảm giác bên trong này p h i ế n khu vực linh lực dồi dào hút vào một n g ụ m không khí tinh thần đều sẽ vì đó dung một cái cực giống cái gọi là phúc điện an nhạc trong lòng rõ ràng đây chỉ là một loại ngụy trang cùng loại với dưới biển sâu đèn lồng cá dùng ánh sáng sáng ngời hấp dẫn con mồi tại bọn chúng không có chút nào để phòng thời điểm lặng yên không một tiếng động mở ra miệng rộng liên tiểu tiểu hồng đều lộ ra cảnh giác t h ầ n sắc n ắ m chá ta không muốn buông tay an nhạc lôi kéo tô lại tay chính chuẩn bị hướng bên trong thâm nhập lại phát hiện nàng bàn tay mềm băng lãnh dị thường chỉnh cái người tại rất nhỏ run không t ô đ ạ i xinh đẹp gương mặt bên trên tràn ngập hoảng sợ vô ý thức lui lại một bước đợi đến miễn cưỡng khôi phục tỉnh táo nàng giải thích nói k i u bên trong hào giống như một loại nào đó trời sinh khắc chế ta tồn tại nếu như ta áp sát quá gần chỉ sợ an nhạc trong lòng cảm giác nặng nề hán tại thôi diễn bên trong là tại bị hạng phong bắt được về sau mới bị đưa vào này phương địa vực khi đó t ô đ ạ i đã chết tự nhiên không cách nào biết được này một điểm vì thế xuất hiện ngoài ý muốn suy tư chỉ chút lát an nhạc rất nhanh làm ra quyết đoán ngươi mau chóng tìm một chỗ trốn s í c h vũ tông nhân mã thượng liền sẽ đuổi theo nhưng mục tiêu chỉ có ta một người không có quan hệ gì với ngươi kỳ thật làm vì có cây hóa thành yêu mị rừng d ậ m chính là tô đại sân nhà nếu như nàng nghĩ lời nói tùy tiện tìm một chỗ nhất trốn cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng căn bản không có cách nào phát giác chỉ là tô đại muốn cùng ăn nhạc chung hoạn nạn cùng sinh tử mới không có như vậy làm vậy còn ngươi tô đại s á t mặt t r ắ n g bệnh hỏi nói tin tưởng ta ta nhất định có thể còn sống trở về a n nhạc ánh mắt trong suốt ngữ khí kiên định tại kia phía trước ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình tô đại đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập lo lắng nàng linh thức bên trong cách đó không xa khu vực bên trong khắp nơi đều là hưng hiểm bình thường t r ú c cơ tu sĩ đi vào trong đó chỉ sợ đều cựu tử nhất sinh nhưng đ ố i an nhạc tín nhiệm còn là chiến thắng sầu lo ta sẽ chờ ngươi nói xong này lời nói t ô đ ạ i không do dự nữa ông tường thụy dê trắng nhanh chóng rời xa này cái thị phi chi điện an nhạc đứng tại chỗ nhìn nàng xinh đẹp bóng hình biến mất hắn không có ngay lập tức rời đi mà là tại chờ cái gì thằng đến tiểu tiểu hồng đột nhiên ngầm đầu nhìn hướng bầu trời bên trong một cái phương hướng an nhạc linh lực cổ động cao thanh quát hạng phong láo cầu cho ta chết đi Thanh chương ấ n tám ạ i chỗ rất xa đ ị mươi sáu cùng tà ma cùng múa mấy phút đồng hồ sau một đạo màu đỏ lưu quang buông xuống hạng phong sắc mặt âm trầm như nước một đôi chòng mắt bên trong phun ra tức giận tự hắn đột phá tới trúc cơ đến nay từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy mạo phạm với hắn chớ nói chi là ngàn dặm tìm dấu vết phủ chỉ dẫn cho thấy đối phương chính là giết chất nhi hung thủ hảo hảo thật sự a đừng để ta bắt lại ngươi hạng phong bước chân không ngừng chút nào bước vào này phiến thần bí l ã n h địa như xa như nước huyết vụ tỏa khắp an nhạc toàn thân bao trùm đụi khôi giáp màu đen làm p h o n g hộ p h o n g ngừa hút vào có độc vật chất n à y dạng nhất tới hạng phong hẳn là sẽ không đi gây sự với tô đại hắn thở dài đẻ xuống đối tô đại lo lắng không bỏ sắc mặt biến đắc nghiêm túc băng lãnh cùng lúc trước chu minh khẽ động liền bị vô số điều cánh tay bắt lấy giết chết tình huống khác biệt sương mù tựa hồ phát sinh biến hóa vi d i ệ u thập phần bình tĩnh mọi nơi an tĩnh đến đáng sợ huyết vụ bên trong tựa hồ nhiều một thứ gì đó yên lặng thăm dò tùy thời mà động an nhạc không có gấp lung tung đi lại mà là tính hạ tâm quan sát thị giác thính giác khứu giác ngũ giác đều bị suy yếu như vậy chúc cơ linh thức hẳn là cũng giống như thế hắn quay đầu nhìn hướng bên người hồng y nữ con hảo ta có tiểu tiểu hồng tại ban đầu cảnh giác bất ăn sau hồng y nữ phản phất cực nhanh thích ứ n g nơi đây hoàn cảnh thần sắc dương, dương tự ác đi vào này bên trong như là về đến nhà bình thường nói thực ra an nhạc hiện tại cũng không hiểu có một ít thoải mái dễ chịu cảm giác khả năng cùng hắn tại thôi diễn bên trong hóa quỷ trải qua có quan hệ nơi này là tà ma thiên đường hắn trong lòng có phỏng đoán làm tiểu tiểu hồng trước người mở đường càng thêm cẩn thận tiến lên mới vừa đi ra hai bước đường liền nhìn được một cô thi thể n à y là cái trẻ tuổi nam nhân xuyên tử vân tông p h á t bảo hắn chừng lớn hai mắt khoe mắt chạy xuôi hạ hai hàng huyết lệ khuôn mặt còn sót lại hoảng sợ toàn thân trên dưới không có rõ ràng vết thương có thể trách gì là hắn phân minh tiến vào này nơi quỷ còn không bao lâu thi thể liền đã xuất hiện hư thối dấu hiệu khô cắt t i ể u tụy không chỉ có phát ra hôi thối còn có mập trắng g i ò i bọ tại trên người du tẩu an nhạc xem đ ắ t trong lòng lạnh xuống nhưng còn là túi người dùng khải dỗi r a súc rác nhặt lên hắn trên người chữ vật túi n à y vật cùng ta có duyên về phần thi thể an nhạc cũng không lãng phí huyết diễm dần dần bất khởi liên quan g i ò i bọ cùng một chỗ hòa tan có câu lời nói đến hảo làm ngọn lửa tinh lọc hết thảy nếu như này vị nhân huynh tại ngày có linh nhất định cũng sẽ cảm tả hắn tu hành giả thi thể hiệu quả so dã thú càng tốt cảm nhận được huyết toán tâm d i ễ m lớn mạnh an nhạc đôi mắt hơi sáng nhìn hướng x ư ơ n g ngủ chỗ sâu tươi cười bằng lãnh thử vân tông xích vũ tông một cái cũng đừng nghĩ chạy cùng lúc đó vạn tân vinh chờ t ử vân tông thành viên chính tại huyết vụ bên trong gian nàn tiến lên vạn sư bá trần sư đệ không thấy có người đi đến vạn tân vinh bên cạnh nhỏ giọng nói nói phản p h ấ t sợ q u ấ y nhiều đến huyết vụ bên trong tồn tại lại một cái vạn tân vinh thần sắc khó coi như vậy ngắn ngủi không lâu sau bọn họ cũng đã có hai người mất tích mà tại này loại địa phương mất tích liền ý vị mấu chốt là lấy chút cơ linh thức vạn g k h ô n sư bá t g i muốn không chúng ta rút lui đi nơi này quá không thích hợp có người đề nghị nói nói vạn tân vinh chờ ba cái trúc cơ lại duy trì trầm mặc ba người mơ hồ phát ra đến tại này nơi bí địa chỗ sâu có một loại nào đó t r â n b ả o đang hấp dẫn bọn họ có lẽ có thể trợ giúp bọn họ tiến thêm một bước mấy cái luyện khí đệ tử mặc dù quan trọng nhưng muốn cùng chính mình tiền đồ so sánh cũng liền tỏ ra không quan trọng gì nói chuyện chi người bất đắc dĩ chỉ có thể tại đ ấ y lòng thở dài một tiếng này lúc hắn cảm thấy b ả vai bên trên c h ầ m xuống đ ố i đồng bạn hỏi nói người tay khoác lên ta b ả vai bên trên làm cái gì đồng bạn thực kinh ngạc hướng hắn triển lãm ra ta tay không tại nơi này sao này người đột nhiên dừng lại sau đó sợn tóc gáy ngay sau đó mấy cái tay khô h é o cánh tay theo x ư ơ n g m ũ bên trong giò r a bắt lấy này luyện khí đệ tử thân thể đem h ắ n hướng huyết vụ bên trong kéo đi đợi đến ngươi vạn tân v i n h g i ậ n quát một tiếng lòng bàn tay bên trong đánh ra một t i a chớp lạc tại những cái đó cánh tay bên trên trường tâm lôi chuyên khác tà ma phúc s u y thành phiến khô h é o cánh tay nháy mắt bên trong bị đánh đắt cháy đen hóa thành đen nhánh nước bùn bắn tung tói r a nhưng là tại huyết vụ bên trong càng ngày càng nhiều cánh tay chính tại điên cùng chui ra chiến đấu lâm vào căng thẳng ba danh trúc cơ cùng ra tay uy thế vô cùng dọn người nhưng tại huyết vụ này bên trong bất luận cái gì pháp thuật uy lực tựa hồ cũng có sở suy giảm trừ bỏ khô h é o cánh tay bên ngoài còn có rất nhiều cái gì tà ma bị hấp dẫn mà tới thập phân khó chơi nhất m ấ u c h ố t là bọn chúng số lượng tựa hồ vĩnh viễn cũng không có cuối cùng không thể còn như vậy đi xuống vạn tân vinh tâm sinh quyết đoán thôi động một t r ư ơ n g bảo phủ hắn nhắc nhở lẫn nhau liên lụy không muốn bông u tay thần dị ba động tản ra tạm thời lui t à m a xâm nhập một đoàn người bên cạnh không gian lần lần v ẹ o sắp sửa truyền tống rời đi liền tại này lúc hai chỉ bị đen nhánh giáp trụ bao trùm bàn tay lớn theo sương n g bên trong dối da một phát bắt được hai cái luyện khí tu sĩ đại danh ngươi giám thấy thế vạn tân vinh khí huyết dâng lên lại bởi vì muốn điều khiển b ả o phủ không có cách nào kịp thời xuất thủ bên cạnh hai vị trúc cơ phản ứng cấp tốc pháp thuật rời khỏi tay còn là c h ậ một m bước hai người bị cự lực lôi kéo một giây sau liền bị đẩy vào huyết vụ chỉ nghe thấy hai tiếng thê lương kêu thảm đám người trước người cảnh vật biến ả o liền đã đi tới một chỗ khác vạn tân vinh cắn răng giọng căm hận nói đáng chết kia không là tà ma là cái người sống người sống còn lại người giận dữ đồng thời càng là kinh ngạc trận to hai mắt hắn l ạ như thế nào trà trộn tà ma bên trong tiếng người chẳng lẽ không sợ chết sao mắt thấy mấy đạo khí tức của vật còn sống tiêu tán đông đảo tà ma lại không có cứ vậy rời đi mà là lặng yên không tiếng động vây quanh này cái toàn thân bị áo giáp bao khỏa quái đồ vật bọn chúng mơ hồ cảm giác đối phương là cái người sống nhưng trên người hết lần này tới lần khác mang theo khí tức của đồng loại hơn nữa còn có một loại khó có thể hình dung cảm giác nguy hiểm như vậy mâu thuẫn mà cổ quái tồn tại là tà ma nhóm chưa bao giờ thấy qua một con quái dị yên hồng người mặt con g i t theo mặt đất trôi ra mở to miệ khí chuẩn bị cắn một cái h ạ khoảnh khắc bên trong nó thân bên ngoài bốc cháy lên so huyết dịch còn tinh hồng ngọn lửa nhà a người mặt con giết lập tức phát ra nữ nhân gào thét bàn t ê u thảm thê lương đáng sợ mặt khác tà ma nhao nhao tránh lui đối này cố oán hận ngọn lửa vô cùng k i ê n kỵ an nhạc ngắm nhìn bốn phía khải hạ khuôn mặt dị thường dữ tợn muốn giết ta các ngươi có thể tới thử xem hung thần đoàn khí c u ầ n c u ộ n tại hắn quanh thân huyết diễm không tiếng động tiêu đốt hồng y nữ gián tại hắn trên người phản phất hợp là một thể không phân khác biệt này một khác an nhạc so tà ma còn như là tà ma hắn kéo hai cỗ bị đánh bể trái tim thi thể dần dần rời đi biến mất tại huyết vụ bên trong thu nạp chữ vật túi dùng huyết diễm thôn v ệ hai c ố mới mẹ thi thể sau an nhạc không có tại huyết vụ bên trong dừng lại quá lâu n à y dạng siếc đối phó t ử vân tông luyện khí thực hả nhưng đối hạng phong tới nói lại không hề có tác dụng huống hồ n à y phiến huyết vụ còn chỉ là quỷ món ăn khai vị mà thôi xuyên qua huyết vụ sở tại khu vực trước mắt cảnh tượng rộng mở thông suốt chương tám mươi bảy qua sông nơi này là một chỗ ngọn núi bên trong đáy cốc trừ tới khi đường ba mặt đều là đen nhánh sân mạch liên miên uốn lượn như là bị quần sơn vân quanh xa xa nhìn lại đều làm à u xanh sống nhan sắc có thể trách gì là tại huyết vụ bên ngoài lúc an nhạc theo chưa từng thấy qua này dạng quần sơn quả thực liền tựa như đi vào một chỗ khác địa vực có lẽ là bởi vì ngọn núi che đậy gần đây tia sáng ảm đạm bầu trời bên trong từ đầu đến cuối có loại tối tăm mở mịt cảm nhận cũng may an nhạc có nhìn ban đêm từ điều vẫn như cũ có thể xem thật sự rõ ràng hắn đầu tiên là tại tại chỗ điều thức đem phía trước quần quận khởi sát khí đẻ xuống trong lòng đồng thời âm thầm tỉnh lại còn là quá lỗ mãng lấy an nhạc bình thường tính cách chắc chắn sẽ không đặt mình vào nguy hiểm chỉ vì giết chết hai cái không quan hệ khẩn yếu luyện khí tu sĩ nhưng là ta n h ị n không được ca an nhạc đôi mắt bên trong tiệm quá một t i a huyết sắc hung ý. h song quyền d u n nhẹ nhẹ muốn đánh bạo sẽ rách chút cái gì đồ vật không thể không nói này lần thôi diễn trải qua lấy cùng quỷ bất chi bất giác kích thích làm hắn tính cách phát sinh nhỏ bé bị lệ hơn nữa tại này loại quỷ địa phương chỉ sợ không điên cuồng không sống chỉ có so tà ma hung tắn hơn mới có thể sống từ chỗ này đi ra ngoài đương nhiên an nhạc cũng không phải mất đi lý trí tương phản hắn so dĩ vãng còn muốn thanh tình hắn biết rõ chính mình hiện tại phải làm cái gì ăn vào mấy cái hồi khí đan và khí huyết đan đợi cho dược lực tan ra trạng thái khôi phục đến tốt nhất an nhạc khải hạ đôi mắt mở ra toát ra vi quang gọi thượng tiểu tiểu hồng một lần nữa hướng về phía trước xuất phát cắt chi cắt chi chân đạp tại một cái khô h é o ám hồng cành lá bên trên phát ra rợn người thanh vang cùng với vừa khu rừng rậm rạp bất đồng nơi đây thảm thực vật rất là thưa thớt chỉ có mấy cây ngã trái ngã phải cái cổ siêu vẹo thụ còn có linh tinh bùi cây phân bố ngắm nhìn một phía đúng là liền cái có thể cung cấp t h n thân địa phương cũng không có nhìn như bình tĩnh tường hòa khi h t ự cũng d ấ may an nhạc cuối cùng còn là hữu kinh vô hiểm đi qua này đoạn con đường ngẩng đầu nhìn lại không xa nơi một điệu tĩnh mịch dòng sông đã gần ngay trước mắt nước sông tự ngọn núi bên trong nơi nào đó chạy ra lại hướng chạy không biết tên địa phương xem không đến điểm xuất phát cùng cuối cùng nói thực ra dòng sông không là rất rộng rãi liếc mắt một cái liền có thể nhìn tới bờ bên kia lấy tu tiên giả bản lĩnh có mấy loại phương pháp có thể nhẹ n h õ n qua sông nhưng bờ sông tử vân tông chờ người lại đứng ở nơi đó m ặ t s ắ c mặt đứng trọng không dám tùy tiện hành động vạn tân vinh chính khu xử một cái pháp khí bay qua dòng sông phía trên sắt b ọ t nước văng khắp nơi theo đen nhánh nước sông bên trong đột nhiên chui ra một vệ bóng đen mở cái miệng rộng một ngụm liền đem pháp khí nuốt vào bụng bên trong sau đó rơi vào nước bên trong bất phục nhìn thấy nay tốc độ nhanh chóng đừng nói là bình thường luyện khí ngay cả vạn tân vinh cũng khó thấy rõ chỉ có thể dùng linh thức mơ hồ bắt được nó thân bên ngoài bao trùm một tầng trường trường màu đỏ lông tóc lấy cùng vẫy cá trạng lân t h i ế n vạn sư bá muốn không b a y càng cao chút còn sót lại luyện khí đệ tử từ tam xích nhẹ nói nhưng ba cái trúc cơ tu sĩ đều không có như vậy làm tính toán tại này nơi bí địa không trung ẩn dấu xa so với n à y nhánh sông tồn tại càng đáng sợ này lúc sông bên trên chuyển đến dốc rách tiếng nước thuyền mái trèo kích thích nước sông một l á thuyền nhỏ từ phương xa lái tới có một đầu mang mũ rộng lành khoác lên áo tơi thân ảnh đứng tại thuyền bên trên không nhanh không chậm phe phẩy mái trèo miệng bên trong tựa như tại hử phát cổ lao ca dao vạn tân vinh chờ người trong lòng phát lệnh xuất hiện tại này loại địa phương bóng người hơn phân nửa căn bản liền không là người thuyền nhỏ rất nhanh cập bờ mũ rộng vành tre khuất cái bóng hạ chuyến đến khàn khàn g i n mua tra hỏi b ố n v ị hữu duyên người nhưng là muốn qua sông vạn tân vinh trong lòng nhảy một cái mà không đổi s ắ c nói nói. tia liền làm phiền láo trượng tức liền đến hiện tại hắn vẫn cho rằng này bí địa chỗ sâu có đại cơ duyên tồn tại có lẽ có thể làm hắn cách kim đan thêm gần một bước đều đã đi đến này bên trong không đi thử một lần vạn tân vinh không cam tâm a k i ê n liền mời lên thuyền đi người đưa đỏ mỉa mai khẽ cười một tiếng tránh ra thân vị đợi đến bốn người đều lên thuyền nhỏ lao trượng người này là vạn tân vinh thấy đối phương chậm chạp không đi hơi nghi hoặc một chút người đưa đỏ yếu ớt mở miệng hữu d u y ê người n nhưng còn có một vị đâu còn chưa dứt lời một đạo toàn thân đen nhánh thấy không rõ diện mục quỷ dị thân ảnh chậm dại hướng bờ sông vừa đi tới hạn toàn thân quanh quần hung thần đ o à khí trên người bao trùn cùng với nói là áo giáp đạo càng là một tầng sống vật chất sinh ra sắc bén gai nhọn phát ra một cổ độc tố ngang ái xem đến này người bộ dáng thực lực yếu nhất từ tam xích bị dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh nhẹ nhàng run r u dày là là n g ư ơ i hắn nhận ra liền làn à y ra hỏa hại chết hắn hai cái sư minh vạn tân vinh đổi sắc mặt tức giận xông lên đầu chính chuẩn bị động thủ lại nghe thấy người đưa đỏ khàn khàn lời nói chém chém giết giết cũng không phải cái gì hào sự tình không phải thần sẽ sinh khí nói xong hắn cũng mặc kệ thuyền bên trên người là cái gì phản ứng dùng sức chống đỡ động thuyền mái trèo qua sông lạc thuyền nhỏ chậm chạp động lên tới vạn tân vinh giận g ữ nhìn chằm chằm ăn nhạc cuối cùng còn là nhịn xuống làm hắn muốn động thủ lúc linh thức bên trong liền chuyển đến cực kỳ nguy hiểm dự cảm người đưa đọ không là tại nói chuyện giật gân có một loại nào đó tồn tại chính tại nhìn chăm chú bọn họ an nhạc ngồi xuống đối này kết quả không ngạc nhiên chút nào không chỉ có tại này thuyền nhỏ bên trên đến bên kia bờ sông về sau này con người cũng tạm thời sẽ không có xuất thủ cơ hội đây mới là hắn dám nên ngang hiện thân nguyên nhân hai bên đều không có cho nhau giao lưu ý tứ không khí yên tĩnh trở lại còn x ó t lại dòng nước d ố c rách thanh âm an nhạc túi đầu xuống nhìn hướng tính mịt nước sông mơ hồ có thể xem thấy quỷ vật tải hoạt động có thành đoàn ám sợi tóc màu đỏ tại đáy sông p h u đãng như l Sư. Sư tại, tại, nói nói. tại này g t u b người đưa đỏ thuyền nhỏ bên trên lý ứng là tương đối an toàn nhưng sông bên trong nữ quỷ vẫn không công tha đi theo tại thuyền nhỏ tả hữu thao đắc trắng bệnh răng môi bên trong phun ra ai h o á n réo rắt thảm thiết lời nói vì cái gì không đến ta đây tới a đến ta bên cạnh tới lời nói bên trong mang có một loại đặc biệt mê hoặc ý vị từ tam xích thần sắc đều hoảng hốt mấy lần suýt nữa ngã rơi xuống nước bên trong này lúc hắn đột nhiên nghe thấy bên người quái nhân bạo ngược tức giận tiếng nói người thật ồn ào a hắn vung tay bắt lấy kia trương người mặt toàn thân dùng sức chính là đem nữ quỷ theo nước sông bên trong túm thượng tới b ọ t nước văng khắp nơi người dưới mặt phương không có làn da không có huyết n ụ không có sương cốt chỉ có một đoàn ướt súng sợi tóc màu đỏ ngòm c u ố n quít lấy nhau có như sống mạch máu ngươi nữ nhân mặt bên trên vừa mới hiện ra hoảng sợ tiếng nói trở nên sắc lạnh the thé chói thai ngươi ngươi là giang giác một giây sau người mặt bị an nhạc bàn tay lớn bóp chặt lấy cùng lúc đó ngọn lửa màu đỏ ngòm bay lên bao trùm nó toàn thân qua trong dây lát tan giá hầu như không còn nổi bật lên hắn khí chất càng thêm hung tàn đáng sợ xem đến này một màn thứ tam xích nghẹn họ nhìn chân chối liền ba cái trúc cơ mặt bên trên đều lưu lộ ra sắc mặt khác thường nay loại quỷ dị ngọn lửa liền bọn họ đều chưa bao giờ thấy qua nhưng tại kinh ngạc sau vạn tân vinh trong lòng dân g lên thoải mái công nhiên cùng nơi đây quy củ đối kháng hắn chết chắc nhưng mà người đưa đỏ tại quay đầu xem an nhạc liếc mắt một cái sau cái gì đều không có làm liền tiếp tục đã khởi thuyền mái trèo như là vô sự phát sinh qua thuyền nhỏ còn tại chậm rãi tiến lên chương 88, m bình an khách sạn không biết tại đen nhánh nước sông bên trên chạy được bao lâu thuyền nhỏ rốt cuộc đến bờ bên kia trong lúc vạn tân vinh từng mấy lần nghị đối an nhạc độc thủ nhưng đều ra tại kiên kỵ cưỡng ép nhịn xuống năm người nhao nhao xuống thuyền dẫn tại thực địa bên trên người đưa đỏ khàn khàn cười nói ha ha các vị hữu d u y ê người n lên đường bình an nói xong liền sử dụng thuyền nhỏ rời đi người đưa đỏ đã đi ba danh trúc cơ lập tức hóa c h ặ tan nhạc khí thế ẩn ẩn linh lực hết sức căng thẳng an nhạc lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc mắt một cái trực tiếp đi thẳng về phía trước này bên trong thế mà cũng vạn tân vinh trong lòng thầm h ậ n kia cổ cảm giác bị nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối không có biến mất nhưng hắn nghĩ không rõ dựa vào cái gì này cái quái nhân có thể tùy ý đạo thủ hẳn là này phương q u còn có thành kiến tại dòng sông ở bên cổ pháp khách sạn yên lặng đứng lặng xâm nhập mọi người ánh mắt cửa ra vào treo hai cái lồng đèn lớn tàn mát ra ám hồng tia sáng một loại quỷ dị mà lại khí tức âm xâm tràn ngập khách sạn t r i ê u bài cũ nát phản phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn thượng thư bình an khách sạn bốn chữ lớn vạn tân binh chờ người còn tại âm thầm kinh hãi lúc này ăn nhạc đã đẩy ra khách sạn đại môn vừa mới đẩy cửa ra thân xuyên vải bố áo điếm tiểu nhị tiến lên đón hắn vai bên trên khoác lên ố vàng khăn lông trắng lưu loát hào phóng nói, nói. hữu duyên người một vị bên trong nhi tỉnh nay bên trong đã là khách sạn lại là từ lâu trước mắt đại sành bên trong đúng là ngồi hào chút uống rượu dùng hoặc là nâng ly c ạ n chén hoặc là nói chuyện trời đất người tới ta đi vô cùng náo nhiệt đặt tại xích vũ trang bên trong t ử lâu như vậy cảnh tượng lại bình thường bất quá nhưng tại như vậy cái ít ai lui tới rừng sâu núi thảm tế nghị chi hạ chỉ có thể làm người s ờ n tóc gáy an nhạc không nhìn mặt khác khách nhân ánh mắt tùy ý chọn nơi bàn trống ngồi xuống sau đó tận lực thay đổi dây thanh phát ra tiếng phương thức thanh â m trở nên khàn khàn thô kệch đôi tiểu nhị nói nói tiểu nhị mọc đưa các ngươi chỗ này rượu ngon nhất thịt bưng lên thôi được rồi điếm tiểu nhị vui vẻ ra mặt lao bàn nương nhanh đi làm đầu bếp chuẩn bị đồ ăn bây giờ nhi nhưng còn có thật nhiều khách nhân m u ố n tới lý hắn tươi cười rõ ràng rất bình thường lại cấp người một loại thập phần không hiệp điều cảm giác có chút nói không nên lời quái dị q u a y hàng sau lão bản nương nhìn qua ước ba mươi mấy tuổi trứng n g ư ỡ n g mặt khoe mắt có viên nước mắt nốt ruồi một thân đỏ chót sần sám cực hiện thân tài phát họa ra thành thục nữ nhân phong tình phong vận vẫn ậ n v còn nàng khoe miệng câu cười doanh doanh nói nói, thật là náo n h i ệ ta thật tốt không bao lâu thử vân tông bốn người cũng theo cửa bên ngoài đi đến xem đến này dị thường náo nhật trắng cảnh sắc mặt không một không nghiêm trọng nhưng còn là tuân theo tiểu nhị chỉ dẫn cẩn thận tìm cái b à n trống ngồi xuống nếu vào này loại quỷ liền muốn án này bên trong quy tắc hành sự nếu không cho dù là trúc cơ cũng sẽ chết được rất khó xem rượu thịt bưng lên phía trước an nhạc dùng ánh mắt còn lại quan sát bên cạnh khách n h â nhóm n bọn họ hình dáng tướng mạo thần thái cùng bình thường người cũng không phân biệt ngay cả ăn thức ăn uống rượu đều tản ra mê người hương khí phản phất là chân thật tồn tại đồ ăn chỉ là thân xuyên quần áo kiểu dáng tương đối cũ kỹ một cổ bùn đất cùng huyết tinh hôn tạc mùi lạ từ đầu đến cuối tại không khí bên trong quên quần khách quan ngài muốn rượu thịt ớ i đi đi ế m tiểu nhị đoan một cái mâm g h à o hứng đi tới đem đĩa bên trên bình rượu đặt tại bàn bên trên sau hắn ngờ đầu chính muốn nói chuyện đầu đột nhiên theo bả vai bên trên rất xuống đông một tiếng là tại mặt đất bên trên ừng ngủ cục lăn hai vòng này mới dừng lại vẫn luôn chú ý này một bên từ tam xích trái tim đập mạnh miệng hơi mở suýt nữa lên tiếng k i n h hô bên cạnh những khách nhân kia nhóm một đám thần sắc như thường giống như chưa tỉnh vừa nói cười vừa ăn đồ ăn điếm tiểu nhị người đầu sau khi dừng lại mặt bên trên còn màng cười đối an nhạc xin lỗi ai nha ai nha thật là không tốt ý tứ hắn không đầu thân thể đi hứng đầu bên người lại thiểm quá một vệ bóng đen bị khải bao trùm bàn tay lớn một tay liền nhặt lên người đầu điếm tiểu nhị đột nhiên phát run sắc mặt đột biến khách quan ngài này là hắn cảm nhận được đối phương bàn tay vẫn chứa c u ầ n bạo lực lượng chỉ cần nhẹ nhàng bóp hắn đầu liền sẽ vỡ vụn còn có một loại khó nói lên lời hung lệ khí l à tại hắn trên người thi thiên chi lệ an nhạc â m trầm cười nói không nên hiểu lầm ta nhất hướng giúp người làm n g ư ờ i vui nói đem người đầu sắp đặt trở về điếm tiểu nhị to bằng m i ệ n g chén vết sẹo bên trên còn chi kỷ giúp hắn điều chỉnh tốt vị trí ta giút ngươi ngươi giút ta đại gia đều hảo nhưng nếu là có người muốn hại ta ta đây cũng chỉ phải a n nhạc vỗ vỗ hắn bà vai khải khuôn mặt huyết sắc vật chất v ậ t mẹo lộ ra hiền lành tươi cười là ta biết điếm tiểu nhị thân thể run nhẹ nhẹ gật đầu đáp không dám tiếp tục làm cái gì tiểu động tác một bên vạn tân v i n h lặng lẽ xem a n nhạc cử động trong lòng nhịn không được cười lạnh tại này quỷ hắn hành sự còn dám như thế lộ mãng tùy tiện quả thật đường đến chỗ chết bất quá là một cái mãng phu thôi không đủ gây sợ vạn tân v i n h đã đoán được này quái nhân tương lai coi như không cần hắn tự mình xuất thủ đối phương sớm muộn cũng sẽ chọc giận tà ma chết bởi bọn chúng gây công ăn nhạc liếp nhìn bưng lên rượm thịt đương nhiên không có huyết s ắ c diễm hỏa chống rông đốt c khởi bao trùm thức ăn cùng rượu chỉ thấy ánh lửa bên trong mật mật ma ma quay c u ầ n quýt lấy nhau rán côn trùng chuột k i ế n phát ra thê lương kêu thảm nhanh chóng h é o rút thành cháy đen đ o à n trạng bị huyết diễm t h ô n p h ệ gây mũi mùi hôi mùi n h á y mắt bên trong tòa khắp nháy mắt bên trong phi thường náo nhiệt đại sảnh yên tĩnh trở lại mới vừa còn tại uống rượu dùng bữa đám người không hẹn mà cùng dừng lại động tác nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm ăn nhạc bọn họ mặt không biểu tình t ư n g đôi tối như mực đôi mắt chống rông lại chết lặng phản phán ph duy có không khí trở nên càng ngày càng ngày nặng nề áp lực làm người không t h ở nổi đông nhiên lão bản nương đứng dậy cười duyên mở miệng hóa ra là khách quý tới cửa ngược lại là chúng ta mất cấp bậc lễ nghĩa nàng mới mở miệng đại s ả n h bên trong đám người tựa như cùng một lần nữa sống lại bình thường r ờ i ánh mắt tiếp tục mới vừa khí thế ngất trời ngươi này bên trong rượu thịt phế vật ta t r n g mắt mang ta đi khách phòng nghỉ ngơi đi an nhạc cả tiếng nói nói muốn lầu ba nhất bên trong k i a m ộ t gian lão bản nương nhẹ nhàng nhĩ mày nhưng còn là ôn lú đáp hảo mời đi theo ta mắt thấy an nhạc cùng lão bản nương thân ảnh đi lên lầu hai biến mất không thấy vạn tân vinh hô hấp dồn dập biểu tình khó coi cái này cùng hắn nghĩ đến không giống nhau a như thế trắng trợn khiêu khích này đó tà ma vì sao muốn nén giận còn coi hắn là thành khách nhân đối đãi chẳng lẽ nói bọn chúng nhìn như khí tức cường hãn kỳ thật chỉ là hồ giấy hoặc là nói đây mới là quỷ quy tắc trí nhất vạn tân vinh nổi lên rất nhiều nghi vấn nay cái áo giáp quái nhân quả thực như là tới qua nơi đây bình thường lại có lẽ là biết này bên trong một ít bí ẩn mới dám làm ra này đó cử động nay lúc khác nhất danh trúc cơ nhịn không được hắn đều đã nhịn một đường lại trơ mắt xem ăn nhạc dùng này loại không nói đạo lý phương pháp nhanh chân đến trước trước một bước tiến vào bí địa hạnh tâm vạn nhất làm cho đối phương cướp đi cơ duyên làm sao bây giờ chúc cơ học được ra dáng ra hình đầu tiên là kêu gọi tiểu nhị muốn tới rượu thịt sau đó lòng bàn tay toát ra linh hỏa đưa chúng nó điểm đốt khách nhân nhóm lần thứ hai như bùn nặn con rối bản nhìn hướng hắn chỉ là này một lần lại không có lao bản nương ra mặt ngăn lại điếm tiểu nhị thâm trầm nói nói khách quan ngài như vậy làm nhưng là xấu chúng ta cái quy củ này một trận âm phong tạo qua hiện ra lắc lư quỷ ảnh vạn tân vinh sắc mặt đại biến này không công bằng này quỷ thế mà thật có khác nhau đối đãi nhưng mà đã quá trễ đông đảo tà ma như là thủy triều bàn vào tới cũng không lâu lắm hạng phong mang xích vũ tông đám người đi xuống người đưa đỏ thuyền nhỏ hắn bản có thể càng nhanh đến này bên trong nhưng vì trợ giúp bị vây tại h u y ế t vụ bên trong kha ngôn n chờ người mới hao phí một chút thời gian hạng phong nhìn hướng chân núi hạ lẻ loi c h ơ c h ọ i khách sạn hơi n h ữ lông mày n g a n dăm tìm dấu vết phủ chỉ dẫn mục tiêu là ở chỗ này nhưng khách sạn bên trong còn có một loại lệnh hắn cũng vì đó kiên kỵ khí tức đến lão bản nương lắc, lắc eo thon chi dẫn a n nhạc đi vào lầu ba nhất bên trong gian phòng thuận tay đẩy ra phòng cửa gian phòng liền là thực bình thường khách phòng bộ dáng trừ mang một cổ mùi nấm ố c cũng còn tính bình thường nàng nhìn hướng a n nhạc chút nào không nhân này quỷ dị bề ngoài kinh ngạc nhu h ó a nói nói này vị khách quan ta cấp ngươi cái lời khuyên tại khách sạn bên trong có chút địa phương đ ừ n g đi có nhiều thứ không được đụng có thể còn có thể đợi được mặt trời mọc thời điểm a n nhạc gật gật đầu tạ đi vào phòng đóng cửa lại ăn nhạc rốt cuộc thở dài một hơi dựa theo hắn tại thôi diễn bên trong trải qua đến hiện tại mới tính tạm thời an toàn khải một lần nữa chui trở về dưới da thịt lộ da sạch sẽ tuấn lãng khuôn mặt hô an nhạc sâu hít sâu hai ba lần mặt bên trên có chút mỏi mệt tuy nói khải đối an nhạc hành động không có ảnh hưởng nhưng suy lâu tóm lại có chút khó chịu hơn nữa cái này cũng ý vị hắn ngắn ngủi lấy xuống mặt nạ hắn tại tử vân tông cùng tà ma trước m ặ t lúc vẫn luôn tại giả trang diễn một cái lô mãng hung tàn hình tượng đến lúc này là tại buông lỏng tử vân tông chờ người cảnh giác đồng thời chấn nhiếp tà ma thứ hai chính là phóng thích tích lũy oán khí cùng sắc khí theo tại quỷ thâm nhập một chút bất chi bất giác ảnh hưởng bắt đầu trở nên càng phát a n nhạc sở dĩ dám làm ra những cái đó theo vạn tân vinh cực kỳ lớn gan hành vi trừ sự tình t r ư ớ c biết được tin tức bên ngoài càng là bởi vì hắn sớm đã nhiễm phải tà ma đặc tính thì như tại người đưa đò thuyền bên trên quy tắc chính là là không cho phép nhân loại tu hành giả tranh đấu lẫn nhau nhưng a n nhạc bị coi là nửa cái tà ma tà ma chi gian chém giết không có bị cấm kỳ thật ta, an nhạc cũng không muốn như thế có thể hảo hảo l à người tại sao phải làm quỷ nhưng vì tại quỷ sống sót h ắ n không có tuyển nhất định phải muốn duy trì lý tính ăn nhạc nhắc nhở chính mình trong lòng có quyết đoán xuyên thượng k h i lúc hắn liền hóa thành đám người e ngại lệ quỷ hung tàn tùy tiện thời khai lúc hắn liền phải tận lực bảo trì thanh minh tỉnh táo để phòng mất đi nhân tính t ử vân tông người muốn giết ta xích vũ tông người muốn giết ta tà ma cũng muốn giết ta các ngươi vì cái gì muốn mất ta a n nhạc mặt bên trên lộ ra một mặt dữ tợn thì thào nói nói nếu như thế ta chỉ hảo đem các ngươi toàn giết chương tám mươi chín giao diện cho ta thôi diễn băng lanh chống chạy k h á c h phòng a n nhạc giữ nguyên áo nằm tại giường bên trên nhắm mắt dưỡng thần hồng ý nữ tựa tại hắn bên người tại này hung hiểm thần bị quỷ tà ma đang sợ tu hành giả không có lòng tốt vì thế tính toán nghỉ ngơi chỉ chốc lát chỉ bất quá nằm xuống còn không bao lâu bên hai liền t h u y ể n đến một trận nữ từ khóc nước nở phức tạp anh hải bén nhọn kêu khóc thỉnh thoảng còn có đốt đốt đốt dao phay chém vào đồ ăn bản bên trên tiếng vang linh quỷ thính túy hiệu quả có mùa an nhạc thập phần bồn dầu chỉ chốc lát sau cả tòa tầng lầu đều tại nhẹ nhàng rung động nếu như ấ t c không có ra chuyện ngoài ý mớn này lúc hạng phong cùng mặt khác từ vân tông xích vũ tông người đều phải được đưa vào bất đồng khách phòng an nhạc sẽ cố ý lựa chọn này cái gian phòng chỉ là bởi vì nhất quen thuộc thôi tại thôi diễn bên trong hắn bị hạng phong mang đến nơi này thẳng đến sinh cơ tiêu vong hóa thân lệ quỷ này đó sàn nhà cùng vách tường bên trên còn từng bị hắn huyết dịch vùng đỏ không là không báo chỉ là thời điểm chưa tới an nhạc đ è xuống trong lòng cảm xúc thừa dịp thời gian quý giá này khôi phục tinh lực chân chính nguy cơ thẳng đến buổi tối mới có thể hiện hiện phanh phanh phanh an nhạc là bị một trận tiếng gõ cửa rồn d ậ p bừng tỉnh có tiểu tiểu hồng hộ pháp hắn này một giấc ngủ rất say khó được chạy không tâm thần hóa giải này đó ngày tích lũy áp lực giống như vậy bị không nói đạo lý đánh thức cho dù là nhất hướng hảo tính tình a n nhạc đều sinh ra mấy phân tức giận ai còn không có rời giường khí đâu a n nhạc không có mở cửa chỉ là trầm mặc nhìn chằm chằm phòng cửa phương hướng màu xám đen giáp trụ chui ra làn da bao trùm toàn thân trước mắt gian hắn liền theo một cái tuấn tú phiên phiên công tử biến thành dữ tợn khủng bố q u á i nhân hùng sát chi khí h i ể n hiện phanh phanh cửa bên ngoài tà ma như là phát g i á c đến cái gì gõ cửa thanh lực đạo dần dần giảm xuống rất nhanh không vang lên nữa càng lúc càng xa nó nếu như vậy t h ứ thời ăn nhạc cũng thả nó một n g a sau đó đánh mở trò chơi giao diện thôi diễn số lần đã đổi mới chứng minh qua hai điểm đối với hiện tại an nhạc tới nói mỗi một phần thực lực tăng lên đều có thể tăng thêm một k i a may mắn còn tồn tại khả năng nhất định phải phải nhanh một chút mạnh lên hắn không chút do dự hơi chuyển động ý nghĩ một chút bắt đầu thôi diễn lựa chọn thôi diễn bộ vị trái tim kiểm tra đến thôi diễn khuynh hướng quỷ lành lạnh quỷ khí tại này hoàn cảnh bên trong ngươi các hạng thôi diễn đều sẽ hướng cùng tà ma tương quan phương hướng phát triển thứ nhất này mười phút sau ngươi ván giường hạ chuyển đến kỷ quái v a n động đi qua một phen chiến đấu ngươi giết chết cái này tà ma thứ nhìn này người phát hiện phòng cửa bị khóa kín cửa sổ có thể bị mở ra nhưng trực giác noi cho ngươi theo ngoài cửa sổ nhảy đi xuống sẽ chết thật sự thảm quỷ khí dần dần ảnh hưởng đến ngươi toàn thân người tay chân bắt đầu trở nên băng lãnh chậm chạp mất đi tri giác ngươi ý thức đến không thể còn như vậy đi xuống ngươi cố gắng tìm kiếm phương pháp phá giải tại nhất danh tử vân tông tu sĩ chữ vật túi bên trong ngươi tìm được một quyển cổ thư trừ tà trừ ma lục n à y là một vị kim đàn tu tiên giả truyện ký giảng thuật hắn đã từng lui trị tà ma đông đảo sự tích đồng thời ghi chép bộ phận ứng đối tà ma áp chế quỷ khí phương pháp luyện thể chi người huyết khí trí cương trí dương nhưng tại chưa kích phát trạng thái dễ dàng bị thừa lúc vắng mà vào yêu cầu lấy đặc biệt pháp môn sử dụng nhưng từng bước xâm chiếm nhập thể quỷ khí từ đó lớn mạnh khí huyết phương pháp này đến từ đã từng luyện thể đại tông kim cương thần ma điện phát động đạo pháp tự thành ngươi theo cổ thư ghi chép pháp môn bên trong mơ hồ nhìn trộm thấy một môn công pháp huyền bí mặc dù không có thể hoàn toàn tập được lại lĩnh ngộ ra một cổ hạo nhiên chính đại bí cảnh trợ giúp ngươi duy trì tâm cảnh bình thản ngươi mượn nhờ pháp môn dùng n ụ c thân bên trong khí huyết thôn vẹn quỷ khí ngươi phản lại đây dựa vào âm lanh quỷ khí kích thích khiến cho trái tim càng phát cường kiện đủ để dung nạp tạo ra càng nhiều khí huyết giải tỏa kỹ năng thôn quỷ luyện huyết nhập môn giải tỏa từ liều phá h ạ kinh long tri khu trung cấp kinh long hàn mã thể sơ cấp thứ ba ngày ngươi tiếp tục luyện hóa quỷ khí, khí huyết ngày càng trần đầy n ụ c thân chịu đến khí huyết tầm trở nên càng cường hắn hơn thứ năm này lão bản nương đẩy mở cửa phòng của ngươi mời ngươi đi đại sảnh nhất tự ngươi tại đại sảnh bên trong gặp gỡ hạ phong hắn trực tiếp xuất thủ ngươi giận dữ đánh trả tại chiến đấu bên trong một đạo quỷ dị đáng sợ tồn tại bung xuống ngươi chết tiếp thu ký ức sau an nhạc thần sắc như thường chỉ là thoáng có chút n g ư n g trọng so với k i u mười ngày tao ngộ n à y dạng đột nhiên này tới tử vong quả thực tính là một loại nhân tử con mắt khép lại mở ra liền đi qua nó là này đóng khách sạn chân chính chủ nhân an nhạc đoán được đối phương thân phận đơn giản là tương đương với quan đề b ộ đồng dạng tồn tại hiện tại hắn liền phía trước mấy quan đều không qua được không cần phải đi cân nhắc quá nhiều thừa kế an nhạc ý nghĩ k h é động khoảnh khắc bên trong một dòng nước nóng theo ngực chỗ c h ả y ra mà ra liên tục không ngừng c h ả y xuôi toàn thân các nơi trước kia chịu quỷ mà ảnh hưởng mà còn sót lại từng tia từng tia quỷ khí qua trong dây lát liền bị cọ rửa bao trùm trực tiếp bị tràn đầy khí huyết bao phủ an nhạc chỉnh cái người như đặt mình vào xuân về hoa nợ toàn thân hài lòng ấm áp chỉnh cái quá trình vô cùng trôi chạy không có bất luận cái gì tắt cảm giác bởi vì nay đó khí huyết bạn là thuộc về hắn nay loại hiện tượng kéo dài mấy phút đồng hồ a n nhạc hoảng hốt nghe thấy huyết dịch phi tốc trào lên thanh âm tựa như đại giang đại hà chạy xuôi lồng ngực bên trong tim đập t i ế n g như nổi trống hắn mở ra tay lại dùng lực một nắm quyền no đủ phong phú lực lượng cảm trước giờ chưa từng có không chỉ có như thế a n nhạc thân hình so chi cơ mới càng vì dâng trào hùng tráng cơ bắp b ả n h trướng một chút tựa như từ tinh tiết đổ bê tông không thể phá vỡ tản mát ra b ã đạo hung hãn khí thế hàm ẩn hạo n h i ê n dương cơ khí lệnh bình thường tà ma lôi tránh này hiệu quả tốt đến l ạ thường kim lòng không được khen thanh ăn nhạc tâm tình vắng phân chấn nên biết nói Hắn bản chương n chín t h mươi yêu nhiệt giúp ta tu hành đông. Đông đông. hình như có vật nặng tại gõ ván dường cảm giác chấn động hết sức rõ ràng xoẹt xẹt o xoẹt xẹt o xoẹt xẹt xoẹt. tiếng đánh bên trong khi thì sen lẫn bé nhọn cao c à o thanh thanh âm liên tục không ngừng càng ngày càng gấp rút càng ngày càng nóng nảy nó gai tấm ván gỗ một lần lại một lần p h ả n phất vĩnh viễn không có điểm dừng băng lạnh sàn nhà chịu đến đ ể ép phát ra lạc chi thanh vang tại trống rông gầm giường cái bóng nồng đậm này bên trong hát cám thâm t r ầ m lại áp lực xếp đống cho bụi bên trong có một đôi tinh hồng trong mắt tản mắt ra hơi hơi ánh sáng nó nhìn chằm chằm ván giường bên ngoài đáy mắt t i ệ m quán ồ n g đậm tàn khốc cảm xúc chờ đợi con mồi xuất hiện phanh đột nhiên, chầm nháy mắt bên trong liền lấn át gõ cùng tạo thanh như là có ai một quyền đập tại giường bên trên côn g bạo kinh lực cách ván giường cũng có thể rõ ràng cảm nhận được doa đến nó toàn thân run lên tại như vậy cự lực hạ ván giường vốn nên trực tiếp vỡ vụn nhưng tại quỷ đặc thù quy tắc hạng mới bảo trì hoàn hảo không tồn h a o gì nó có chút kinh nghi bất định phanh lại một tiếng văng trầm nay lần còn chuyển tới nóng hổi nóng bỏng huyết khí tựa như hồng lộ mặt trời trong mắt bên trong toát ra một tia vẻ sợ hãi yên lặng hướng gầm giường chỗ sâu thu về nó sợ nó không muốn cùng này loại tồn đang là địch nhưng một giây sau một chương dữ tợn hắc hồng đan sen mặc quỷ xuất hiện tại gầm giường không gian thu hẹp bên ngoài xâm nhập nó tầm mắt bắt được ngươi ẩn có ác hồ dích ạ o còn có một loại nó chưa hề thể nghiệm qua hung lệ khí thế phản phất thiên nhiên khắc chế nó sau đó một cái bàn tay to lôi cuốn hung thần vô cùng khí tức mò vào hừ muốn chạy trốn an nhạc một tay bắt lấy cái này tà ma như sông tựa như sông khí huyết c u ầ n c u ộ n cơ bắp đột nhiên nâng lên tiện tay cấp nó hai quyền、Phúc. tà ma bị cự lật đập thân thể vạt mẹo phun ra một m ụ n đen nhánh máu đen khí tức cấp tốc hể vải hà tới nhìn như hơi thở thoi thót lúc nào cũng có thể một bệnh ô hô cái này tại thôi diễn bên trong cấp an nhạc tạo thành không phiền toái nhỏ tà ma là một điệu màu tím đen quái x à nửa người trên còn có thể nhìn ra rán bộ dáng nửa người dưới lại chia ra ba đầu giống như là nhân loại cánh tay mỗi cái tay hình dạng nhan sắc đều có chỗ khác biệt nhưng đều không ngoại lệ đều cực kỳ khô héo còn mang theo mùi h ô i mùi một tay nắm bên trên móng tay cực kỳ bé nhọn mới vừa cào ván giường thanh âm liền là từ nó phát ra vật nhỏ lớn lên đ ỉ n h độc đáo an nhạc tử tế nhìn nhìn quái xả bàn tay vững vàng khóa lại xương sống lưng dùng sức hất lên hành đừng giả bộ chết、T. quái xa lập tức phát ra quái k h i ế u cánh tay đau khổ c u ộ n lại tại cùng một chỗ tinh hồng thụ đồng bên trong t h i ể m quá h á n độc lấy cùng mấy phân n ồ n g đậm e ngại nó vốn định thừa dịp gan nhạc b u ô n g lòng cảnh giác thời điểm đánh lén không nghĩ đến lại bị phát giác kỳ quái là nay cái khủng bố quái nhân bản có thể trực tiếp đưa nó giết chết nhưng cũng không có như vậy làm cái này khiến quỷ rắn xem đến một chút hy vọng sống tiếp tục nó nghe được gan nhạc nói nói yêu nghiệt ta muốn người giúp ta tu hành năm sáu phút sau quỷ rắn khí tức so trước đó càng thêm bệ hoại trên người quỷ khí mà manh gần như muốn hoàn toàn tiêu tán nó thụ đồng bên trong tràn ngập không dám tin g ắ t gao nhìn chằm chằm cách đó không xa an nhạc đối phương khí huyết trên người c u ầ n c u ộ n t ỏ a khắp ra bá liệt dương vừa mới khí thế phản p h ấ t chính mình mới vừa bị b u ộ c cưỡng ép quán thâu vào hắn thể nội quỷ khí một chút hiệu quả đều không đưa đến À không không phải không hiệu quả mà là đưa đến hoàn toàn tương phản tác dụng an nhạc thân thể có như cực nóng hòa l o tại thôn vệ hòa tan tiêu hóa những cái đó đặt vào máu thịt bên trong quỷ khí khiến cho xích ổng khí huyết càng phát tràn đầy khí tức dần dần phản đến bình phong đợi cho sở hữu quỷ khí bị đều tiêu hóa hắn quay đầu nhìn hướng mễ vải quái xạ hơi nhũ lông mày giọng nói có chút bất m như thế nào liền một điểm quỷ khí đều không có ta còn không có tận h ứ n g đâu an nhạc vốn dĩ v ì ta ma thể nội quỷ khí sẽ theo thời gian tôi diễn nhanh chóng khôi phục theo mà tiến hành nhưng kéo dài tính tát ao bắt cá chỉ tiếc này điều quái xả cấp độ hiển nhiên không quá cao nếu đã bị ép khô nó cũng liền không giá trị an nhạc chính nghĩ tiện tay đem nó đánh bể quái xả lại ngay cả bận bịu gấp rút kêu lên t r ắ n g sĩ h a y khoan nó thanh âm khàn khàn âm l u phân không r a n a m nữ nhưng lời nói bên trong hoảng s ợ lại là thực đánh thật a nguyên lai、like、ngươi biết nói chuyện an nhạc nhữ mày khớp xương cà rất rung động k h ô nghe tự giác i ệ nói nói. vậy an nhạc có chút ý động nhưng rất nhanh cười lạnh nói ngươi như thế nào bảo đảm ngươi không sẽ như vậy chạy trốn hoặc là trêu chọc tới hung hãn nhất này loại tồn tại hải ta hắn đã nắm chặt nắm đấm nếu như quái xà không đưa ra một cái hợp lý trả lời hắn liền sẽ một quyền đem này bánh sát tại tử vong nguy cơ hạn quái x à sợ hãi run dày nó do dự một chút còn là há to mồm cổ họng thượng hạ run run r phun ra một viên viên châu ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con toàn thân đỏ tía mang theo tanh hôi cùng không rõ khí tức khu khu vốn dĩ liền yếu đuối quái x à khí tức lại lần nữa yếu hơn một đoạn nó gian nan phát ra tiếng n à y là quỷ đan có thể tùy thời k h ô n g chế ta tính mạng tráng sĩ ngươi xem quái x à cầu sinh dục vọng có thể nói phi thường cường liệt đều nói đến này phân thượng an nhạc tiếp nhận q u đan nhẹ cười nói giao dịch đã thành hiện tại liền mang cho ta hai chỉ tà ma trở về đi đặc biệt là từ tam xích sở tại gian phòng từ tam xích ngồi ngay ngắn tại giường bên trên bên người dán đầy rất nhiều trường trừ tà phủ còn tại mép giường bảy một cái trừ tà phát trận thân dị lục lạc pháp khí cầm tại tay bên trong dù là như thế hắn bất như cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sắc mặt chẳng bệnh trong lòng bao phủ bất tường dự cảm cùng tà ma kịch chiến bên trong tại ba vị trúc cơ cường giả che chở hạ từ tam xích tốt xấu tính là sống hạ tới nhưng từ tam xích không nghĩ tới tại chiến đấu lắng lại sau kia danh phong vẫn, vẫn còn lao bản lương lại lại yêu cầu mỗi người bọn họ tách ra trụ tại khác biệt khách phòng mặt khác tiến vào khách sạn tu tiên giả bao quát xích vũ tông người tại bên trong thấp nhất cũng là cái trúc cơ cũng chỉ có hắn một cái lượt khí t ừ tam xích có thể nào không hoảng hốt không có việc gì sẽ không có việc gì ưu ám không gian bên trong hắn thậm chí không dám nhiều xem xung quanh tay bóng phản phất hắc á m bên trong có sổ ánh mắt chính tại im ắng thăm dò t h tam xích thì thảo tự nói chỉ cần chờ vạn sư bá k h á m phá này cái quỷ bí ẩn ta liền an toàn thử vân chân tổ tại thượng phù hộ đệ tử bình an vô sự d ầ m d ầ m đột nhiên một trận âm phong đ ả o qua đông đảo trừ tả phù theo gió lắc lư sáng lên vi quang phanh phanh phanh tiếng gõ cửa rồn rập theo cửa bên ngoài văng lên chương chín mươi mốt nửa đêm quỷ gõ cửa phanh phanh phanh, phanh. gõ cửa thanh không có giống tại an nhạc cửa ra vào lúc như vậy rất nhanh biến mất ngược lại có lẽ là bởi vì phòng bên trong chuyển đến đáp lại thanh âm còn bắt đầu trở nên càng kịch liệt hơn nóng nảy tỏ ra hơi không kiên nhẫn dường bên trên từ tam xích toàn thân cứng ngắc không dám chút nào động đậy tam xích nhanh mở cửa là ta a cửa bên ngoài truyền đến một cái từ tam xích âm thanh rất quen thuộc hắn dám khẳng định nếu là tại bình thường hắn nhất định có thể lập tức nhớ tới người nọ có tên chữ nhưng lúc này đại não bên trong hỗn độn một phiến liền là không cách nào chạm tới mấu chốt điểm cho dù nghe thấy quen thuộc thanh âm từ tam xích vẫn bảo trì độ cao cảnh giác chút nào không tính toán rời đi này cái giường chỉ là mở miệng hỏi nói người là ai tam xích người liền ta đều quên sao qua trong giây lát này thanh âm liền trở nên ai oán tính、mịch? phản phất tại oán trách từ tam xích lanh k h ó c vô tình ta là phùng dương a phùng dương từ tam xích miệng bên trong thấp giọng tự nói đầu góc bên trong hiện ra liên quan tới này cái tên ký ức nay là cùng hắn cùng một chỗ nhập tông cùng thế hệ hào hưu quan hệ nhất hướng không sai ta như thế nào đem hắn cấp quên nghĩ tới đây từ tam xích tự nhiên mà vậy phát lên một cổ hãy nay c h i t ì n h vô ý thức hướng ra ngoài phóng ra hai bước nhưng hắn mơ hồ cảm giác chính mình tựa hồ không để ý đến một điểm rất trọng yếu đừng có gấp ta cái này tới nói được nửa câu từ tam xích đột nhiên dừng lại sau đó thanh em bắt đầu trở nên run, run dậy phùng dương ngươi không là sớm đã bị kéo vào hết u y vụ bên trong sao giống như chết trở mặc đông nhiên từ tam xích n g i được một cổ máu t ư ơ i mùi túi đầu xuống vừa thấy một trôi chưa khô dấu chân máu sớm đã tại hắn không có chút nào phát r ấ c lúc đi đến trước người lại lúc ngẩng đầu lên quen thuộc mà tái n h t khuôn mặt chống rông xuất hiện hắn trước mắt chống rông hốc mắt bên trong chạy xuôi huyết lệ ngươi vì cái gì không tới cứu ta đây chúng ta chẳng lẽ không là bằng hữu sao từ tam xích lảo đảo lui lại ý đồ tránh về trừ tà phủ cùng pháp trận bảo hộ bên trong đồng thời âm ách mở miệng ta ta cũng muốn cứu ngươi nhưng ta quá yếu n à y lúc hắn nghĩ đến một điểm liên thanh giải thích là sư bá là sư b á bọn họ không muốn cứu n g ư ơ i n g ư ơ i muốn tìm liền đi tìm bọn họ a ha ha ha kì hì, hì hì theo phùng dương miệng bên trong c h u y ê n gia thuê lương trầm trọc cười quái gì. đúng vậy a khi đó bọn họ không muốn cứu ta hiện tại bọn họ cũng sẽ không tới cứu ngươi chúng ta là giống nhau suy chư t a phù điên cùng thiêu đốt cùng tà ma khí va chạm pháp khí cùng pháp trận cũng tại bị không ngừng làm ham mòn nhất mẫu chốt là thứ tam xích đã bị sợ vỡ mật hắn té ngã tại mặt đất mặt lộ vẻ tuyệt vọng nhưng dần dần tại pháp khí lấp lóe sáng ngời bên trong từ tam xích khoe miệng dần dần dơ lên mắt bên trong hoảng sợ bất an bị càng ngày càng đ ậ m ý mừng chiếm cứ đúng vậy a chúng ta là giống nhau hì hì hì mặt k h ắ c gian phòng bên trong cổ quái động tĩnh rơi vào an nhạc thai bên trong hắn không lắm tại ý nắm một tay nắm lớn nhỏ đ u ổ i người tí hon màu đen dùng sức để ép đem gạt ra chất nhảy đổ m ặ t nơi cánh tay bên trên âm h à n quỷ lực từng tia từng sợi rót vào cơ bắp khí huyết a n h minh quần quận giống như sôi trào tại nó mới vừa vào thể một cái chớp mắt liền bị nuốt hết liền mang theo an nhạc trên người khí th bên cạnh quái xà lão mực lặng lẽ nhìn chăm chú hắn một đôi nhãn cầu bên trong tràn ngập tính sợ cùng hoảng sợ trong lòng nghĩ này ra hỏa chỉ sợ là lén lút thiên địch đáng nhắc tới là an nhạc cũng không dùng đến hắn làm đ ể phòng thủ đoạn quái xà thành thành thật thật thực hiện lời hứa của nó dẫn tới hai chỉ không tính quá yếu cũng không tính quá cường t a ma sau đó c h ơ mắt xem bọn chúng bị an nhạc ép toàn thân quỷ lực cùng chết không có gì khác biệt đương nhiên đối với cái này lão mực nhưng không có chút nào h y náy cảm giác tà ma chi gian cũng không là hòa hợp thêm thấm quan hệ lẫn nhau đấu tranh cùng thôn vệ mới là bình thường trạng thái chỉ bất quá bởi vì khách sạn chủ nhân duyên cớ mới duy trì tại nhưng không phạm vi bên trong này cái bụi người tí hon màu đen còn từng cắn đứt qua lão mực một đoạn thân thể hôm nay cũng coi là đại t h ù đ á p báo chủ nhân thần công đại thành thật đáng mừng thấy an nhạc hấp thu xong kỳ khí lão mực đổi vội mở miệng ngựa khí bên trong đầy là cung k í n h phía trước nó thấy an nhạc không phản đối này cái xưng hô dứt khoát thuận cán trèo lên trên trực tiếp thay vào người hầu thân phận một bức trung thành cảnh cười này điều tà ma là từ đâu học miệng lưỡi chân tru a duôn hình hót bất quá hắn biết rõ nếu ai thật đem quái xà nói quỷ thoại thật sự t i ê u liền cách cái chết không xa vẫn là muốn thời khắc để phòng n ó quay đầu an nhạc nhìn hướng mặt đất bên trên hai c ố khí tức yêu đ ớt tà ma đông nhiên nghĩ đến tiểu tiểu hồng sẽ ăn huyết diễm t i ê u tà ma có ăn hay không hắn tâm niệm hơi động hồng y nữ thân ảnh liền phiêu lại đây lại lập tức lý giải hắn ý tứ không ăn tiểu tiểu hồng xem hai cô tà ma tiếu nhan bên trên lộ già ghét bỏ thân sắc tiếp tục nàng quay đầu chừng mắt liếc ăn nhạc đôi mắt đẹp có chút băng lãnh yên lặng bay tới một bên như là s i n k h theo q u ỷ t h â m nhập lấy cung an nhạc cho nàng uy an huyết diễm số lượng tăng nhiều hồng y nữ thần sắc dần dần trở nên linh động thậm chí có lúc còn sẽ biểu hiện ra nhất định cảm xúc cũng may an nhạc biết nên ứng đối ra sau này tình huống huyết sắc ánh lửa đ ấ khởi đem tả tín ớt tiểu tiểu hồng mắt bên trong phát sáng bay tựa như phiêu trở về hắn bên cạnh ngụm nhỏ ngụm nhỏ mút vào huyết diễm cực kỳ nhu thuận an nhạc không khỏi cảm khái một tiếng thật tốt hống một bên l ã mực trong mắt bên trong kính sợ càng phát nồng đậm nay huyết sắc ngọn lửa bản thân liền cực kỳ bất phàm càng đừng đề cập nó ẩn h ầ n cảm nhận được. tại huyết diễm bên cạnh có một đạo càng thêm đáng sợ khí tức nay loại áp bách cảm giác phản phất đến từ linh hồn chỗ sâu bên trong hoặc là càng thêm bản nguyên địa phương khanh sắc bén tử sắc phi kiếm lôi cuốn thần dị phong mang theo khách phòng tường bên trên xe qua theo lý tới nói t r ú c cơ tu tiên giả phi kiếm liền huyền thiết đổ bê tông hàng rào đều có thể tùy tiện một phần bì h a i nhưng kiếm quang tán đi sau này nhìn lên tới từ đầu gỗ chế thành m ộ tưởng t lại hoàn hảo không tổn hao gì l i ê n một đạo vết kiếm đều không lưu lại vạn tân vinh nhữ mày lại là quy tắc này đáng chết quỷ hắn lúc này bất phục lúc trước thong dong bình tĩnh sạch sẽ đạo bảo bên trên đều lây dính một chút vết bẩn n à y là tại cùng tà ma chiến đấu bên trong lưu lại dấu vết nơi đây tà ma so với huyết vụ bên trong càng thêm khó chơi còn có rất nhiều hắn không biết đến quỷ dị quy tắc như là này không cách nào bị ngoại lực phá hủy vách tưởng phòng bên trong các loại bài trí lại giống là trước kia kia háo giáp người quái dị hành vi cho tới bây giờ vạn tân vinh còn là nghĩ không rõ dựa vào cái gì đối phương liền không bị đến tà ma nhằm vào hơn nữa còn có xích vũ tông người hắn neo lại hai mắt trong lòng tràn đầy cảnh giác đặc biệt là kia cái mới gương mặt tại an nhạc rời đi không bao lâu hạng phong chờ người liền đi vào khách sạn xích vũ tông cùng tử vân tông hai phe tự nhiên phát sinh tiểu và chạm nhỏ hai bên quan hệ đã là không chết không thôi nhưng lúc này xích vũ tông nhân thủ so tử vân tông nhiều ra hai cái chúc cơ trong đó hạng phong thực lực cực kỳ cao thâm mặt chắc cấp vạn tân v i n h áp lực lớn vô cùng l i ê n tại hắn suy tư đ ố i sách lúc cửa bên ngoài đột ngột vang lên gõ cửa thanh vạn sử bá chương chín mươi hai u quỷ mã não chỉ trước mắt ba ngày đi qua tương đối bình ổn an tĩnh nhật ử tổng là trôi qua rất nhanh khách phòng bên trong an nhạc trần chùi t h ư ợ thần màu da xích hỏng toàn thân khí huyết gần như sôi chảo mồ hôi tại vừa mới c h ả y ra thân bên ngoài nháy mắt bên trong liền hóa thành hơi nước bốc hơi làm cho chỉnh cái gian phòng nhiệt độ không khí đều hơi có lên cao hắn thân thể bày ra động tác c ổ quái nhưng lại mang theo kỳ diệu ý vị một hít một thời gian trái tim nhảy lên phổi k h u ế t trương ngũ tạng lục phụ tựa hồ đều cùng gieo vang toàn thân cao thấp mỗi một khối xương cốt nhẹ nhàng rung động khớp xương va chạm ma sát phát ra kỳ dị văng động giống như l o ngâm tại này dạng rung động bên trong mỗi một sởi cơ b ắ p chịu đến nóng hổi khí huyết kích thích không ngừng trở nên càng ngày càng trắng kiện càng ngày càng cứng cỏi khí thế từng chút từng chút phản đến đ ỉ n h phong đợi cho một bộ kinh long luyện cốt động tác làm xong nóng hổi khí huyết như sông lớn vỡ đê đột nhiên quyển khởi một cái thao thiên c ử lãng gầm thét c u ộ n c u ộ n thiêu đốt lên sông mở một đạo vô hình ràng buộc phá h ạ kinh long hàng m a t h ể thử sơ cớp trung cớp hô an nhạc phun ra một ngụm trọc khí phúc chốc mở ra hai mắt như điện tựa như mang không tự chủ được tản mát ra bá đạo cương m a n khí thế còn mang theo một cổ đường hoảng hạo nhiên chi khí chỉnh cái người tựa như kia hàng không giận tự uy xem đắc bên cạnh lão m ặ c xúc tại g ó c tưởng run bần bật khẽ động cũng không dám loạt động sợ bị hắn tiện tay cấp làm ma hàng chỉ là c ố khí thế này cũng đủ để lệnh bình thường tà ma nhuộm bộ lui b ì n h n à y mới mấy ngày ngắn ngủi hắn khí tức tại sao lại mạnh lên như vậy nhiều lão mặc trong lòng kinh dị đồng thời càng kiên định hơn không đối địch với an nhạc ý nghĩ rốt cuộc đột phá trung cấp lắng lại hạ khí huyết sau an nhạc khỏe miệng lộ già khó được ý cười thật không dễ dàng kinh long luyện q ố c công cũng đã đạt tới luyện xương cốt đại thành khoảng cách cuối cùng luyện thân chỉ thiếu chút nữa xa nay tất cả đều dựa vào ta gian khổ cố gắng a không thể không nói khách phòng bị phong cấm này đó ngày an nhạc phản mà thu được quý giá phát d ụ c thời gian mỗi ngày thôi diễn một ngày bù đắp được mấy ngày khổ tu t ă n g thêm nuốt tám a mặc dù tu vi cảnh giới không có tăng lên nhưng là thực lực tổng hợp lại là tăng cường một mảng lớn nay quỷ địa phương khác đồ vật không nhiều liền l à quỷ nhiều xông ra một cái số lượng nhiều bao a n no cảm nhận thể nội dư thừa lực lượng an nhạc hơi hoạt động gần cốt muốn tìm cái đồ vật đi thử một chút tay nhưng bay đầu xem một vòng nay khách phòng bên trong cũng không thích hợp mục tiêu chỉ hảo như vậy coi như thôi chủ chủ nhân ta này liền đi giúp ngươi dẫn mấy cái tả mã tới thấy an nhạc ánh mắt tại chính mình trên người dừng lại lão mặc dọa đến một cái giật mình vội vàng biểu trung tâm nói nói đi thôi đi thôi q u á i x a h ố n éo n g ư ờ i trốn bình thường tiến vào cái bóng rất nhanh biến mất không thấy đối với nó mà nói cùng hiện tại an nhạc ở chung áp lực thực sự quá lớn tiểu tiểu hồng thấy lao mặc rời đi an nhạc gọi hồng y nữ mượn nàng thân thể nhanh chóng giảm xuống thể ôn tiểu tiểu hồng có chút ghép bỏ nhưng còn là yên lặng chịu đựng không có cự tuyệt thừa dịp này nghỉ ngơi thời gian an nhạc trải vớt này mấy lần thôi diễn bên trong thu hoạch tình báo thứ nhất gọi là thu tình lão bản nương là tương đối an toàn tà ma tại mấy lần thôi diễn b ê n trong p h à m là có nàng tại tràng cảnh đều không có tà ma dám chủ động tập kích thu tình còn có được nhất định lý trí có thể giao lưu một số tình huống hạ nhưng coi là trợ lực thứ hai khách phòng sở dĩ bị phong cấm là bởi vì này đóng khách sạn chủ nhân hiện tại chính xử tại ngủ say hoặc là căn bản liền không tại nơi này thu tình không muốn cùng ăn nhạc chờ loại lai、like、giả trực tiếp c h é m g i ế t vì thế khai thác này loại phương thức kéo dài thời gian đồng rạng này có thể xưng là một loại thí luyện nếu là liền này năm ngày đều kiên trì không dưới tới người liền càng sống không quá đằng sau nhật tử thứ ba cũng là nhất mấu chốt một điểm hướng đông về sau thu tỉnh sẽ mời đám người tiến đến đại sành nếu như cùng hạng phong gặp nhau cho dù mạo hiểm sẽ bị nơi đây nhất khủng bố tà ma để mắt tới khả năng hắn cũng sẽ ngang nhiên xuất thủ nói thực ra từng cường hóa an nhạc vẫn không là hạng phong đối thủ cảnh giới pháp bảo thuật pháp c h i n h lệch vẫn như cũ cự đại n g ắ n thời gian nạn trong nước lấy bù đắp đối với cái này an nhạc ngược lại là có ứng đối phương pháp nhưng tại kia lúc sau mới là hỗn loạn bắt đầu cả tòa khách sạn đều sẽ phát sinh quái đ ả n biến hóa địa hình cùng hoàn cảnh đều sẽ cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng mất đi khách phòng bảo hộ an nhạc đem trực diện tà ma cùng tu tiên giả uy hiếp thậm chí tại dị biên sau khách sạn bản thân đều sẽ trở thành một cái không cách nào coi nhẹ nguy hiểm nơi phát ra hồi ức tại thôi diễn bên trong cái chết an nhạc đẩy mở cửa sổ tuy ý buổi tối gió lạnh thổi phất khuôn mặt vừa mới đột phá sản sinh một k i a hài lòng nhẹ nhõm nháy mắt bên trong bị ném sau góp chỉnh cái người một lần nữa tỉnh táo lại ngoài cửa sổ không có trắng sáng tia sáng ảm đạm không xa nơi sơn mạch hình dáng lờ mờ có thể thấy được nó tiềm ẩn tại đen nhánh bóng đêm bên trong phản phất khó có thể hình dạng quái vật mơ hồ có dốc rách tiếng nước chạy chuyển đến chỉ là chỉ chốc lát sau ngoại giới cái bóng bên trong liền nhiều ra mấy đạo ác ý thăm dò an nhạc cũng không dám k i n h thường thổi một lát gió sau rất nhanh đóng lại cửa sổ trực tiếp mở cửa sổ hấp dẫn tà ma phương pháp hiệu suất càng cao nhưng cũng có thể sẽ t r e o chọc tới phá lệ hung hiểm tồn tại so sánh hạ lão mặc dẫn tới phần lớn là cùng nó thực lực tương tự hoặc là lược cường chút tà ma rốt cuộc nếu là quá cường lời nói nó đại khái về không được vứt bỏ tặc niệm an nhạc tính hạ tâm yên lặng điều chỉnh trạng thái bầu trời dần dần sáng lên gian phòng trở nên có chút lượng đường chỉ là ủy bên trong ban ngày vẫn từ đầu đến cuối có một loại ưu ám băng lánh cảm giác nhu hỏa gõ cửa thanh văng lên a n nhạc theo trạng thái nhập định bên trong bừng tỉnh hắn không có ngay lập tức hóa thành khải hình thái mà là duy trì t u ấ n tú trong sáng bộ dáng có đôi khi bề ngoài cũng là một loại hảo dùng công cụ hắn cao giọng nói nói mời đến một làn gió thơm đánh tới thân xuyên đại hồng kỳ bạo thu t ì n h đ ì n h điệu đẩy cửa ra nhìn thấy này bức bộ dáng ăn nhạc nàng đôi mắt đẹp bên trong toát ra một mặt dị sắc nhưng rất nhanh bị giấu đi khách quan còn mời ngài rời bước đi đại sành nhất tự a n nhạc tươi cười ấm áp không có bất luận cái gì chuyển động bước chân ý tứ hay này nói nói ta ngày hôm nay thân thể khó chịu suy yếu vô lực không còn khí lực ra ngoài còn tỉnh h lão bản nương đi thông báo mặt khác người đi thu tình trên dưới đánh giá hắn thanh niên nam tử này sắc mặt h ư n g luận dáng người cường tráng cao lớn sống lưng bút thẳng như kiếm một thân khí huyết t ự a như muốn đầy tràn ra tới phản phất t ẩ n chứa hỏa lò mặt trời như thế nào đều nhìn không ra suy yếu vô lực bộ dáng nàng ôn nữ nói khách quan chờ một lúc muốn nói nhưng là có liên quan lũ quỷ linh tùy bí ẩn ngươi thật không muốn tới nghe một chút sao không nghĩ an nhạc đáp rất kiên quyết h ắ n tự nhiên biết u quỷ mã não là v ậ t gì nơi này tuy là quỷ nhưng bản chất kỳ thật là phát sinh d ị biến phúc địa đích s á c sẽ sinh ra chân quý thiên tài địa b ả o u quỷ mã não chính là trong đó nhất vì chân quý này loại có thể trợ người ngưng kết kim đan nếu không sớm tại phát giác nơi đây không thích h ợ p lúc v ạ n tân minh chờ người như thế nào lại tiếp tục thâm nhập thực sự là nó dụ hoặc quá lớn để cho bọn họ nguyện ý đổ m ệ n h tương bác nhưng đ ố i an nhạc tới nói hắn dù sao cũng phải trước vượt qua trước mắt này một quan càng đừng đề cập hắn còn có thể dùng tôi diễn biết được u quỷ mã não tin tức không cần phải gấp gáp tại nhất thời thế thế, Thu tình doanh doanh chương ư ờ i nói, k á c cũng có h không thể, h quan muốn n đi n g c cần đáp chín nhỏ thỉnh cầu. Chỉ cần đem h mươi ba kinh biến chúng ta chỗ này là muốn nói q u ý củ không có q u ý củ không thành phước viên thu tình mặt mang ý cười em t hay nói khách quan ngươi cũng không nghĩ ta đem ngươi phá hư q u ý củ sự nhi nói cho đương ra đi cho nên còn t h ỉ ngươi h n đáp ứng ta một điều thỉnh cầu thỉnh cầu an nhạc trong lòng sớm có dự liệu mà bên trên vẫn làm ra kinh ngạc biểu tình n h ữ n à y hỏi nói cái gì thỉnh cầu lão bản n ư ơ n g xinh đẹp gương mặt bên trên t h i ệ m quá một m ặ t hưởng luận hình như có thẻ thùng tối nay canh ba tới ta phòng bên trong một chuyến đến lúc đó ta lại cùng ngươi kỹ càng trao đổi a n nhạc gật đầu hảo nghe hắn như vậy tùy tiện đáp ứng thu tình có chút kinh ngạc lâm ra cửa lúc nàng hẽ mở mặt che đậy tại cửa ra vào mị nhãn như tơ cửa ra vào dán h ỉ chữ chính là ta gian phòng cũng đừng đi nhầm sát vách gian phòng khách nhen nhóm nhưng là rất táo bạo đâu tại thu tình rời đi sau ăn nhạc ả m thấy sau lưng một trận băng hàn không cần nhìn cũng biết tiểu tiểu hồng chính bản tiểu nhan yên lặng nhìn chằm c h ặ n h ắ n ánh mắt thú oán người suy nghĩ cái gì đâu an nhạc nhẹ nhàng lắc đầu tại này khách sạn bên trong đụng tới dân bản địa không một cái là người sống tương đối an toàn cũng chỉ là tương đối mà thôi hơn mười phút sau s í c h vũ tông bốn danh trúc cơ trước tiên tới đến khách sạn lầu một đại s ả n h phía trước những cái đó phi thường náo nhiệt khách nhen nhóm không biết tại khi nào không thấy tăm hơi chỉ có thức ăn trên bàn còn mạo hiểm bừng bừng nhiệt k h í tản mát r a mê người mùi thơm lộ ra quỷ dị không nói lên lời từ từ đường đạo hữu đâu kha n ô n liếc nhìn một vòng sắc mặt khó coi hắn phát hiện trong đó nhất danh đồng bạn chưa từng xuất hiện bên cạnh hạng phong mặt không biểu tình hắn hơn phân nửa đã chết đám người âm thầm kinh hãi đây chính là chúc cờ trung kỳ a thế mà liền này năm ngày thời gian đều không chịu được được nay lúc thân mặc áo bảo tím ba người từ thang lầu bên trên đi xuống chính là tử vân tông chi người tử vân lão cầu a ta còn tưởng rằng là ai hóa ra là xích vũ tông hèn hạ tiểu nhân hai phe nhân mã vừa chạm mặt liền lập tức biểu hiện ra giương cung b ạ t kiếm tư thế t r a n g bên trong tu hành giả hết thể chỉ có bọn họ bảy người không thấy tia thân khoác áo giáp cá nhân vạn tân vinh cực kỳ kinh ngạc kinh hỉ xông lên đầu chẳng lẽ hắn đã chết ta liền nói giống như hắn như vậy lộ mãng hành sự sớm muộn muôn xong xem tới mấy lần trước chỉ là hắn trùng hợp vận khí tốt nghèo mù gặp cá dán thôi như vậy suy nghĩ một chút vạn tân vinh tâm tình thoải mái phản phất ý niệm đều thông suốt không ít lại quay đầu nhìn xem phát hiện xích vũ tông xuất hiện giảm quân số vạn tân vinh sở một cái dâu nói nói đúng là chúc cơ tu sĩ tại này quỷ bỏ mình thật là khiến người thương tiếc hắn ngữ khí vô cùng đau đớn mặt già bên trên cười lại đều nhanh giấu không được ngầm nghi hạng phong hừ lạnh một tiếng vô hình uy ác q u y tán vạn tân vinh sắc mặt biến hóa cố khí thế này Chuyệt k ô người là bình h t n vân tông không n g trúc thể một tử trúc cơ hậu kỳ có thể có được. Có một vân tông trúc cơ hậu phục, kỳ ó nói. nói. Ngươi người nào, thật là cuồng vọng là là thật cầu khí. À. Người khẽ í người k h thanh sau chỉ thấy xích s ắ c lưu quang trợt lóe lên này người cánh tay trái bị trực tiếp chém xuống máu me tung tóe á c h á c h a hắn nhịn đau không được hô mặt bên trên sợ hãi đan sen t ử vân tông hai người khác sắc mặt đ ổ i biến trúc cơ đại viên mãn ta là người nào không quan trọng quan trọng là các ngươi như không muốn chết cũng đừng chọc tới ta hạng phong lộ ra cười lạnh ánh mắt âm tàn len cốc tràn ngập đối nhân mệnh l ạ nhạt chết tại h ắ n thủ hạ tu tiên giả cùng phạm nhân có bao nhiêu liền hắn chính mình đều không nhớ rõ tại hạng phong lanh khóc nhìn chăm chú tử vân tông ba người cầm như hến đúng là sinh không nổi phản kháng ý nghĩ tùy tiện c h ấ n áp ba người hạng phong tâm tình cũng không mỹ hảo hắn nhữ m à y lại tầm thứ nhất ngàn dặm tìm dấu vết p h ù hiệu lực đã tiêu tán nhưng có thể xác định sát hại hắn chất nhi hung thủ liền tại này đóng khách sạn bên trong hơn nữa hiển nhiên không là này đóng thuộc là, là liền là trốn đi thật là chỉ giả h o ạ chuộn hạng phong đáy mắt t h i ệ m quá tia tia hận ý chờ xem ta sẽ đem ngươi b ắ t tới rất nhanh thu tình đi lên lầu một nhìn thấy bên trên tay cụt cùng hết dịch cũng không nhiều lời cái gì bắt đầu nói lên liên quan tới ưu quỷ mã nào bí ẩn thời gian từng giây từng phút trôi qua tại thu tình rời đi an nhạc gian phòng sau không bao lâu gian g i ắ c kẹt kẹt thứ thứ nương theo một trận nói không nên lời quái thanh tựa như một số sự vật tại bị quỷ dị lực lượng sẽ thành phá thành mảnh nhỏ mảnh vỡ lại hình như là quái dị nhấm ớt chỉnh cái khách sạn thay đổi an nhạc đứng tại chỗ đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng đại nao choáng đến không hết nói nhỏ thì thầm trò chuyện Điên quẩn c hắn u i vào h so thường nhân mẫn cả mấy lần đầu góc bên thứ r o n n g l ệ hắn hoa mắt vắng đầu. Dị biến tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hắn h mắt vắng biến cũng cũng lần tới t đầu. đi Dị hai mở ra hai mắt tầm mắt bên trong khách phòng bên trong cảnh tượng cùng mới vừa rồi không có bất luận cái gì biến hóa nhưng không khí bên trong âm t r ầ m băng hàn khí tức so lúc trước nồng đậm mấy lần cái này vốn nên lệnh thường nhân tâm sinh sợ hãi nhưng thân sử trong đó an nhạc cảm giác thực thoải mái vô luận là khí huyết còn là thuộc về tà ma bộ phận đặc tính đều phản phất chịu đến h o à hóa duy nhất lệnh hắn có chút khó chịu là bên thai không ngừng chuyển đến xì xào bàn tán nhanh xem tia cái người hào nồng rất thơm thật muốn ăn nhưng là tt hắn thật đáng sợ a thấy được nhìn không thấy khách sạn phát sinh d ị biến càng ngày càng nhiều tà ma bắt đầu trở nên sinh động bọn chúng thanh âm a n nhạc nghe được nhất thanh nhị sở tỏ ra thập phần ồn ào khải chụp lên hắn thân thể nháy mắt bên trong a n nhạc khí chất liền xảy ra thay đổi n g ấ t trời sắt khí h u n g lệ khí huyết oanh minh la sắt cùng kim cương hai loại vốn nên lẫn nhau bài xích khí thế đúng là cùng nhau hiện hiện h i ỗ n hợp dung hợp lại cùng nhau có vẻ dị thường q u dị lại cực kỳ cưng hãn a n nhạc lên tiếng hướng góc bên trong nhìn trộm tà ma lộ ra tươi cười cho ta an tính chút xích vũ tông kha ngôn n lẻ loi một mình đứng tại hành lang bên trong mặt sát mặt nghiêm trọng tại hắn bên cạnh nguyên bản hơi có vẻ chật hẹp hành lang bị kéo chiều rộng mấy lần mỗi một đoạn đường thượng tầng lầu độ cao phòng cửa khoảng cách khoảng cách không giống nhau lúc cao lúc thấp lúc dài lúc ngắn thậm chí liền sàn nhà đều nghiêng bẻ con g không cách nào bảo trì vơ vước liền tại vừa rồi chỉnh cái khách sạn bên trong không gian đều phát sinh chết đi vạt mẹo dẫn đến hắn cùng đồng bạn bị ép phân tán ra tới kha ngôn cảnh giác vẫn ngắm nhìn chung quanh tia sáng không biết bị vật gì nuốt hết không khí bên trong nhiệt độ hạ xuống một cổ hòa với bùn đất máu tươi mùi yên lặng tỏa khắp là ai ai tại kia bên trong đ ồ n g nhiên kha ngôn đột nhiên quay đầu nhìn hướng cái bóng bên trong góc hắn đôi mắt miễn cưỡng bắt được một đạo t r ắ n g bệnh c á i bóng chật lóe lên giả t h ầ n giả quỷ kha ngôn thôi động linh lực màu đỏ linh hỏa tự lòng bàn tay bắn ra ẩm vang rơi xuống s a n nhà ẩn ẩn chấn động chất gỗ vách tường cùng mặt đất bị ngọn lửa điệm đốt dần dần trở nên cháy đen nhưng cùng ngoại giới so sánh linh hỏa uy lực vẫn bị giảm bớt rất nhiều khách sạn không thể bị phá hủy quy tắc thay đổi. kha ngôn lập tức tỉnh lộ nhưng lại không toát ra quá nhiều vui mừng bởi vì mới vừa pháp thuật cũng vô mệnh bên trong thực cảm âm thầm thăm dò hắn t à m a vẫn tồn tại như cũ hhh tới chào ta a kha ngôn trong lòng ngày dựng nâng lên đầu tại đỉnh đầu tấm ván gỗ bên trên một chương trống rông chết lặng người mặt chính lộ ra mỉm cười h i ệ c trương gương mặt chính là mọi người mới tới lúc uống rượu dùng đ a khách nhân bên trong một viên linh hỏa thuật lần thứ hai oanh kích người mặt ứng thanh vỡ vụn như bùn nháo bản tan ra nhưng mà tại kha ngôn phía sau một chương lại một khuôn mặt người chính từ tường bên trên mặt đất bên trên h i ệ ra đôi đắt tràn đầy mật mật ma mà, mà mỗi một khuôn mặt đều mang làm người ta sợ hãi quỷ dị tươi cười chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp đội bồi thường chương chín mươi b ố ta muốn thành t i ê n hồng hộc hồng hộc n g trầm dài rằng giặc phải xem không đến cuối cùng hành lang bên trên kha ngôn chật vật chạy trốn thân ảnh như ẩn như hiện trong bóng tối kỳ hỉ phía sau tiếng cười quái dị đi sát đằng sau tại dư quang thoáng nhìn phạm vi bên trong càng ngày càng nhiều người mặt theo khách sạn v á c tưởng mặt đất trần nhà chui ra mập mạp xếp đóng tại cùng một chỗ phân không ra lẫn nhau trống rông chết lặng hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m khang nôn khoe miệng mỉm cười q u ỷ dị mang theo t r e o tức cùng c h à o phúng tựa như xem một chỉ lồng bên trong con mồi đáng chết như thế nào sẽ có như vậy nhiều nó là g i ế t không hết sao khang nôn sắc mặt tái nhuận cái chán có treo mồ hôi lạnh hô hấp dồn dập hắn đã bị này tái nhuận người mặt dây dưa nửa canh giờ cho dù là chút cơ tu sĩ chữ lượng linh lực cũng có chút không chịu được nổi lại chạy trốn chỉ chốc lát tiếng cười quái dị không biết tại khi nào biến mất không thấy quay đầu vừa thấy vách tường cùng mặt đất không thấy quay đầu sống sót sau hai nạn vui sướng mới vừa vặn phát lên một tiếng kêu gọi chuyển đến thiếu nôn thanh â m dị thường quen thuộc nhưng lại hồi lâu chưa từng đã nghe qua kha nôn toàn thân cứng ngắc chậm dài xoay người cao lớn lại thân thiết bóng người chính đứng ở trong hành lang khuôn mặt bị một tầng bóng tối bao trùm hán thử thăm dò đại ca thiếu nôn không nghĩ đến ngươi còn nhớ đến ta ta như thế nào sẽ quên đâu kha nôn hàm răng run lên cắn răng mỗi chữ mỗi câu nói nói ngươi nhưng là ta nhất thân huynh trưởng đúng vậy à ta nhớ rõ khi còn nhỏ ngươi thích ă n bánh bao nhà bên trong lại nghèo ta liền đi rừng bên trong đốn tuổi đi b á n tay bị cắt hảo mấy đạo xẹo mới mua nhất đại lồng bánh bao ngươi cùng ta phân ra ăn ta ăn hai cái ngươi ăn sáu cái lúc ấy ngươi cười đ ắ c nhưng vui vẻ còn nói về sau muốn tu tiên là một nhà người đều quá thượng hảo nhật tử mỗi ngày đều có thể ăn bánh bao nghĩ ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu kha ngôn run dày cúi đầu từ hàm răng bên trong gạt ra thanh â m đừng nói ta còn nhớ đắc có một lần ngươi sinh bệnh thôn bên trong lại không có bác sĩ cha mẹ không ở nhà ta chỉ hảo có ngươi đi hơn mười dặm địa ngoại chấn thượng đường lại khó đi còn đụng tới sói ta dày đều mài hỏng còn hảo cuối cùng ngươi không có việc gì đừng nói đúng còn có một lần ta nói đừng nói kha ngôn n bỗng nhiên ngần đầu ngũ quan v ặ n mẹo dữ tợn một phát linh hỏa thuật tầm vàng bắn ra hơi anh linh hỏa thuật thất bại nhưng ánh lửa chiếu ra huynh trưởng lúc này bộ dáng hắn ngực cắm một cây đao cổ họng bị cắt đen xì hốc mắt có huyết lệ c h ả y xuống huynh trưởng hé miệng phun ra hoán độc lời nói ngươi lại muốn giết ta sao như là ngươi từng làm qua như vậy ngâm miệng ngâm miệng ngâm miệng kha ngôn còn duy trì nhất định thanh tình ngươi là giả người là ảo giác người đã s ố n chết ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn giết ta đây huynh trưởng tiến về phía trước một bước oán hận chất vấn ngươi giết ta một cái cũng coi như vì sao liền cha mẹ đều không công tha nhị a từ một bên cái bóng bên trong lần thứ hai đi ra hai đạo nhân ảnh một nam một nữ nguyên bản thân thiết tường hòa khuôn mặt trắng bệnh hốc mắt bên trong đầy là hận ý lại không một chút thương yêu ngươi vì sao muốn hại chúng ta vì sao ha ha ha n à y lúc khan n ô n giống như điên cuồng khỏe miệng câu cười phát ra như dã thú gào thét ta cùng đại ca đều có tư chất tu hành nhưng các ngươi hao hết gia sản nhiều nhất chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng một người đêm hôm đó ta nghe thấy các ngươi muốn đưa đại ca đi đăng xích vũ tông sơn môn ta không cam tâm ta không cam tâm a ta muốn thành tiên ta muốn thành tiên kha ngôn âm tàn đôi mắt đảo qua ba người ngăn tại ta thành tiên đường bên trên đều phải chết trầm mặc huynh trưởng mở miệng cha mẹ nguyên bản xác thực chuẩn bị đưa ta leo núi nhưng là ta cự tuyệt ta vốn định ở buổi tối ăn cơm lúc nói cho ngươi không nghĩ đến ngươi tại đồ ăn bên trong nghe vậy kha ngôn ngơ ngẩn hắn ngốc t r ệ nhìn hướng đã từng thân thiết đại ca môi lung túng tựa như muốn nói ra cái gì nhưng rất nhanh hắn biểu tình lại một lần nữa trở nên dữ tợ đáng sợ g i đều là giả ha ha ha chỉ là h ảo giác còn nghĩ gà ta s ớ m đang chết đồ vật còn ra tới làm cái gì vê anh vê anh vê anh kha ngôn tựa như không biết mệnh mọi bình thường toàn thân linh lực kích phát pháp thuật đổ x u ố n g mà ra cả tầng lầu đều tại nhẹ nhàng chấn động một cái chúc cơ hậu kỳ toàn lực xuất thủ ý thế, bản liền như thế b ả n liền lạ như thế k i n h người lúc trước biến mất người mặt lần nữa xuất hiện hơn nữa mặc kệ kha ngôn bao nhiêu lần dùng linh lực xé nát bọn chúng càng nhiều người mặt luôn là tại một giây sau một lần nữa hiện ra u á n kêu gọi vẫn tồn tại như cũ thiều nôn kha ngôn nhìn chằm chằm cách đó không xa ba đạo nhân ảnh khuôn mặt g i ữ t ậ n mà điên cuồng người mới không là ta đại ca hh t ta t đại ca đối ta như vậy hảo nhất định sẽ làm cho ta thành t i ê n hắn đông nhiên nghĩ đến một điểm biểu tình hưng phấn dị thường tựa như mở ra cự đại câu đố ha ha ha ha, đại ca ta có biện pháp ta có biện pháp kha ngôn cùng tiếu nào về phía huynh t r ư ở n g hắn hé miệng lộ ra trắng bệnh hàm răng dùng sức cắn không có máu tươi chỉ có bạch sắc vật chất chạy xuôi tản mát ra nồng đậm đất mùi thanh ca cùng ta hòa làm một thể huynh đệ chúng ta hai người cùng một chỗ thành tiên chậm rãi kha ngôn thân thể tựa hồ trở nên rất nhẹ nguyên bản thiếu thốn linh lực phản phất trở nên vĩnh viễn cũng dùng không riêng chưa hề như thế cảm giác tuyệt vời hơn nữa không biết tại khi nào khởi hắn đã ngửi không thấy k i a cổ bùn đất mùi thanh liền tại này lúc kha ngôn chợt nghe một ít cực kỳ đặc biệt văng động tựa như chống trận lôi vang lại tựa như sông lớn gào thét còn có quỷ dị hung hãn khí thế đánh tới lệnh hắn chậm chạp trái tim đều nhảy ngừng một nhịp và anh kha ngôn phía sau mọc đầy trắng bệnh người mặt vách ư ờ n g ứng thanh mã nát chấp nịch tấm ván gỗ bị đánh xuyên mảnh vụn lập vũ thi trực kích hắn đầu bên hai h o à n g hốt t r u y ề n đến lãnh khốc tàn nhẫn lời nói thanh cái thứ nhất gian g g i á c bị khải bao trùm to lớn quả đấm to tựa như một thanh trùy sắt lớn hung hăng nện xuống chỉ m ộ t kích liền đem khang nôn pháp khí hộ thân ném ra nhỏ bé vết rách đây chính là nhị giai hạ phẩm pháp khí phòng ngự lực cực kỳ kinh người người là ai khang nôn khuôn mặt tỏ ra càng thêm dữ tợn c ổ bên trong ngữ điệu không giống nhân loại người cũng muốn hại ta người cũng nghĩ ngăn trở ta thành tiên an n h ạ không nói một lời sao động khí huyết quần quận ấm lên toàn thân kình lực ngưng tụ như sóng lớn trục lãng như lũ quét lại là một q u y ề n nện xuống kha ngôn linh mẫn nghiêng người tránh ra sàn nhà tại cự lực hạ bị đập ra một cái hố to vừa vặn nghiền chết mấy chương mới mọc ra người mặt bọn chúng cùng nóng hổi khí huyết tiếp xúc liền lập tức phát ra sắt lạnh the t h t i ê u trên kinh long hàng ma thể là tà ma thiên địch nhưng lúc này kha ngôn cũng không hiểu cảm giác đến lớn lao hoảng sợ thân thể run r u dậy hắn đoán được một loại khả n ă n g tính làm sao có thể ta đã là t r ú c cơ là s í c h vũ tông t r ú c cơ hắn không dám tin thì thào tự nói hảo giống như đang thuyết phục chính mình ta là phàm nhân mắt bên trong tiên nhân ta đã thành tiên đáng sợ mặt quỷ hạ phát ra khàn khàn thanh âm t h a n h tiên ngươi bây giờ rõ ràng là một chỉ tà ma kha ngôn túi lầu xuống xem thấy tại hắn đạo bào ngực cánh tay đùi thân thể mỗi một cái bộ vị đều dài ra từng chướng trắng bệnh khuôn mặt khoe miệng ý cười quỷ dị trâm trọng không không giống h u y ề n ác minh h ổ thân hình hiện hiện tức giận gào thét c u n g an nhạc nắm đấm cùng một chỗ đâm ra trực tiếp đánh xuyên qua kha ngôn l ồ n g ngực lưu lại một cái to lớn lô máu ngoài ý mớn kha ngôn đúng là một chút cũng không đau hắn gian nan quay đầu nhìn hướng còn lại hai đạo nhân ảnh vị trí đáng tiếc kia bên trong chương á i g chín t mươi năm ộ tá vật thế duyên thuật bị kéo khoan kéo dài đến phảng phất không nhìn thấy bờ hành lang bên trong kha ngôn thi thể đạo tại mặt đất bên trên phát ra một tiếng văng trầm không giống là thân thể cùng tấm ván gỗ va chạm có thể phát ra thanh âm theo hắn ngược chỗ chống bên trong cũng không có bao nhiêu huyết dịch chảy ra an nhạc tạm thời không còn hắn mà là quay đầu nhìn hướng xung quanh vách tường đón hắn hung thần ánh mắt nóng hổi khí huyết những cái đó mật mật ma ma người mặt bên trên toát ra hơi hơi hoảng sợ tại trong vòng mấy cái hít thở liền một lần nữa chui trở về tấm ván gỗ chỗ sâu không thấy tăm hơi cái này chạy an nhạc ngư khi có chút t i ế c h ậ n có thể là một cái chúc cơ tu sĩ luân lạc tới này loại h o à cảnh nay ta ma khẳng định không là bình thường mặt hàng nếu là cầm nó dùng tới tu hành a an nhạc dùng sức lắc đầu Ta này ý nghĩ, càng ngày càng nguy hiểm. tại a n an nhạc à thị giác bên trong căn bản không có ba đạo nhân ảnh chỉ có ba cái từ bệnh sắc nhân mặt dán lại mà thành sự vật bên trong một cái còn có bị gắn nuốt qua dấu vết như là bị kha ngôn ngăn bụng an nhạc đi đến thi thể bên cạnh một bên kha ngôn trên người vẫn như cũ có đến không hết người mặt chỉ là mỗi một t r ư ơ n g thần sắc đều đọc lại đã biến thành vật chết bất quá nhìn lên tới còn là thập phần làm người ta sợ hãi an nhạc dùng khải ngọ ngậy sinh ra xúc g i á c đụt vào những cái đó người mặt phát hiện bọn chúng đã hoàn toàn sinh trưởng tại kha ngôn thi thể bên trên cùng da thịt dính liền cùng một chỗ không phân khác biệt nói là da thịt kỳ thật không quá chuẩn xác bởi vì này lúc kha ngôn toàn thân huyết n h ụ đều biến thành một loại sám trắng bên trong mang một ít màu vàng thể dán vật chất này là bùn đất an nhạc quan sát kỹ nhặt lên một mảnh vỡ tay nhẹ nhàng nghiền một cái liền hóa thành tắt vàng lại nhìn kha ngôn khu t h ầ n sắc t r ố n g r ỗ n g chết lặng không có chút nào cảm xúc liền t h ầ n sắc thống khổ đều không thấy t â m hơi quả thực thật giống như một bộ tượng đất con dối tượng bùn tượng bùn an nhạc thì thào tự nói đầu ó c bên trong đột nhiên bắt được thiểm quá linh quang khách sạn bên trong chết mất người liền lại biến thành tượng bùn sao còn l à yêu cầu khác điều kiện như vậy những cái đó khác h nhân điểm tiểu nhị thu tình có thể hay không cũng là h ắ n tạm thời đẻ xuống trong lòng suy đoán vơ vét khang nôn thi thể không ngoài dự liệu tìm được chữ vật túi an nhạc trái tim đập bịch bịch đây chính là một cái đứng đăng trúc cơ hậu kỳ chữ vật túi không là hạng nhân này loại mới vào c h ú t cơ ra hỏa có thể so sánh hắn cố nén hiện tại liền đánh mở giò xét xúc động bước nhanh rời đi nơi đây tại an nhạc đi sau phá toái vách tường cháy đen tấm v á n gỗ từng chút từng chút tự động phục hồi như cũ cũng không lâu lắm liền khôi phục nguyên trạng mà tại mặt đất bản nhúc nhích bên trong hóa thành tượng đất thi thể bị l ạ n g y ê n không một tiếng động nuốt vào trong đó tại tiểu tiểu hồng chỉ dẫn h ạ an nhạc một lần nữa về đến lúc trước cư trú khách phòng d i biến sau khách sạn khu vực bị làm lớn ra vô số lần địa hình cùng hoàn cảnh không giờ khác nào không tại phát sinh vi rượu thay đổi nếu là không có tiểu tiểu hồng an nhạc chỉ sợ đều muốn tại này bên trong lặt đường hắn cũng không dám tùy tiện tìm gian phòng t ự ở lại hiện tại tiến vào mặt khác khách phòng tựa như là mở khủng bố mù hạc không ai biết bên trong sẽ có cái gì quỷ đồ vật một đường thượng lại oanh s á t không ít tà ma mang đến một thân sát khí cùng quỷ khí an nhạc đẩy mơn phòng cửa liền nghe được quái xà lão mặc định nọ thanh âm. Chủ niên h â n n g à rốt cuộc trở t cuộc Mạc về. Lão h n lắng g là lo lắng cực kỳ nó cũng không sống được an nhạc mặc kệ l o mặc t i ê n lặng đ i ề u tức bắt đầu dùng thôn quỷ luyện huyết p h á p môn hấp thu trên người còn sót lại quỷ khí đây đều là thật vất vả để giành được tới cũng không thể lãng phí hắn tiện thể hướng giao diện bên trên l i ế c một cái giải tỏa từ điều chém quỷ người ngươi chém giết đại lượng tà ma khí tức đủ để khiến bình thường tà ma e ngại chém quỷ người bị ti thiên c h i lệ bao trùm hiệu quả sắp nhập từ điều ti thiên c h i lệ thay đổi càng đơn giản tới nói liền là đem ti thiên tri lệ có hiệu lực phạm vi làm lớn ra một ít an nhạc không có quá để ý tiêu hóa xong quỷ lực sau hắn đánh mở chữ vật túi tìm kiếm quả nhiên có h à o đồ vật linh thạch chờ vật ngoài thân chức không đề cập tới tại này quỷ lại nhiều linh thạch cũng không địa phương hoa quan trọng là có ba bản ghi chép pháp thuật điện tịch huyền không thuật linh hòa thuật thấm long vọng khí bí quyển trước mặt cả hai không có gì để nói nhiều là t r ú c cơ tu sĩ ở nhà lữ hành giết người cấp của thiết yếu pháp thuật về phần cuối cùng một bản sách thì nếu như an nhạc hai mắt tỏa sáng hắn lập tức là xem này bên trên ghi chép tối nghĩa khó h i ể u văn tự đối bình thường tu hành giả tới nói khả năng từng chữ đều nhận ra nhưng là liền cùng một chỗ liền hoàn toàn trở nên mây bên trong sương mù bên trong có đạo pháp tự thành g i a trì, an nhạc đều xem đắc nạo nhân có chút thấy đau có thể thấy được này bản điện tịch tối nghĩa trình độ khó trách an nhạc tại xích vũ trang như vậy lâu luyện khí luyện đan chế p h ù gặp qua không ít chân chính sẽ xem phong thủy lại một cái cũng không có này này không chỉ có ít được lưu ý nhập môn độ khó còn cực cao ự c c nhất thượng tới liền là cao thâm nội dung cơ hồ không có này loại theo nhập môn đến x u ố n g m ồ có thể cung cấp mới học người d u y ệ t đọc sách tịch đọc một chút an nhạc trong lòng dần dần tuân gia huyền diệu thể nộ phong thủy h ạ c tâm chính là vọng khí thế gian vạn vật đều có khí s ú vật t h ma linh lử mỗi cỗ khí đặc biệt tính chất đều không giống nhau khi thì sẽ hỗ trợ lẫn nhau khi thì sẽ lẫn nhau xung đột lẫn nhau mà khí lưu động liền sẽ sản sinh thường nhân khó có thể xem thấy dấu vết phát động đạo pháp tự thành giải tỏa kỹ năng vọng khí tìm dấu vết thuật nhập môn giải tỏa kỹ năng tá vật thế duyên thuật nhập môn an nhạc mở mắt ra đáy mắt t h i ệ m quá một tia tinh quang đây tuyệt đối là hai môn phi thường thực dụng pháp thuật cái trước tìm người cái sau ở thân an nhạc sẽ bị b ư c đến này quỷ còn không phải bởi vì hạng phong quá mức khoa trường truy tung năng lực nếu không hắn đã sớm trốn được không còn hình bóng lúc này phỏng đoán tại cùng tô đ ạ i vớt vẽ an ủi đ ầ u bình thường g i ấ u tung tích thuật cùng tàng tung p h ụ nguyên lý là giống nhau đều là trực tiếp che g i ấ u tung tích p h ạ m là đi qua thất lưu ngân cao thâm đến đâu g i ấ u tung tích thuật cũng vô pháp hoàn toàn tiêu trừ dấu vết tá vật thế duyên thuật thì là mở ra lối riêng đem này đó g i ấ u vết dẫn hương cái nào đó ngoại vật tạm thời gánh chịu này đó duyên phận làm hắn người truy tung lúc liền sẽ bị này lừa dối đương nhiên nói dễ làm khó này môn t ậ t pháp thi pháp điều kiện thập phần khắc nghiệt không chỉ có thi pháp trình tự dườm giả còn yêu cầu chân quý vật liệu cũng may vật liệu cũng là không cần lo lắng kha ngôn đã chi kỷ giúp an nhạc chuẩn bị xong có lẽ tại mấu chốt thời khắc này môn pháp thuật có thể phát huy kỷ hiệu an nhạc yên lặng suy tư đầu bên trong dần dần hiện ra một cái kế hoạch ban đầu hình thức đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến chương chín mươi sáu thương công buổi tối bông u xuống tinh thần cùng nhục thân đều điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái an nhạc lặng lẽ đẩy ra phòng cửa khách sạn hành lang bên trên yên t ĩ n h đến đáng sợ một mảnh đen kịt không gian mơ hồ truyền đến nói nhỏ cùng khóc nước nợ thanh an nhạc thần sắc như thường hắn đã có chút thói quen này quỷ h o à cảnh còn có c hắn ú t tới này bên trong, liền cùng về đến nhà tựa như nước này bên liền cùng đến nhà như. h cá cảm giác. gặp Đi về l ú c này ra cửa, là muốn đi phó tranh h tình u ư ớ cười đ n n nếu là tại đường bên trên có thể lại ngẫu nhiên gặp một cái trúc cơ liền hảo đương nhiên chúc cơ cũng không là như vậy hiếu sát như không là kha ngôn bị tâm ma quân thần an nhạc chỉ sợ còn thật không có như vậy dễ dàng đắc thủ hóa thân người mặt quỷ sau hắn hành sự phong cách trở nên đơn giản thô bạo đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền chạy gặp người giết người thấy quỷ giết quỷ rốt cuộc tại này khách sạn bên trong mặc kệ là người hay quỷ hơn phân nửa đều muốn hại hắn nếu như thế đem muốn hại hắn toàn bộ giết chết chính mình không phải an toàn sao tiếp nối là hảo vẫn không có thể lại lần nữa chiếu cố an nhạc hắn tại tìm kiếm phòng cửa t i ế p hỉ chữ khách phòng quá trình dị thương bình tĩnh liền tà ma đều không gặp gỡ mấy đầu u y quái liên tục xuất hiện khách sạn đúng là tỏ ra có chút tường hòa an nhạc lại nhắc lên m ộ ư ơ i hai p h ầ n tinh thần một lần vô cùng gấp gáp tại hành lang bộ phận khu vực hắn xem thấy phi kiếm vết kiếm còn còn x u ấ t lại một cổ nóng rực cuồng bạo khí tức hiển nhiên là hạng phong xuất thủ chỉ bất quá hắn hiện tại tâm tư tựa hồ càng nhiều đặt tại cướp đoạt vũ quỷ mãn não thượng mà không có thẳng đến an nhạc mà tới tại thôi diễn b ê n trong cùng hạng phong thân mật ở chung m ộ ư ơ i ngày an nhạc rất nhanh đoán được hắn ý nghĩ d i biến sau khách sạn tựa như tại một cái phong bế nhà giam không cách nào thoát đi hạng phong phải làm không là đơn giản giết chết an nhạc mà như làm è o diễn chuột bản từng bước một đem hắn bước đến t u y ệ t cảnh làm hắn tại tuyệt vọng cùng đau khổ bên trong chết đi hắn càng dãy ruộng hạng phong liền càng là thoải mái a an nhạc tươi cười băng lãnh toàn thân khí chất càng phát t h ú ám đáng sợ đi vào cái bóng bên trong vào đi Kẹt kẹt. cũ kỹ phòng cửa bị đ ẩ y ra phòng bên trong điểm hai cây đỏ chót hương đến dưới ánh đến lờ m ờ tia sáng m i ễ n cưỡng chiếu sáng chung quanh màu đỏ chót lựa bị màu đỏ chót cái màn giường màu đỏ chót địa thảm mọi thứ trong phòng bố trí đều là màu đỏ chót tăng thêm tường bên trên t i ế p hì chữ không khó đón ra này là một gian phòng cưới vốn nên là vui mừng nhan sắc lại có vẻ hữu ám tinh hồng p h ả n phất máu tươi bình thường che khải an nhạc nắm g nhìn bốn phía lại không thấy được lao bản nương thu tình thân ảnh hắn bên người hồng y nữ xinh đẹp gương mặt đều tỏ ra có chút nghiêm túc đôi mắt đẹp qua lại tạo động làm tâm tiểu tiểu hồng tiếng nói vừa dứt thảm thiết tiếng khóc chuyển đến Ô ô. thương công an nhạc lông tóc dựng đứng trái tim kém chút lọn nửa nhịp hắn nghiêng đầu sang chỗ khác gác gao tiếp cận thanh â m nơi phát ra bị huyết sắc màn cửa tre phủ lên giường cưới nay loại cảm giác cùng lúc trước bất luận một loại nào tà ma cũng khác nhau ngạnh muốn nói lời nói chỉ có tại thôi diễn bên trong giết hắn một lần khách sạn chủ nhân có thể so sánh mới vừa còn không có một hai giường bên trên tại dưới ánh nến chiếu dọi ra một đạo hiệu điệu xinh đẹp bóng hình chính đưa lưng về phía a n nhạc tựa như tại khóc lóc kể l ệ màn cửa bên trên tua cờ nhẹ nhàng l ắ c lư tướng công nàng ôn n ú u k ê ư rõ ràng nàng miệng bên trong tướng công không là a n nhạc mà là cái nào đó sớm đã chết đi chi người a n nhạc lo nghĩ không có chút nào kéo ra rèm tìm tòi hư thực ý nghĩ ngược lại trực tiếp ngồi tại tại chỗ đau e m trừ nhức trừ tà pháp h đau quá ta tương công người vì sao theo cái màn giường bên trên truyền tới thanh âm càng thêm h u hoán thắng thiết như khóc như tố phủ lên ra thanh lanh ai h o á n không khí khác một bên an nhạc bất động như núi còn n u ố t một bình nhỏ hồi khí đan nhập định tu hành này đó ngày tới hắn đối linh lực tu luyện cũng không ngừng qua nhưng khoảng cách t r ú c cơ vẫn có một đoạn cự đại khoảng cách trên thực tế an nhạc tu hành tốc độ đã rất nhanh thường nhân phải hao phí vài chục năm chính là đến thời gian mấy chục năm đều chưa hẳn có thể đến cảnh giới hắn chỉ hoa bốn tháng thời gian hắn không là không vui mà chỉ là không đủ nhanh không bao lâu phòng cửa lại lần nữa bị lời ra thu tình theo cửa bên ngoài đi đến xem đến an nhạc cử động kinh ngạc h ỏ i nói khách quan người này là an nhạc hơi hơi n h e o lại mắt nay xuyên đại hồng kỳ b à o người tất nhiên là thu tình không sai k h í tức cũng không có nửa một chút lầm lỗi kia màn trướng bên trong là ai đâu hắn dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn dưới ánh đến giường cưới giống tuyết kia có bóng người nào dù sao hai bên đều không là người không quá lớn phân biệt an nhạc trong lòng phát lạnh bất động thanh sắp mở miệng h ỏ i nói lão bản đ ư ơ n g không biết ngươi gọi ta tới rốt cuộc cái gọi là chuyện gì không nên nóng lòng như vậy sao thu tình khỏe miệng câu cười ánh mắt kiểu mị còn có khách quan ngươi này b ư ớ bộ dáng hảo sinh dọa người đâu an nhạc yên lặng hủy bỏ khải bao trùm đáy lòng càng thêm cảnh giác thấy hắn biểu tình thu tình giải thích nói không cần như vậy khẩn trương ta chỉ là có chút t ị c h mịch thu tình đi đến mép dưỡng ngồi xuống nhìn chằm chằm bàn bên trên đong đưa a n h đến khí chất thanh lanh vắng vẻ nàng thẳng thắn nói nói lại tăng thêm ngơi trên người khí huyết dương khí quả thực thăm người mới muốn cùng khách quan ngươi làm cái giao dịch so với mấy bên trong x ư ơ n g mù bên trong dịt lờ an nhạc càng yêu thích này loại ngay thẳng trò chuyện phương thức như thế nào giao dịch người theo giúp ta một đêm ta liền nói cho ngươi u quỷ mã não tại chỗ nào a n nhạc trong lòng đột nhiên ngày một cái ưu quỷ mã não lệnh đông đ à o trúc cơ đều chạy theo như vịn đủ để có thể thấy được nó t r â n quý nếu khả năng giúp đỡ trúc cơ đột phá kim đan có lẽ cũng có thể trợ hắn trúc cơ đến trúc cơ lại đối tượng h hạ phòng mới chính thức có một phần phần thắng nhưng cái này lại d ố i a n nhạc trên d ư ớ i đánh giá một phen thu t ỉ n h hảo giống như cũng không là không được nhưng là nàng lời nói chưa hẳn có thể hoàn toàn tín nhiệm chính đương a n nhạc trong lòng do dự dạy dỗi lúc lão bản nương đã đứng lên đi đến hắn bên cạnh mang đến một cổ hương phong nàng đem đầu ngón tay khoác lên ăn nhạc bả vai bên trên、t. thu tình đột nhiên biến sắc lộ ra đau đớn biểu tình thu tay lại liên tiếp lui về phía sau hai bước mới vừa kiều mị x i n h đẹp gương mặt tràn ngập hoảng sợ n g ư ơ i nguyên lai n g ư ơ i là chương chín mươi bảy quỳ khải gần năm phút đồng hồ sau thu tình mới bình tĩnh lại theo gian phòng góc đi ra một lần nữa đối mặt a n nhạc nàng mặt bên trên vẫn mang có một chút sợ hãi thận trọng nói nói nguyên lai、like, khách quan bên cạnh đã có giai nhân làm bạn là ta đ ư n g đột a n nhạc nhữ mày lại trong lòng kinh nghi nàng xem thấy tiểu tiểu hồng an nhạc quan sát thu tình ánh mắt phát hiện không có lạc tại hồng y nư trên người đại khái chỉ là phát giác đến tiểu tiểu hồng k h í tức nhưng nàng lời nói mới rồi chẳng lẽ nàng nhận ra hồng y nữ lai lịch thu tình không có giải đáp này phần nghĩ hoặc chỉ là đứng lên đi đến bên tường nhẹ nhàng đ ẩ y vách tường như cùng sống vật n ú c đ í t vỡ ra một điều ám đạo lối vào hiện hiện lúc trước giao dịch hết hiệu lực thuận này đ i ề u thông đạo đi đến cuối cùng ưu quỷ mã não là ở chỗ này đối mặt nàng này đột nhiên chuyển biến thái độ an nhạc không hiểu lại cảnh giác vẫn như c ũ duy trì tỉnh táo ta yêu cầu một điểm thời gian chuẩn bị dạng sáng hai giờ an nhạc đánh mở trò chơi giao diện bắt đầu thôi diễn lựa chọn thôi diễn bộ vị chi dưới thôi diễn q u y n h hướng quỷ lành lệnh quỷ khí thứ nhất này người hướng thu t ì n h d o hỏi liên quan tới hồng y nữ sự t ì n h nàng không có trả lời người đi vào ám đạo này bên trong một mảnh đen thịt cái gì cũng nhìn không thấy có một cái thân thiết đáng ra tín nhiệm thanh âm nói cho ngươi mặc kệ phát sinh cái gì đều không nên quay đầu lại phía sau ngươi vang lên cổ k h á i thanh âm ngươi không quay đầu lại phía sau ngươi chuyển đến ngai ngai mùi ngươi không quay đầu lại phía sau ngươi sinh ra chân nhắn xúc cảm ngươi không quay đầu lại ngươi đi đến cuối lối đi thấy được g quỷ mã não nhưng ngươi cúi đầu xuống phát hiện chính mình toàn thân mọc đầy trắng bệnh người mặt đến không hết tà ma sông tới chia ăn ngươi thi thể giải tỏa t ư điểu cầu ma khải quỳ khải n g ư ơ i chết sắp chết phía trước đau đớn cùng hàn ý đánh tới đau đến a n nhạc cắn chặt răng gân xanh thình thịt nhảy lên bị tà ma chia ăn lúc h à n ý thức còn là thanh tình nay loại đau đớn không thua gì bị lăng trì mà chết hô a n nhạc thật sâu phun ra một n g ụ m trọc khí mặt bên trên hiện ra nụ cười tàn khốc một giây sau màu xám đen n o giáp theo dưới da thịt n ú c nhích t i da này chuyện lặt vật, vật chất so với phía trước càng thêm sinh động nhan xác tỏ ra có chút t ám phát ra một loại tà dị màu sắc tại bị tà ma nuốt quá trình bên trong bọn chúng cũng tại thôn vệ tà ma cuối cùng cũng lệnh này thân áo giáp hoàn thành quỷ dị lột xác huyết diễm không tiếng động bất khởi nhân liệu là phẫn nộ hoán khí cùng sắc ý khiến cho nhìn lên tới càng phát mỹ lệ cách đó không xa thu tình lại lần nữa đổi sắc mặt nay một lần lại không còn là bởi vì hồng y nữ khí thức mà là bởi vì an nhạc bản nhân hắn lúc này khí thức làm nàng đều cảm thấy một hai phần uy hiếp ba đợi đến an nhạc đáng sợ bóng l ư n g đi vào ám đạo thông đạo chậm dạy khép kín reo rắt thảm thiết bày tỏ lại lần nữa vang lên thật là đáng sợ nam nhân không hắn thật là người sao thu tình lòng còn sợ h ã i thì thảo như là tại cùng khác một cái thanh em giao lưu hồng y kể hắn bên cạnh cùng hồng y kể nàng thanh em phát r u n mang hoảng sợ hồng y đang sợ không giả nhưng cùng chúng ta lại có cái gì liên quan ngươi đem mã não vị trí nói cho hắn biết chỉ sợ sẽ chọc đ ư ờ n g ra sinh khí đi còn là nói ngươi còn không có từ bỏ thu tình đ ấ y mắt t h i ệ m quá đau khổ cùng bán đ ộ c chỉ cần có một tia giải thoát khả năng ta liền sẽ không từ bỏ có lẽ này là có hy vọng nhất một lần ha ha ha ô ô ô thảm thiết thanh e m đầu tiên là t r ầ m trọc c ờ i khẽ sau đó biến thành t r ầ m thấp khóc nức nở từ đầu đến cuối màu đỏ chót phòng cưới bên trong chỉ có thu tình một người mà thôi đi vào án đạo như thôi diễn bên trong trải qua bình thường này bên trong một mảnh đ e n nhánh hơn nữa này bên trong h ắ cám nhìn ban đêm không cách nào xem xuyên h ả o giống như một đoàn s ệ n sệt thâm trầm sương mù bao phủ lại an nhạc miệng mũi liên huyết toán tâm diễm ánh lửa đều khó mà xô tan quỷ khải chi hạ an nhạc lại mà không biểu tình từng bước một đi thẳng về phía trước môi đi một bước trái tim nhảy lên trở nên trầm trọng toàn thân khí huyết bắt đầu sao động đắt ngay sau đó như có một đôi nhu hòa tay nhỏ tựa như người yêu bàn vớt ve hắn phía sau lưng an nhạc vẫn không có quay đầu tại này không cách nào thấy vật hát cám bên trong người còn lại giác quan không một không bị phóng đại cùng lúc đó một cái thanh âm tại hắn đầu góc bên trong văng lên ngay lên tới vô cùng thân thiết không nên quay đầu lại không nên quay đầu lại này đó đều là giả tượng mặc kệ phát sinh cái gì ngươi đều chỉ cần đi lên phía trước này thanh âm tựa như tới tự an nhạc thân cận c h i người có điểm giống là lâm sất bạch lại có chút như là tô đại mang một cổ lệnh nhân tâm cảnh yên ổn vô ý thức liền sẽ tin tưởng ma lực lại tử tế n g h e xong thậm chí như là đến từ hắn chính mình x ê n xe thác cám bên trong từng t r ư ơ n g trắng bệnh người mặt dần dần theo chật hẹp hành lang bên trong m ọ c r a bọn chúng dùng trống rông hốc mắt nhìn chăm chú này cái nguyên bản đáng sợ thân ảnh mắt thấy hắn hoàn toàn không biết gì cả bị các loại tà ma vây quanh khoe miệng câu lên mỉm cười càng thêm n g u cợt châm t r ọ c mang nồng đậm tự đắc nhục thân lại cường đại lại có cái gì dùng còn không phải bị bọn chúng tùy tiện đùa bỡn tại bàn tay gian vừa nghĩ tới lập tức liền có thể thưởng thức được như thế tiên mỹ thân thể mỗi một khuôn mặt người tươi cười đều càng thêm xán lạc này lúc một chương nhìn qua cùng đồng loại không giống nhau lắm người mặt tham lam tới gần ăn nhạc chuẩn bị g i à n h trước chia ăn thứ một chén canh nó phụ ở bên h a i nhẹ nói không muốn về bịch bịch đáp lại nó là càng ngày càng vang càng lúc càng nhanh nổi trống bàn tiếng tim đập lấy cùng một chỉ giống là bị hát thiết đúc kim loại thành b Bắt được người. khàn khàn đáng sợ thanh niên quyết tán áp lực phẫn nộ như núi lửa phun trào thân thể bên trong đã sớm ấp ủ đến cực hạ n khí huyết nháy mắt bên trong sôi trào sôi trào mãnh liệt khí lực chạy sôi toàn thân mắt trần có thể thấy hát cám bên trong hiện ra một đạo một chút xích hồng hình dáng an nhạc bàn ủi tựa như bàn tay lớn gắt gao bắt lấy tia trường cổ quái người mặt ngang ngược kéo xuống dùng sức đập xuống đất giang giác sàn nhà giãn nứt phá t h á i lom đi xuống trắng bệnh người mặt bị kẹt tại này bên trong người sao lại thế nó mặt lộ vẻ kinh hãi cùng không hiểu vừa mới mới mở miệng Phang. Phang. phanh phanh mang theo khải gai nhọn trọng q u y n như mưa to lưu tinh mang cùng bão nóng rực kình lực liên tiếp truy h ạ khủng bố lực lượng tùy ý phát tiết mảnh gỗ vụn v y r a s a n nhà khó có thể chịu đựng cái hố dần dần mở rộng chầm xuống người mặt ý đ ồ dãy ruộng nhưng là tại này quyền hành hạ nó thậm chí liền thời gian thở dốc đều không có hơn nữa mỗi một quyền rơi xuống này loại màu đen áo giáp tựa hồ cũng có thể theo thân thể nó cướp đi một thứ gì đó đông đông đông nam nhân như là máy đóng cọc bình thường không biết mệnh mọi huy quyền mỗi một quyền đều nện xuống khủng bố l ư ợ đạo ích chương n g ờ i thiết mặt thám t h chín mươi tám tới a n ta a thằng đến cả chương người mặt liền một chút cặn bát đều không lưu lại an nhạc mới tạm thời thu tay lại quay đầu nhìn hướng chung quanh máu đỏ tươi diễm chính tại không kiêng nghệ gì cả thiếu đốt khuyết trương cũng rốt cuộc mơ hồ chiếu sáng một tiểu bộ phận khu vực sở hữu trắng bệnh người mặt đều lộ ra thần tình thống khổ hé miệng không tiếng động tiêu thảm bọn chúng khí tức yếu hơn rất nhiều nhưng cũng không hề hoàn toàn tiêu tán bản thể không chỉ có một con sao an nhạc đoán được chân tướng không có cái gì đồ vật là vô địch v ạ n vật đều có nhược điểm t r ắ n g bệnh người mặt nhìn như có thể vô hạn tái sinh trên thực tế chỉ là bởi vì tiêu diệt đều không là nó bản thể chỉ là phân thân m à t h ô i bất quá không quan trọng an nhạc theo hố sâu bên trong đứng lên quỷ khải bộ dáng phát sinh sửa đổi rất nhỏ hung thần lệ khí quả thực có chi tiết chất dù sao ta tất cả đều muốn giết sạch lúc trước vây quanh mà tới tám a cũng không phải không nghi cùng một chỗ vây công chỉ là bị huyết diễm và khí huyết ngăn trở tại bên ngoài đến nay lúc an nhạc mới nhìn rõ chúng nó bộ dáng dài trú mặt thân khoác giáp xác người lập mà đi chủ nhân một điều hiện ra màu đỏ tươi dây thừng ba kiện khúc cát trống giống nhan sắc tiên diễm giấy h áo dáng người thấp bé dưới chân dẫm lên bùng não không có người mặt tiểu cô nương còn có rất rất nhiều ẩn thân tại băng l á n h hát cám bên trong đều là cổ quái kỳ lạ không giống nhân gian sống vật quỷ dị tồn tại cùng hoãn lại đây trắng bệnh người mặt cùng một chỗ đều tại dùng bán độc thù hận tham lam ánh mắt nhìn chăm chú an nhạc bất quá so sánh hạ an nhạc hình tượng cũng không tốt hơn chỗ nào chỉnh cái quỷ khải thể tích tăng lên một vòng này bên trên gai nhọn số lượng tăng nhiều lại hình dạng cũng trở nên càng thêm dữ tợn thỉnh thoảng tại sinh động núp đích và mèo tại quỷ khải eo nơi mơ hồ nhiều ra một chút đám hồng đường vân khí huyết tại đi qua lúc sẽ kích phát ra cường hãn hơn uy lực cực hàn cùng mánh độc hai loại năng lực không có bị che kín mà là g i ấ u tại quỷ khải c h ỗ sâu tại yêu cầu khi tùy ý niệm điều l ấ y an nhạc chỉnh cái người nhìn qua giữ tợn tàn bạo trừ đều là hai đầu cánh tay hai cái chân một cái đầu cũng tìm không ra quá nhiều cùng nhân loại tương tự chỗ t h ư a n h ư tới tự địa ngục bạo quân xem hắn t a ma nhóm ánh mắt tần tần mang lên nhỏ bé sợ hãi không khí bên trong nồng đậm mùi hôi thối tỏa khắp còn có một cổ áp lực hỗn loạn khí tức các ngươi một khối thượng đi ta đổi thời gian an nhạc khàn khàn lanh khóc mở miệng lời còn chưa dứt hắn h á c tháp tựa như thân thể như đạn pháo bay ra phóng tới cách hắn gần nhất quái dị chủ nhân tt ê ê theo chủ nhân miệng bên trong lại phun ra như rán lưới nó vừa mới dội ra từ mấy cái chân đốt cấu thành cánh tay giang giác an nhạc cánh tay phải cơ bắp như long xà khởi lục khoa trương cự lực bộc phát một quyền đập t r ú n g trùng nhân đầu giáp s ắ t cùng xương người phòng hộ như là giấy tựa như vỡ vụn nắm đấm sở đụng tới bất luận cái gì tổ chức đều bị dễ như chở bàn tay sông nát nghiền ép lại tải khí huyết cao nhiệt độ bên trong bốc hơi nay một quyền trực tiếp từ đầu đánh tới chủ nhân phần vụn canh hôi máu đen nổ bể ra tới lại ảnh hưởng chút nào không đến ăn nhạc hắn đã hướng về khắc một chỉ tà ma đánh tới đông nhiên quái dị giấy áo khinh phiêu phiêu rơi xuống bao trùm ăn nhạc thân thể đem hắn vây tại tại chỗ nhưng chỉ là hai cái hô hấp thời gian huyết sắc ngọn lửa chống g ô n g tiêu đốt h o a quỷ dị xinh đẹp nhan sắc giấy trường k h o ả n khắc bên trong liền bị điểm trở thành huyết diễm nhiên liệu ánh lửa sáng tỏ ủy khải mặt nạ tại huyết quang bên trong h i ể n lộ ra tàn n h ẫ n huyết tinh khí thế muốn ăn ta tiêu liền biến thành ta lương tủy đi hắn tay phải dùng sức hướng thượng dỗi ra liên tóm lấy chẳng biết lúc nào tiềm ẩn cách đỉnh đầu hết s ắ c dây thừng dây t h ừ n g giống như d à i như rắn linh hoạt v ạ n mẹo thuận thế quấn lên ăn nhạc cánh tay không ngừng thêm đại lực lượng gắt gao n ắ m chặt nhưng mà lựa chọn chính mặt cùng quỷ khải tiếp xúc là nó phạm phải sai lầm lớn nhất lầm chỉ là đụng vào nháy mắt bên trong quỷ khải cấp tốc hoạt hóa vô số nhỏ bé xúc t u v ạ n vẹo mà ra như là mở ra một cái lại một cái nhỏ bé rắt hút g ặ m nuốt trường, trường dây thừng suy dây thừng bên trên toát ra từng đoá từng đoá huyết hoa nó đau khổ vạt vẹo dễ r u ộ n h u toan rời xa này thân không là tà ma hơn hẳn tà ma áo dây thừng tại dãy rùa bên trong bị màu đen s á m vật chất bao trùm bao khỏa vĩnh viễn trở thành quỷ khải một bộ phận tới h a tới h a tới h a các ngươi không làm muốn giết ta muốn ăn ta sao kia liền đi thử một chút ta an nhạc nắm g nhìn bốn p h í a hai mắt dâng lên lửa giận thân thể có như mặt trời hòa l o khí huyết nóng hổi sôi trào bốc hơi thân bên ngoài lây dính chất bẩn thôn p h ệ chung quanh quỷ khí ác hổ hư ảnh theo thận đập ra cắn xé mấy cái tả mà thân thể tự an nhạc tiến vào quỷ đến nay cự đại nguy cơ sinh tử mang đến áp lực liền từ đầu đến cuối bao phủ tại hắn trong lòng một ngày một ngày tích lũy rốt cuộc và o hôm nay đã tới t không thể nhịn được nữa tình trạng một đám tà ma cũng dám trêu chọc hắn cũng dám chia ăn hắn hiện tại ăn nhạc cái gì đều không đi nghĩ cái gì đều không đi cân nhắc coi như là chân quý u quỷ mã não cũng bị hắn tạm thời không hề lệ tâm hắn chỉ muốn đem này quần tà ma hết t h ể d i ệ t sát tiểu tiểu hồng thân ảnh từ đầu đến cuối đi theo tại an nhạc tà hữu dùng quan sát sâu kiến bình thường ánh mắt ngắm nhìn bốn phía tà ma nửa giờ sau mới đầu c ò n miễn cưỡng có thể nói là tà ma vầy quanh ăn nhạc nhưng theo thời gian trôi qua nay dần dần biến thành một trận đơn phương đ ộ sát an nhạc khí huyết huyết diễm quỷ khải lấy cùng kinh long hàng mã thể thận bên trong huyền ác minh hổ không một không là tà ma khắt tinh kia sợ chúng nó mỗi một cái đối c h ú c cơ tu sĩ đều có uy hiếp không nhỏ nhưng đối an nhạc t i nói tà ma ngược lại so c h ú c cơ tu hành giả lại càng dễ giải quyết lại tăng thêm tà ma lại không phải không trí lực ngu xuẩn càng không có cái gì một lòng đoàn kết lý niệm x u lợi tránh hại mới là bọn chúng bản năng tại c ư ờ n g đại nhất mấy cái tà ma bị an nhạc u a n h s á t sau còn lại phần lớn lựa chọn chạy tư tán không muốn cùng hắn đối địch cái này càng làm cho cục diện mất đi khống chế tương đối khó chơi còn là những cái đó chế tạo huyết cảnh nhằm vào tâm linh tà ma đặc biệt là kia đếm không hết trắng bệnh người mặt làm ăn nhạc ăn không nhỏ thua t h i ệ t ngầm đã bị hắn coi là tất giết mục tiêu dài răng giặc lối đi đen kịt bên trong chỉ có huyết sắc ánh lửa chiếu sáng h tám rất nhiều t r ư ơ n g trắng bệnh người mặt chính tại hai bên vách tường bên trên nhanh chóng di động bên trong một cái bản thể bị hủy sau bọn chúng mất đi một bộ phận năng lực mỗi một khuôn mặt bên trên không không mang theo sợ hãi cùng khủng hoảng bọn chúng dùng chính mình độc thuộc phương thức giao lưu hán rốt cuộc là cái gì đồ vật m a u trốn vây anh sàn nhà bị đắn nát chấn động gào thét không chỉ lệ người mặt nhóm vạn phần sợ hãi quả thực trở thành trong lòng cái bóng quỳ khải như là như đạn pháo đuổi theo theo bên trong chuyền gia an nhạc bạo ngược lời nói trốn các ngươi vì sao phải trốn tới ăn ta a ta ăn thật ngon hắn tốc độ cực nhanh mỗi một bước đều bước ra xa mười mấy m é t cả hai gian khoảng cách cấp tốc rút ngắn các ngươi hiện tại đã không thể tiến vào vách tường chúng đi các ngươi không tới ăn ta ta đây nhưng muốn ăn hết các ngươi đừng nóng đội còn có hạo kiếp kết thúc diện kiếp tái hiện minh t ổ n xâm lấn thiên ma đại l o ạ n đại năng trọng sinh quỷ tài xuất thế t i ê n lộ hiện yêu n g h i ệ t tranh phong chương chín mươi chín trừ tâm ma chính tại truy đuổi người mặt quá trình bên trong an nhạc thấy hoa mắt cảnh vật trước mắt dần dần phát sinh b i ế n ả o ha ha ha ta muốn thành tiên ta muốn thành tiên đã từng nghe qua điên cùng lời nói lần thứ hai theo vang lên bên t h a i chẳng biết lúc nào kha ngôn lại một lần nữa xuất hiện tại an nhạc trước mắt hán cao thanh hô hoán ánh mắt toán độc tràn ngập không cách nào làm hao mòn thù hận liền là ngươi hại ta liền là ngươi muốn ngăn trở ta thành tiên hạ một khắc hoành thiết truy tựa như nằm đ ấ m lôi cuốn b ạ n quân lực lượng cùng phảng phất muốn bốc cháy lên khí huyết đập tại kha ngôn n tre kín đoán hận mặt bên trên cả gương mặt nháy mắt bên trong tại cự lực hạ vằn v ẻ o biến hình hai k h o a n h ã n cầu trực tiếp trên bệ da mặt liền mang theo xương đầu đều bị đánh bay hồng thử đen bạch b ắ n toe bột phía rơi lấy đất trang diện tàn khốc huyết tinh đủ để cho thường nhân trực tiếp phun ra tới thứ cho m a gì cũng hắn mụ tới t u tiên an nhạc tiếp tục xem hướng bị tiểu tiểu hồng khóa chặt người mặt phương hướng ảo giác là đi t â m ma là đi tiếp tục a ngươi không là thật lợi hại sao chạy cái gì đâu một đạp sàn nhà hắn thân hình lại lần nữa ộ tiến tựa như không thèm nói đạo lý h u n g thú muốn đem ven đường hết thẻ trướng n g ạ i đều phá hủy hận ta thật hận a người vì sao muốn hại ta phía sau bị vô số chỉ cánh tay quấn quanh chu minh khuôn mặt dữ tợn hốc mắt không được chạy xuống huyết lệ chu minh tại mặt đất bên trên bò rối ra tay khô héo nghĩ muốn bắt lấy an nhạc mắt c á chân đem hắn cũng cùng một chỗ kéo nhập địa ngục giang giác đen nhánh phần đùi trọng trọng rơi xuống toàn bộ cánh tay ứng thanh đất gãy phản phất bị đại truy đinh trụ cái đinh bị thật sâu đục vào tấm ván gỗ bên trong an nhạc ngắm nhìn bốn phía theo cái bóng bên trong dần dần đi ra một đạo lại một đạo thân ảnh hoặc quen thuộc hoặc xa lạ thứ tam xích còn có tử vân tông mấy tên luyện khí tu sĩ sau đó là trịnh văn hổ lấy cùng thanh hổ ban g một đám người chờ tuyết dạ bên trong mã lao lục thân xuyên xích bảo h ạ n nhân bọn họ đều duy trì chết phía trước thê thảm bộ dáng hoặc bị đảo lạn trái tim hoặc chết bởi kịch độc hoặc là đầu bị bổ xuống bộ dáng dọa người đáng sợ nhưng dù vậy chết mọi người vẫn là phát ra oán độc thanh âm vì cái gì vì cái gì muốn giết chúng ta đau đau có a dựa vào cái gì người còn sống dựa vào cái gì ngươi còn không chết đi u hoan chất vấn á c độc nguyền rủa rất nhanh nối thành một mảnh đếm không hết lời nói thanh phản phất hàng ngàn hàng vạn con con kiến chui vào an nhạc lỗ t h a i ăn mòn hắn đầu góc hoan khí quả thực như là thực chất cùng xung quanh hát cám cùng một chỗ v ọ t tới nuốt sống cao lớn giữ tợn quỷ khải cháy rừng hực huyết diễm đều không thể xua tan hết thảy tựa như quay về tính m ị c h vì cái gì ha ha ha ha ha an nhạc tiếng cười theo h a n khí cùng h á cám bên trong tùy tiện quyết tán tại tức giận kích thích hạng bá đạo cùng bạo khí huyết tiến một bước cấm lên này đều là các ngươi bức tà nếu muốn hại ta k ê u bị ta giết không là theo lý thường đương nhiên sao hắn b ắ p thị toàn thân khối khối căng cứng vành trướng như long bàn hổ cứ khí huyết oanh minh cột mánh dấp vào xương cốt vang lên kèn kẹt thanh âm càng phát như là long â m khuyết tán ra kim cương hàng ma dương cương hạo nhiên chi ý huyền ác minh hổ hư ảnh bao trùm toàn thân phát ra gầm nhẹ hổ khiếu long â m gian đ e n nhánh bị khải phá vỡ vang khí xé rách không khí ngang nhiên xông ra ta có thể giết các ngươi một lần liền có thể giết các ngươi trăm ngàn lần t r ớ c mắt gian lưu tinh tựa như thân ảnh mạnh xuất hiện tại trịnh văn hổ phía sau thép quyền đâm ra đâm xuyên hắn l hoàng tay hất lên, như r i thép b hốt ị gian nhào l an nhạc lại một lần nữa chạm đến này loại huyền diệu không minh hoàn cảnh phản phát bị một bà đại truy không ngừng rèn luyện loại trừ trong đó t ạ p chất trở nên càng vì thuần túy c ư ờ n g đại hắn dần dần bắt lấy một loại thần bí không thể lời nói sự vật phanh thiện tay đánh bể một chương xinh xắn thuộc về vạn âm hoa khuôn mặt an nhạc bắt lấy này c ô ôn nhu thân thể mắt cá chân xoay tròn hung hăng hướng mặt đất bên trên cùng tạp huyết dịch đỏ thám không cần tiền chạy xuôi lây dính tại đứt g â y t ấ m ván gỗ bên trên còn để lại một cái lại một cái hố sâu hắn đã sớm nghĩ như vậy là một lần không nghĩ đến tại hiện thực bên trong không có này dạng cơ hội ngược lại tại viễn cảnh bên trong thu h o ạ được an nhạc quỷ khải khuôn mặt bộ dáng theo hắn biểu tình mà thay đổi đồng dạng lộ ra d Cám chân cách tâm ơn Hắn hướng A. thật ý đột ó có chút không không hát hô, chút xa cám đều v i người mà đem m ặ triệt để diệt sát. Ngươi, ngươi để a nhiên n ạ c n g ư ơ ngươi n gì? tại cái i Đột làm h quen thuộc lời nói thanh theo đen nhánh bên trong c h u y ể n ra tôi lại xem hắn lúc này bộ dáng mặt bên trên hiện ra hoảng sợ bất an lui lại hai bước an h i ề n đệ ngươi như thế nào biến thành ngày dạng lục minh đầy mặt không dám tin bên người cùng lục tiến h độ mắt bên trong lưu lộ mấy phân ghét bỏ cùng c h ắ n g ghét quái vật ngươi là quái vật an nhạc a ngươi thay đổi ngươi làm ta quá là thất vọng lâm sơn bạch lời nói thấm vía đáy mắt đựng lấy ảm đạm an nhạc lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ nắm chặt nắm đấm run nhẹ nhẹ n à y không là sợ hãi cũng không là kinh ngạc mà là phẫn nộ như cỏ dại sinh trường tốt bàn phẫn nộ cho dù là tại trong ảo giác hắn cũng không nguyện ý làm này đó cận tổn mỹ hảo bị phá hư ta thu hồi mới vừa nói lời xem tới ta đối ngươi còn l à quá nhân tử an nhạc trường trường thở ra một hơi nội tâm lại trước giờ chưa từng có tỉnh táo đều không cần muốn hành động tâm ý tương liên tiểu tiểu hồng liền tại hắn thai vừa mở miệng tại t i ê bên liền tại này lúc tại bị tiểu tiểu hồng chỉ dẫn phương hướng bên trong lại đi ra một đạo thân xuyên xích b à o thân ảnh chỉ là hắn cùng phía trước hạng nhân khi chất hoàn toàn khác biệt chịu chết đi một b à xích hồng phi kiếm trực tiếp từ đằng xa chém tới bao k h ỏ a sắc bén nóng hổi linh quang tựa như tia chớp nhanh chóng bắn nhanh mà tới do người đi lực đáng sợ linh luẩn cùng an nhạc tại thôi diễn bên trong sợ trải qua không khác nhau chút nào chính là hạng phong an nhạc cắn răng hai mắt xích hồng hùng sát chi khí cuộn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương h ạ phong là hắn tâm ma tiêm ư ờ i ngày tang ộ an nhạc này một đời đại khái đều khó mà quên nhưng là hắn chưa từng nghĩ qua trốn tránh càng sẽ không e ngại coi như toàn thân máu đều chảy khô mỗi một khối da thịt đều bị tước đi chính mình cũng muốn từ đối phương trên người cắn xuống một miếng dưới thì tới an nhạc nâng lên toàn thân khí huyết thân thể bên trong các loại lực lượng ngưng tụ thành một cổ một bước hai bước ba bước ngừng chân vặn eo phát lực nắm đấm đón sắc bén vô song kiếm mang không tránh cũng không tránh trên t à o va chạm giang rác ảo giác giống như bông tuyết vỡ vụn an nhạc bàn tay lớn bên trong t ô n chặt lấy một chỉ đặc biệt trắng bệnh người mặt nó không hiệu phát ra chất vấn người người rốt cuộc l ạ như thế nào xem xuyên vì sao có thể tìm tới ta người mặt tại khí huyết hạ dần dần hòa tan vỡ ra nhưng nó vẫn không cam tâm khàn khàn h ỏ i nói vì cái gì ngươi một chút cũng không sợ hẳn là còn có hạo kiếp kết thúc d i ệ t kiếp tái hiện minh t ộ c xâm lấn thiên ma đại loạn đại năng trọng sinh quỷ tài xuất thế t i ê n lộ hiện yêu n g h i ệ t tranh phong chương một trăm h ạ phong tại cái này người mặt bản thể tiêu vong sau ảo giác tan thành mấy khói v á c h tường sàn nhà bên trên trước kia xếp đóng tại cùng một chỗ trắng bệnh người mặt t r ớ c mắt gian trở nên cứng ngắc không núp n í c Mặt t bên rất ê h ầ n sắc khó viễn dừng tìm đến một bộ hoàng trình liền này dạng xếp đống tại thông đạo bên trong nhìn qua huyết tinh mà tàn khốc nơi xa còn có mấy cái ngược tiểu tà ma âm thầm nhìn trộm nhìn thấy an nhạc ánh mắt bắt tới bọn chúng toàn thân run dậy vô cùng hoảng sợ chạy trốn mơ hồ có thể nghe được bọn chúng gọi thanh không muốn ăn ta ta không thể ăn cái này cũng quá dọa quỷ ăn nhạc không đi để ý tới này chút tiểu quỷ đi qua vừa rồi một trận phát tiết hắn trước mắt cũng tỉnh táo lại chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoác khoái tâm n i ệ m thông suốt tinh thần thập phần sảng khoái trong suốt n g ư ờ i không khí bên trong tòa khắp mùi hôi thối hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút huyết diễm bức khởi tham lam thôn phệ này đó h ả i cốt nó i nhan sắc rõ ràng so ban đầu thu hoạch được lúc tươi đẹp hơn nồng đậm rất nhiều đông đảo tà ma đều hóa thành huyết diễm chất dinh dưỡng bất quá bên cạnh tiểu tiểu hồng con mắt sáng lên tự giác bay tới huyết d i ễ m bên cạnh như là uống đồ uống tựa như hấp thu huyết d i ễ m năng lượng giải tỏa từ điều phá vọng lam giải tỏa từ điều cầu ma quỷ khải huyết v ử tử thừa dịp này thời gian an nhạc quét mắt giao diện phát hiện hai cái mới giải tỏa từ điều hắn không có quá nhiều nghiên cứu mà là ngầm đầu nhìn về phía trước mắt mới vừa một đường truy sát bất chi bất giác đúng là đã tới đến cuối lối đi một cái đánh mở phòng cửa là ở chỗ này đến này lúc an nhạc lại vẫn không có b u ô n lỏng cảnh giác hàng trăm dặm người nửa chín mươi càng là tiếp cận mục tiêu liền càng không thể phớt lờ tại thôi diễn bên trong a n nhạc bị trắng bệnh người mặt l ử a gạt vừa mới đẩy ra phòng cửa xem thấy trong đó hữu quỷ mã não liền bị phía sau tà m à tập kích cho nên đối gian phòng bên trong tình hình cũng không rõ ràng lắm lại ổn thỏa chút cách làm không thể nghi ngờ là tại thông đạo bên trong đợi đến thôi diễn số lần đổi mới lại làm nếm thử chỉ là a n nhạc trong lòng lẩn lẩn chuyển đến bất tường dự cảm gia thu trực giác cũng có chút đau đớn phản phất tại này bên trong d ừ n g lại quá lâu sẽ có đại hung hiểm sắp tới là hạ phong còn là cảm nhận được không xa nơi dần dần mạnh lên huy áp ăn nhạc khe cắn n ô i không do dự nữa đẩy cửa vào tiểu tiểu hạng phong phía sau cùng hai cái trúc cơ tu sĩ trong đó gọi là đàm phi vũ một người cực kỳ hâm mộ mở miệng như vậy uy lực bình thường tà ma căn bản không phải là đối thủ bên cạnh trương thanh lên tiếng phụ hòa nói t ạ i này nguy hiểm quỷ bên trong hạng phong không thể nghi ngờ là bọn họ muốn ôm chặt lấy đuổi về phần ú quỷ mã não bọn họ đương nhiên cũng rất muốn m u ố n nhưng là so với chính mình mặn nhỏ k i a rốt cuộc chỉ là vật ngoài thân hai người đáy lòng kỳ thật còn cất giấu tính toán nhỏ nhặt nếu là đem hạng phong d ô đến c a o hứng hắn vung tay lên thì tay phân như vậy một điểm ú quỷ mã não không phải cũng đính hảo cảm thụ được phía sau lửa nóng ánh mắt hạng phong thần tình lạnh nhạt đã sớm xem xuyên qua những cái đó tiểu tâm tư bất quá hắn cũng không thèm để ý đối đại tông môn bên trong tu sĩ hạng phong nhất hướng tương đối rộng dung rộng lượng có lúc thậ chính là bởi vì này loại bao che khuyết điểm tính cách hắn mới có thể không xa ngàn dặm đến đây truy sát á n nhạc màu đỏ kiếm mang thiệt quá vách tường bên trên lập tức xuất hiện một đạo có thể cung cấp ra vào thông đạo đi thôi ưu quỷ mã não hẳn là liền tại không xa chỗ hạng phong tiếng nói vừa dứt nghe được bên cạnh chuyển đến một chút vang động quay đầu vừa thấy hành lang bên trên nhất danh thân mặc áo bào tím tay cụt tu t i ê n giả chính sợ không chọn đường chạy tới hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ phản phất đi theo phía sau tồn tại đáng sợ nào xem đến hạng phong một b ằ n người tay cụt nam nhân sắc mặt càng thêm khó coi nhưng còn là hướng bên này tới gần cùng ta ma so sánh đồng loại hẳn là sẽ an toàn một ít đi hắn cao thanh hô đạo hữu ta nguyện dùng toàn bộ thân già đổi bá phi kiếm hóa thành lưu quang ngoan lệ sẽ qua huyết quang bắn ra nam nhân một cánh tay khác theo thân thể bên trên thoát ly rơi xuống đất a hắn kêu đau một tiếng còn chưa kịp phản ứng xích quang đã lượn quanh cái đường cong lại lần nữa theo hắn chỗ đầu gối chém xuống như dao nóng thiết mỡ bỏ bàn toàn bộ bắp chân bị cắt xuống tiếp tục là còn lại tứ chi người đồ vật ta chính mình sẽ đi lấy hạng phong thân hình chẳng biết lúc nào biến mất chỉ để lại một câu khinh phiêu phiêu lời nói màu đỏ bên trong mang tinh hồng phi kiếm nhanh nhẹn bay vào h tám đi cùng cái tia truy tung mà tới tà ma chiến đấu tại còn lại hai danh sách vũ tông tu sĩ trước mắt chỉ còn lại có toàn thân đông máu mất đi tứ chi thân thể còn tại không ngừng bật mẹo giấy ruộng phát ra thảm liệt kêu trên lấy chúc cơ tu tiên giả sinh mệnh lực hắn một lát còn không chết được nay một màn xem đ ắ c đàm phi vũ trong lòng phát run hắn nhỏ giọng nói, nói. hạng tiền bồi sắc tính cũng quá nặng đi hơn nữa một kiếm rét coi như vì sao còn lớn người hiểu cái gì bên cạnh trương thanh trừng mắt liếc hắn một cái hạ n g tiền bối chính là kiếm tu kiếm chủ sát phạt giảng cứu liền là một cái sở hướng vô địch đồ người diệt quỷ còn có ta nghe nói hắn kia thanh kiếm hảo giống như có chút t à tính trương thanh nghĩ đến xích vũ tông bên trong một ít chuyền ôn chỉ cảm thấy nói không giả phía trước mấy nhậm chủ nhân đều không được chết tử tế trương thanh mặt ngoài thượng rất dễ dàng trên t ử tế hắn đồng dạng sắc mặt trắng bệnh lòng bàn tay nắm chặt một v ệ mồ hôi lạnh hai người lẫn nhau đều nhìn ra đối phương may mắn cảm xúc con hảo hạ tiền bối không là bọn họ định nhân cũng không lâu lắm tà ma khí tức biến mất hạng phong theo cái bóng bên trong đi ra lại mang đi t ử vân tông người đ a n g phi vũ cùng trương thanh chỉ nghe thấy một trận lệnh người sởn tóc gáy cổ q u á i thanh âm lấy cùng đ ỗ n g nhiên trở nên cao lại rất nhanh biến mất kêu thảm lần nữa xuất hiện tại bọn họ trước mặt lúc hạng phong trên người rất sạch sẽ một vệt máu đều không có nhưng chẳng biết tại sao hai người còn là người được một cổ cực kỳ nồng đậm máu t ư ơ i mùi hóa không mở tan không đi một đoàn người ngầm hiểu lẫn nhau không nhắc lại cùng n à y đề tài một lần nữa đi vào mở ra tới thông đạo thân là chúc cơ này bên trong hắc cám không làm khó được bọn họ đen nhánh tạm thời bị đổi tàn ra sau đàm phi vũ mặt lộ vẻ kinh hãi này đó dấu vết là cái gì đổ vật lưu lại tới thông đạo bên trong trải rộng to to nhỏ nhỏ cái hố vỡ vụn tấm ván gỗ khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn quả thực như là bị một loại nào đó hung thủ tàn phá qua bình thường liên này còn là khách sạn tự hành tù bổ qua trạng thái có thể tưởng tượng phía trước tại này bên trong bộc phát cỡ nào kịch liệt chiến đấu h à m miêu cố gắng một chút không điểm khả năng còn có xẽ một canh mặc dù thành tích không thật là tốt nhưng là h à n miêu còn là sẽ cố lên c à n t ạ mỗi một cái đặt mua độc giả cảm ơn đại gia duy trì nay đại đại một n t đường thượng mới vượt như vậy hố sâu to lớn khắp nơi có thể thấy được một cha đứt gãy mặt bên trên bám vào vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán quỷ khí ngẫu nhiên còn sẽ dẫm lên một ít hải cốt giống như là tới từ quỷ dị tà ma nếu là t h ả t ạ i ngoại giới này dạng cái hô không tính là cái gì nhưng tại này quỷ bên trong cho dù phía trước quy tắc biến mất khách sạn b ế t t ư ợ n g sàn nhà cũng vẫn như cũ so bên ngoài kiên cố thượng mấy lần khó có thể bị phá hư nhất lệnh hai người kinh ngạc là đem nơi đây tàn phá thành này b ứ c bộ dáng phảng phất không là linh lực này là đàm phi vũ cuối người tại một tấm ván gỗ bên trên xem đến bị cao nhiệt độ thiêu đốt sau dấu vết khí huyết chi lực t r ư n g thanh q u a y đầu nhìn một phía thần sắc mờ mịt chẳng lẽ nói hắm chỉ là bằng vào nhục thân và khí huyết liền đem này bên trong biến thành này dạng này cái này sao có thể đàm phi vũ không dám tin thậm chí cảm giác có chút hoang đường xích vũ tông bên trong tự nhiên cũng có luyện thể tu tiên giả chỉ là số lượng cực kỳ thưa thớt hơn nữa chiến lược thường thường không ra hồn t h ư ờ n g nhân luyện thể luyện đến cùng nhất giai pháp khí bình thường trình độ cứng cáp có thể khí huyết bốc hơi liền đã thực không khởi nhưng tùy tiện một đạo pháp thuật liền có thể làm được so này lợi hại nhiều sự tình tại xích vũ tông đại bộ phận đệ từ mắt bên trong luyện thể chỉ là tiểu đạo làm phụ trợ tùy tiện luyện một chút vẫn được nhưng cơ h ộ không có người nào nguyện ý chủ tu nhưng hiện tại nguyên lai còn có người có thể đem thân thể rèn luyện đến này loại cấp độ hạng phong tùy ý nhìn qua hai lần rất nhanh những mày lại sắc mặt trở nên có chút lạnh chẳng lẽ nói cùng lên đến hắn tăng tốc bước chân bước qua những cái đó tà ma hải cốt đi hướng c u â y thông đạo nhưng tại dọc đường một đoạn vách tường lúc liền hắn cũng hơi meo lại hai mắt hoặc tâm người mặt vách tường bên trên đông đảo trắng bệnh người mặt thần sắc kinh hãi phản phất tại sắp chết phía trước xem thấy tồn tại cực kỳ khủng bố chừng thanh âm thầm kinh hãi tại đông đảo tà ma giữa hoặc tâm người mặt cũng coi là thập phần có danh một loại nay gây ảo ảnh chế tạo tâm ma năng lực, cực kỳ khó chơi. bình thường trúc cơ không để ý liền sẽ trúng chiêu nhưng là liền này loại tà ma đều không làm gì được kia cái xâm nhập nơi đây c u ồ n g độ sao đàm phi vũ cảm giác có chút không ổn ưu quỷ mã não không sẽ đã bị hắn lấy đi đi rất nhanh n à y loại bất tường dự cảm trở thành sự thật làm ba người chạy tới cuối thông đạo lúc này bên trong chỉ có một mặt băng lánh vách tường tia phiến phòng cửa lấy chính thức bái sư sau gian phòng sớm đã biến mất không thấy chúng ta tới chậm một bước đàm phi vũ hào não thở dài không còn không muộn hạng phong lộ ra cười lạnh tại hắn tay bên trong một viên thần dị phụ t i ệ n chậm dãi điểm đốt khác một bên u ám gian phòng bên trong an nhạc tay bên trong đã bắt được một khối nhỏ màu mực ngọc thạch cái này là u quỷ mã não hán tử tế tường tận xem xét nói là ngọc thạch kỳ thật không quá chuẩn xác nó càng giống là một loại lưu động tỷ chất n ử a thể rắn n ử a chất lỏng màu mực đường vân như là mây khói bàn bao trùm tại nó thân bên ngoài tản mát ra một loại huyền r i ệ u lệnh nhân tâm thần yên tĩnh lại khí t ứ c dư thừa linh lực quả thực muốn đầy tràn ra tới tĩnh mịch bí lực xâm nhiễm cùng q u lực có chút tương tự nhưng lại hoàn toàn khác biệt không có chút nào này loại hôn loạn tà dị khí chất u quỷ mã não bản liền là qu xóa bỏ những cái đó ô t r ọ c tạp chất cùng linh hồn ý thức cùng một nhịp thở an nhạc dùng trang bảo tài đặc chế hộp gỗ đem này sắp xếp gọn để vào chữ vật túi hắn nâng lên đầu nhìn lại trước người là một tôn lại một tôn bùn đất chế thành tượng nạn thần s á c chết lặng trống giống điều khác ra tới con mắt tựa hồ không giờ khắc nào không tại nhìn chăm chú tiến vào nơi đây người ngoài quỷ dị lại ông trầm mỗi cái tượng bùn phía trước đều bày biện một cái bài vị khắc lấy các tự t ê n họ này gian phòng bố cục cùng loại với một cái từ đường tượng bùn cùng bài vị, vị cư cao nơi phía dưới thì là cung người quỳ lạy tế tự địa phương đài bên trên còn trưng bày một chương chất gỗ cái bàn an nhạc u quỷ mã não chính là từ kia bên trong lấy ra trên thực tế bàn bên trên u quỷ mã não không chỉ có này một điểm nhưng không thể nhiều lấy nếu không này bên trong tượng đất sợ rằng sẽ nháy mắt bên trong sống lại tại dưới bình đài còn có mấy cỗ còn sót lại khung xương thi thể đại khái là rất lâu phía trước tiến vào quỷ tu hành giả lòng tham không đáy tổng có ít người sẽ bởi vì lòng tham đ ổ tại cuối cùng một bước an nhạc lúc trước tìm kiếm một phen lại hoàn toàn không có thu hoạch chữ vật túi linh lực bị quỷ hấp thu triệt để báo hỏng nơi này rất nguy hiểm cảm thụ được tượng b ù n nhìn chăm chú a n nhạc trái tim đều ra tốc nảy lên không thể tại nơi này ở lâu bên cạnh tiểu tiểu hồng ánh mắt cũng nhìn hướng xếp đống tượng b ù n c h ỗ sâu toát ra một hai phần cùng bình thường bất đồng cảm xúc mã nào đã cầm tới là thời điểm rút lui đã tìm cái tương đối an toàn địa phương đột phá đến chút cơ a n nhạc có thể cảm giác được này gian từ đường vị trí kỳ thật vẫn luôn tại phát sinh biến hóa dị hóa sau khách sạn phản phất sống lại bình thường từ đường tương đương với khách sạn trái tim hay tâm tại bị an nhạc đặt chân sau liên bắt đầu chủ động chuyển rời nay phiến phòng cửa lại đẩy ra lúc liên thông suốt hướng khu vực khác nhau lâm đi trước đó an nhạc lấy ra một khối ngọc bài nhẹ nhàng hất lên gại đúng chỗ ngứa lạc tại đông đảo tượng đất chi gian sau đó lập tức đẩy cửa rời đi tùy tiện tìm gian trống không khách phòng thanh trừ trong đó tà ma an nhạc làm tiểu tiểu hồng vì hắn hộ pháp chính mình khoanh chân ngồi tính toạ điều chỉnh trạng thái gian phòng k i a sáng ảm đạm tỏa khắp không rõ khí t ứ c trong lúc nhất thời an nhạc lại đã lâu có chút thất thần nếu như có thể mà nói hắn đương nhiên cũng không nghĩ như thế vội vàng nếm thử đột phá chỉ ít đợi đến linh lực tự mình tu luyện đến luyện khí viên mãn lại tìm tới cái linh lực nồng đậm phong thủy bảo địa tốt nhất trúc cơ đan cũng nhiều chuẩn bị hai viên bảo đảm vạn vô nhất thất nhưng trước mắt hắn không có tuyển trúc cơ thất bại đại khái xuất đạo tiêu bỏ mình không trúc cơ cũng sớm muộn muốn chết tại hạng phong tay bên trong chỉ có đưa chết rồi sau đó sống lại sinh mới có một chút hy vọng sống bất quá là liệu mạng thôi an nhạc đông nhiên bật cười dù sao sớm đã không phải lần đầu tiên không biết bắt đầu từ khi nào hắn đã bắt đầu thói quen cùng nguy cơ cùng tồn tại du tẩu tại mũi đao bên trên sinh hoạt hắn ăn vào khí huyết đan hồi khí đan đồng thời đem các loại đan dược b ả y biện tại đưa tay có thể đụng địa phương bao quát trúc cơ đan cùng u quỷ mã não lấy đặt tới vạn một thất bại chữa thương đan sinh cơ tục xương đan kiểu dương long hồ đan tự tử trong đó có không ít đều là kha ngôn hàng t ồ n phẩm chất c ự cao c an nhạc không biết nói u quỷ mã não cùng trúc cơ đan hay không sẽ lẫn nhau xung đột cho nên tính toán trước dùng cái trước dùng trúc cơ đan làm hai tay chuẩn bị d ư ợ c lực bay lên thấm vào toàn thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất hắn mở ra hai mắt thiệp quá một tia linh quang tinh khí thần phản đến đình phong phía trước cùng tà ma chiến đấu lúc bị mài rua tâm thần càng thêm trong suất không minh an nhạc đánh cây đơn thuốc hạng màu mực cu quỷ mã não yên lặng c h ạ y xuôi phát ra mê người khí tức hắn không chút do dự ngửa đầu một n g ụ m ăn vào thôi động linh lực vận hành công pháp mã não vừa nhập khẩu liên hóa thành một cổ băng lanh chất lỏng thuận thực quản chạy qua dạ giả dày lạnh leo cấp tốc truyền khắp toàn thân lúc đầu lạnh leo còn thực thoải mái dễ chịu ôn nhuận bao trùm kinh mạch thấm vào thân thể khiến cho an nhạc thể nội linh lực cấp tốc tràn đầy no đủ đạt tới luyện khí đại viên mãn nhưng rất nhanh tê dại toan ngứa cảm giác theo thân thể bên trong chuyển đến tại mấy cái hô hấp gian mạnh liệt tập kích toàn thân các nơi theo kinh mạch đến cơ bắp lại đến nội tạng cốt thủy lại càng ngày càng mạnh liệt phản phất có vô số con kiến tại g m n ướt cùng lúc đó thể nội linh lực vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh sản sinh cự đại linh áp tại đem linh lực theo khí thái áp xúc đến thể lỏng t ừ n g giờ từng phút tụ hợp vào đan điền bên trong kinh mạch tựa hồ muốn nhân này vỡ ra hai loại đau khổ đánh thẳng vào an nhạc đầu ó c mà lấy hắn cứng cỏi ý niệm cũng không khỏi cắn chặt rằng mặt lộ vẻ dữ tợn tại đại não bên trong bản đã qua linh lực rèn luyện thần kinh tại u quỷ mã não tác dụng hạ sản sinh mới lô bí lực không tiếng động xâm nhiễm theo so tế b à o càng thêm căn nguyên phương diện cải tạo thần kinh cũng không lâu lắm an nhạc đầu góc phảng phất lâm vào một phiến đu ám hỗn độn gây dựng lại thân sinh lộ xác chính tại dựng dục sự vật nào đó chỉ có một tiếng nói không nên lời qua mang vững vàng c ắ m d ễ tại này bên trong tựa như chỉ dẫn phương hướng hải đăng ngôi lai、like, hắn sớm đã bắt lấy k i a một k i a linh cơ không biết nói trôi qua bao lâu phảng phất giống như hỗn độn sơ khai đầu góc bên trong đàn sinh ra một cổ tươi sống biết cảm giác an nhạc theo sâu cấp độ minh tưởng bên trong tức tỉnh phun ra một ngụm trọc khí chậm rãi mở mắt ra đôi mắt tự lượng t ự a n h ư một tia chớp chiếu sáng ảm đạm gian phòng nhưng hắn có chút mờ mịt phản phất đại mộng mới tỉnh không biết này là hiện thực còn là m ộ t cảnh rất nhanh một cổ cực kỳ gây mũi tanh hôi chui vào x o a n mũi hơn đến an nhạc lập tức bừng tỉnh thối quá như thế nào sẽ như vậy thối an nhạc tử tế vừa nghe liền phát hiện này mùi thối đến từ hắn tự thân toàn thân trên dưới lỗ chân lông bên trong đều bao trùm lên một tầng thật giấy chất bẩn hiển nhiên này là hắn trải qua thời gian dài thể nội góp nhạc tạp chất cùng độc tố chúc cơ về sau thoát thai hoa cốt thầy tinh phạt tủy ăn nhạc vội vàng dùng ba bốn chương thanh k h i ế t phủ lại thay đổi một thân hoàn toàn mới áo b à o này mới một lần nữa trở nên nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ tại này quá trình bên trong hắn còn phát hiện chính mình giác quan bị phóng đại mấy lần vô số cho bụi tại không khí bên trong tòa khắp tại ánh sáng yếu đ ớt hạ phiên bay theo khí lưu toát ra vũ động bên hai lén lút nhóm nói nhỏ rõ ràng có thể nghe hắn thậm chí có thể phân biệt ra được bọn chúng bất đồng âm điệu hồng y nữ váy bãi đong đưa đều như là chầm thả hết thể đều trở nên vô cùng tời sống nay loại cảm giác cùng lúc trước thôi diễn đại não t ư ờ n g có chút tương tự nhưng muốn c đầu góc bên trong một ít xa xưa vốn nên bị quên ký ức một lần nữa hiện ra trong lòng chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể nhớ lại đối chung quanh sự vật có một loại tối t â m cảm giác không là hình ảnh cũng không là mùi thanh âm càng giống là một loại trực giác không cần đi xem đi nghe nhưng liền là có thể biết vật thể hình dạng bộ dáng chính là đến tính chất ước chừng tồn tại tại quanh thân hai mươi m bán kính khu vực linh thức cái này là linh thức a n nhạc nhịn không được lộ ra thoải mái mỉm cười trên người áp lực đông nhiên nhẹ nhõm một ít rốt cuộc chúc cơ thật không dễ rằng a hắn đánh mở trò chơi giao diện vừa thấy tên họ an nhạc tuổi thọ 16195. c ả n h giới trúc cơm ộ t tầng giao diện bên trên còn có hai đầu nhắc nhở giải tỏa thôi diễn bộ vị mắt m ú i miệng hai thay đổi nhỏ thôi diễn phân loại làn da cơ bắp sương cốt giá thị mỗi ngày ba chữ hai cành sáu giờ rơi chiều cùng tám giờ rưỡi các một cành mời các bạn vào đọc biết đâu lại phát hiện một bộ chuyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương c h ư một trăm linh hai điên rồi tuổi thọ trọn v ẹ tăng lên gấp hai xem giao diện bên trên văn tự an nhạc mặt lộ vẻ vui mừng chưa bỏ một ít đặc thù nhân tố thọ nguyên là sinh mệnh lực thể hiện giờ phút này h à n toàn thân trên giới sinh cơ tràn đầy tựa như mùa xuân mới mọc ra nhánh mầm tràn ngập sung túc sức sống ngồi tại mặt đất bên trên an nhạc tinh tế thể hội tự thân trúc cơ sau biến hóa đầu tiên là thể nội linh lực trước kia khí thái linh lực bị áp suất vì thể lỏng tại kinh mạch bên trong c h ầ m c h ầ m lưu động đan điền bên trong linh lực tổng lượng nhìn như giảm bớt thực tế là độ cao áp suất sau kết quả tại thi triển pháp thuật lúc có thể thúc đẩy sinh trưởng ra cường hãn hơn uy lực tiếp theo là nhục thân lột xác an nhạc chỉ cảm thấy chính mình thân thể trở nên rực rỡ h ẳ n lên như là tại lô hỏa bên trong một lần nữa đoán tạo một lần mắt trần có thể thấy làn da trở nên càng thêm trắng nón tinh tế đầy có giãn thân thể cùng t ứ chi cũng đều hướng về càng thêm hoàn mỹ phương hướng phát sinh chuyển biến lo luyện mặc dù c ứ n g hãn nhưng cũng không thể tiêu trừ đồ ăn cùng đan dược bên trong sở có độc chỉ là hắn lúc trước ăn phế đan độc tính có hạn còn không có hiện ra tệ đoan mà hiện tại tạp chất cùng độc tố bị hàn g ra ngoài thân thể lúc trước luyện thể lúc không thể tránh né lưu lại một ít tám thương hao tổn cũng đều bị tu bổ chữa trị bàn liền cường hãn thân thể tiến một bước được đến thăng hoa phảng phất tránh thoát trước kia g à n buộc dị thường nguyện chuyển nhẹ nhàng thoải mái an nhạc đứng lên muốn đi động hai bước g i a n g z a c sàn nhà bên trên truyền đến một tiếng v a n giòn hắn một không cẩn thận đúng là đem tầm ván gô dâm ra một cái hố t hắn thận trọng sống động tay chân phát hiện thân thể có một loại thực không hiệp điều cảm giác an nhạc cũng không hoảng hốt này là bỗng nhiên trở nên mẫn cảm tinh thần lấy cùng chúc cơ sau cường đại thân thể trong lúc nhất thời không có thể lẫn nhau thích hướng tình huống nghĩ tới đây hắn dứt khoát bày ra kinh long luyện quất công tư thế tính hạ tâm đem linh t ứ c đắm chìm xuống tới không ngừng nhỏ bé điều chỉnh động tác bao quát thân thể các nơi cơ bắp xương cốt một bên thích thứ này g n cỗi trở nên xa lạ thân thể một bên tinh tế thể hội trúc cơ sau kỳ diệu cảm nhận tại n à y quá trình bên trong an nhạc rất nhanh một lần nữa không chế nhục thân hơn nữa so với trúc cơ phía trước còn muốn càng thêm tỉ mỉ nhập vi giang g i á c giang g i á c xương sống lưng vang lên kèn kẹt khí huyết dần dần sao động an nhạc hấp khí sau đó khống chế sức mạnh tiện tay vung ra một trường vây một tiếng tiếng vang khí lãng s ô n g ra vách tường dạn nứt thoáng chốc t ư ờ n g bên trên xuất hiện một cái to lớn chỗ trống nay vi lực an nhạc trong lòng phân chấn nay còn là hắn thu tay lại kết quả nếu là toàn lực buộc phát lời nói sẽ chỉ càng thêm kinh người thử lại lần nữa linh lực đạn mới tới phút đồng hồ sau an nhạc xem cơ hồ biến thành một vùng phế tích gian phòng rốt cuộc thu tay lại như hắn dự liệu kia bản so với luyện khí kỳ linh lực trúc cơ kỳ thể lỏng linh lực cường hành mấy lần không chỉ cho dù là không có bổ sung năng lượng linh khí đạn đều nhưng buộc phát ra không tầm thường n ị lực còn lại các hạng năng lực cũng có nhất định tăng lên an nhạc phỏng đoán hiện tại hắn chỉ sợ không ra m ư ơ i chiêu thì có thể chém giết trúc cơ phía trước chính mình khó trách trúc cơ như thế gian a n như vậy nhiều người bị kẹt tại này một bước này trên lệ thực sự quá lớn an nhạc nhẹ dọn cảm khái bất quá không nghĩ đến ta thế mà liền trúc cơ đan đều vô dụng thượng cũng không biết nói cùng bình thường trúc cơ có thể hay không có t r ê n l h ệ dị vừa rồi hắn đã đem b ạ i thả ra đan dược thu nạp bao quát quý giá trúc cơ đan số n g mà đi ra quỷ lời nói còn có thể bán ra một cái giá tốt nhưng ngẫm lại cũng là ú quỷ mã não nhưng là làm trúc cơ tu sĩ đều chạy theo như viện bảo vật thậm chí có thể trợ giúp trúc cơ kết kim đan làm người thành công trúc cơ là thật có chút đại tài tiểu dụng ai tại đột phá vui sướng tán đi sau an nhạc thở dài tâm tình một lần nữa trở nên ngưng trọng chính là bởi vì thành trúc cơ hắn mới càng rõ ràng ý thức đến tại này cảnh giới chìm đắm mấy năm lâu khoảng cách kim đan chỉ thiếu chút nữa xa hạ phong đến tột cùng mạnh đến mức nào chỉ dựa vào hắn cái người thực lực chỉ sợ như cũ khó có thể chiến thắng đúng hiện tại là cái gì thời điểm an nhạc chính muốn mở ra giao diện xem xét lại nghe được bên thai chuyển đến nữ tử lời nói qua đến gần cả ngày chỉ có một ngày a kia còn hảo a an nhạc sửng sốt sau đó máy kinh quay đầu nhìn lại k h ắ p hảo đối tượng h tiểu tiểu hồng đen nhánh tính mịt đôi mắt hơn nữa sát lại rất gần cơ hồ liền tại chót múi trước mặt ngũ quan tinh xảo bao quát x i n h đẹp mặt mày tiểu nộn cánh ngôi tất cả đều có thể thấy rõ ràng an nhạc lui lại hai bước cẩn thận quan sát nàng biểu tình phát hiện cùng trước kia không có khác biệt quá lớn nhưng lại tổng là cảm giác có chút không giống địa phương tiểu tiểu hồng hắn cẩn thận kêu gọi nói hồng y nữ thẳng thắn dứt khoát đáp tại bất phục này loại kéo dài ngữ điệu không lưu loát cảm giác tiểu tiểu hồng tại tiểu tiểu hồng tại thử đi thử lại nghiệm hai lần thẳng đến hồng y nữ ánh mắt mơ hồ phát sinh biến hóa vi rượu an nhạc này mới hỏi người tên là tiểu tiểu hồng người bao lớn tại hỏi đến này cái vấn đề lúc hồng y nữ không nói lời nào chỉ là trở m ặ t nhìn chăm chú hắn người rốt cuộc là cái gì đồ vật người lai lịch là cái gì đi qua một phen đối thoại an nhạc không sai biệt lắm rõ ràng t i ể u tiểu hồng biến hóa cùng phía trước so sánh mặt n g o à i thượng chỉ có nói chuyện càng lưu loát trở nên có thể bình thường giao lưu này một điểm nhưng là nàng cơ hồ không sẽ chủ động mở miệng gặp được không muốn nói hoặc là không biết đến vấn đề liền trực tiếp n g ở miệng m không nói có điểm giống là một cái đặc thù trí tuệ nhân tạo còn là trí lực không quá cao này loại vậy phần nào là ngụy trang thành này dạng còn là bản tính như thế an nhạc không biết nói cũng không t ạ i ý chỉ cần tiểu tiểu hồng vẫn luôn nghe lời hảo dùng cái này đủ nay đoạn thời gian bên ngoài phát sinh cái gì c à m a nhóm l o ạ n tiểu tiểu hồng lời ít mà ý nhiều một đạo rất mạnh khí tức bộc phát sau đó bị không trụ an nhạc meo lại hai mắt nhìn lên tới là hắn lúc trước lưu lại ngọc bài phát huy hiệu quả kia là tá vật thế duyên thuật môi giới sự t i n h trước an nhạc sớm liền nghĩ đến nếu muốn đột phá t r ú c cơ khẳng định sẽ có một đoạn không để phòng chân không thời kỳ vạn nhất hạng phong thừa dịp này thời gian tìm tới tới chỉ sợ liền cơ hội phản kháng đều không có vì thế trước tiên thi triển thuật pháp đem duyên phận ngưng tụ tại ngọc bài bên trên mượn nhờ tượng bùn từ đường tới đối phó hắn đuổi sói nốt u hổ đương nhiên theo bản chất thượng t ô i nói an nhạc còn là tại đánh cực nếu như hạng phong không có bị lừa qua đi vậy liền vạn sự thôi vậy nhưng cũng may an nhạc c ự thắng vì hắn tranh thủ đến quý giá thời gian nhưng cho dù là kia cái địa phương cũng chỉ có thể vây khốn hạng phong sao an nhạc ánh mắt tính mịch đánh mở giao diện bắt đầu quyết chiến phía trước cuối cùng một lần thôi diễn tượng bùn từ đường bên trong nay bên trong không gian biến ảo bị kéo dài kéo khoan kéo cao trở nên cực kỳ rộng lớn như là một phiến cự đại chiến trường lúc này c u n g an nhạc sở thấy lúc so sánh những cái đó tượng bùn thân thể khổng lồ vô số lần bọn chúng tựa như từng tòa khổng lồ núi nhỏ mang vừa nhanh vừa mạnh khí thế đột nhiên hướng dưới chân một cái tiểu nhân ép đi bá bá bá màu đỏ bên trong mang huyết tinh phi kiếm như là cá bơi bình thường xuyên tới xuyên lui mỗi một đạo kiếm quang đều có thể dễ như chở bàn tay cắt ra tượng bùn thân thể suy bọn chúng nhìn qua rõ ràng là tượng đất lại chảy ra người sống bình thường màu tươi khô khan khuôn mặt lộ ra thần sắc t h ư n g khổ hạng phong khỏe miệm mang tà dị mị cười phảng phất vị này phần đau khổ mà mừng rỡ h ngươi thân hình xê d rốt n g cuộc phi k muốn làm cái gì rốt cuộc cao nơi một tôn tượng bùn mở miệng thanh âm hùng hồn tràn ngập tháp bách cảm giác Ú quỷ mã não n g ư ờ i cầm đi chính là vì sao muốn xâm phạm ta chờ lãnh điệm suy hạng phong lại là một kiếm chém xuống một bộ tượng bùn thể nội huyết dịch phung t u n g toé mà ra hắn bản có thể nhẹ nhõm tránh đi nhưng cố lưu tại tại chỗ t ù y ý huyết dịch lạc tại mặt bên trên trên người đem cái này màu đỏ p h á p bảo nhiễm đắc càng thêm tinh hồng ngươi phát ra mùi tanh huyết dịch hạng phong cười ha ha này hương vị nhưng thật là dễ ngửi như thế nào ngửi đều ngửi không đủ ha ha ha ha ha, ha. tiếng cười thoải mái tuy ý lại mang theo một tia điên cuồng điên rồi ngươi đã bị tia đem kiếm bức điên rồi còn không ta chỉ là tại truy giết một cái hung thủ mà thôi người đem hắn giao ra ta tự nhiên liền bỏ qua các ngươi cái gì hung thủ miệng nói tiếng người tượng bùn bật ra nhưng rất nhanh nhớ tới cái gì ngươi nói nhưng là này cái đồ vật một khối nho nhỏ ngọc bài lơ lửng mà lên bay hướng hạng phong trước người hạng phong chỉ liếc một cái liền một kiếm đem này mở ra lấy hắn kiến thức tự nhiên lập tức liền nhìn ra ngọc bài hiệu quả hắn thần sắc c ấ m tàn xoay người rời đi miệng bên trong thì thào nói nói dám nga ta dám nga ta dám nga ta mỗi nói một tiếng ngữ liệu đều cùng lúc trước bất đồng duy nhất giống nhau chỉ có lời nói kêu bên trong nồng đậm sắc ý thằng đến phòng cửa đóng lại một đám tượng đất còn dối đưa mắt nhìn hắn bóng lưng rời đi có tượng bùn không cam lòng mở miệng liền như vậy thả hắn lớn nhất tượng bùn từ t ồ nói không cần phải để ý đến này tên điên h ắ n tâm trí đã bị kia đem kiếm ăn mòn sớm muộn sẽ chết thật sự khó coi nó còn có một câu nói không nói ra miệng tại kia phía trước khách sạn bên trong tà ma cùng sinh linh chỉ sợ không có mấy cái có thể còn sống sót khác một bên a n nhạc vừa mới kết thúc thôi diễn bên hai liền nghe được quái xà lão mặc hoảng loạn thanh âm chủ nhân không tốt không tốt có cái tên điên muốn g i ế tới t mời các bạn vào đọc biết đâu lại phát hiện một bộ chuyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương một trăm lẻ ba chiến h ạ phong lão mặc theo cái bóng bên trong hoảng loạn chu gia xà nhãn bên trong đầy là sợ hãi la lên chủ nhân t i u tên điên lập tức liền muốn g i ế t tới chúng ta nhanh nó tiếng nói lại đột nhiên dừng lại phát giác a n nhạc trên người khí biến hóa về chất rất là kinh ngạc người trúc cơ tại lão mặc mắt bên trong an nhạc khí thế cường thịnh mấy lần không chỉ nếu như nói lúc trước hắn tựa như một cái nóng hổi hỏa lò tới gần liền sẽ bị đốt bị thương như vậy hiện tại thì phảng phất một vòng trên cao mặt trời nó thậm chí không dám dùng ánh mắt nhìn thẳng nay loại biến hóa chỉ có cảnh giới đột phá mới có thể giải thích k h á i xà hoảng hốt thất thần thì thảo tự nói người phía trước liền trúc cơ đều không có sao đối lao mặc phản ứng an nhạc rất bình tĩnh rốt cuộc giống nhau tình huống hạ tại thôi diễn bên trong đã thể nghiệm qua một hồi lao mặc bằng vào đối quỷ đan cảm ứng tìm được ăn nhạc tại nó xem tới bọn họ hiện tại là trên một sợi t ừ n g châu chấu an nhạc nếu là chết nó cũng không sống nổi cho nên mới vội vàng phía trước tới nhắc nhở hạ phong an nhạc không có để ý lao mặc mà là nhắm mắt lại hồi tưởng thôi diễn bên trong ký ức nay một lần hắn vẫn chưa có thể tại thôi diễn bên trong giết chết hạ phong cuối cùng kiệt lực mà chết nhưng lại thu hoạch một ít phi thường mấu chốt ti t ứ c tà kiếm Nổi điên, phản Khách sạn chủ nhân. An như là núi lửa phun trào phía trước áp lực hàm ẩn làm cho người kinh hãi run sợ khủng bố lực lượng một bên phái xả mơ hồ nhìn ra cái gì không lưu loắt mở miệng nói ra chủ chủ nhân ngươi là nghĩ tia ra hỏa điên về điên nhưng lợi hại đến mức đáng sợ một đường thượng gặp phải tà ma hết thể bị hắn chấm i ứ t không có người nào có thể ngăn cản hắn ngay cả còn lại mấy cái bên kia tu hành giả cũng chưa thả qua chính tại một đường truy sát đâu đi qua lão mặc trong lòng so sánh vẫn cứ không cho rằng a n nhạc là hạng phong đối thủ a n nhạc còn là không để ý đến nó theo chữ vật túi bên trong lấy r a kha ngôn n ba cái ngọc bài này là cuối cùng hàng tiết chữ linh lực phun trào gian ngọc bài bên trên liền tạm thời nhiễm phải a n nhạc mùi cùng duyên phận chúc cơ về sau bởi vì linh thức tồn tại nguyên bản phức tạp không lưu loát khó có thể thôi động pháp thuật trở nên đơn giản rất nhiều này không đơn giản là giác quan tăng lên mang đến biến hóa còn là hắn đôi linh lực lực khống chế càng thượng một bậc thang thể hiện nay đó ngọc bài có lẽ có thể tại mấu chốt thời khắc phát huy kỷ hiệu lão mặc còn không hết hy vọng tận tình khuyên bảo khuyên nói chủ nhân ngươi phía trước đối tượng h hắn liền một phần phần thắng đều không có coi như ngươi l ộ t phá nhiều nhất nhiều nhất cũng chỉ có ba phần phần thắng nghe được này lời nói an nhạc đẫu nhiên cười khẽ một tiếng ba phần phần thắng còn chưa đủ hạ k h á i xà sửng sốt tiếp tục an nhạc đẩy ra phòng cửa bước nhanh mà rời đi nó toàn thân run r ậ y hạ thân bàn tay nắm chặt nắm tay nhưng rất nhanh còn là vội vàng đi theo chủ nhân ngươi chờ một chút lão mặc ta đạp đạp bước chân lạc tại sàn nhà bên trên chuyển ra mang theo dính chặt nặng nề thanh âm n à y là bởi vì đế giày sớm đã dính vào một ít thịt nát cùng màu tươi mà đ ố i tà ma mà nói này tiếng bước chân không khác đòi mạng long tiết hạng phong đi tại hành lang bên trong biểu tình lãnh đ ạ m khuôn mặt rất sạch sẽ máu dấu vết bị thanh khiết thuật tiêu trừ. nhưng k i a thân màu đỏ pháp bảo bên trên mùi máu thanh lại nồng nặc không cách nào tan ra tay bên trong để lại nhất danh tử vân tông tu sĩ đầu tia người mặt bên trên tràn ngập đau khổ cùng bán đ ộ n có thể nghĩ hắn trước khi chết tao n ộ như thế nào hành h ạ không xa nơi và tân binh chính tại hốt hoảng chạy trốn điên rồi đúng là điên như thế nào sẽ như vậy không may t r ù n g hợp gặp gỡ này loại tên đ i ê n hắn gáy mắt đầy là hận ý nhưng có mang theo một tia hoảng sợ đến nay lúc tử vân tông một đ o à n người chỉ chỉ còn lại hắn một cái vẫn còn lại may mắn còn tồn tại vạn tân vinh vạn vạn không nghĩ đến xích vũ tông lại sẽ đến này dạng một cái s á c tinh căn bản không theo đạo lý nào dẫn đến bọn họ gần như toàn quân bị diệt còn không có cầm tới ưu quỷ mã não ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo hạ tâm quả thực tại nhỏ máu nhưng vạn tân vinh không thể không thừa nhận hạ phong thực đ ư c dọa người đáng sợ bình thường chúc cơ thậm chí đi bất quá năm chiêu lệnh hắn đều trong lòng sinh ra sợ hãi không ta còn không có thua vạn tân vinh cắn răng một cái vẫn không tính toán trực tiếp thoát đi quỷ hắn có một chương thần đột phủ có thể qua lại không g i a n thoát đi trên thực tế hạng phong không có tận lực đi đổi u giết hắn chỉ là kháp hảo đục tới vì thế tiện tay thử g i ế t một g i ế t nhìn thấy vạn tân vinh phi tốc thoát đi hạng phong không có lại truy mà là nhữ lại lông mày điệu tức hắn cũng phát dập đến trạng thái bản thân có chút không đúng là người d ở cho quỷ hắn hướng bên người phi kiếm h ỏ i nói tinh hồng trường kiếm không biết nói chuyện ngược lại là hạng phong miệm bên trong phun ra khắc một cái thanh âm là ngươi nghĩ quá nhiều ngươi hiện tại không cảm giác rất tốt sao cũng là cảm nhận thể nội dư thừa lực lượng hạng phong cảm thấy hắn hiện tại không có cái gì không tốt này lúc đàm phi vũ cùng trương thanh thận trọng theo gần đây đi ra thăm dò kêu lên hạng tiên bối bọn họ đều cảm giác hiện tại hạng phong thực đáng sợ t í n h tình c à n g quyết tâm tay trương thanh hoài nghi là chịu này quỷ ảnh hưởng tăng thêm không ngừng sử dụng k ê u đem tả tính tiên kiếm đối hạng phong ô nhiễm liên hồi thân là đồng tông đạo hữu hai người còn là quyết định nhắc nhở một chút vừa thấy được bọn họ hạng phong vô ý thức thôi động phi kiếm hay không doa đến trương thanh sắc mặt trắng bệnh vội và nói hạng tiên bối đừng độc thủ là chúng ta a a hóa ra là các ngươi hạng phong nhứ mày nhưng các ngươi lén lén lút lút cùng ta làm cái gì hai người khóc không ra nước mắt bọn họ chỉ là hào tâm nhắc nhở như thế nào ngược lại bị hoài nghi t i ê n bối k i a đem kiếm có phải hay không ô nhiễm đàm phi vũ run run rẩy rẩy mở miệng lại bị trương thanh đánh gãy chúng ta không có khác ý tứ chỉ là đi ngang qua lúc này đi lúc này đi hắn hướng đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái hạng t i ê n bối đã bị ảnh hưởng đ ắ c không nhẹ nhắc lại này cha không là muốn chết sao hạng phong tao mày lý trí nói cho hắn biết hẳn là bỏ qua này hai cái tu hành giả nhưng đầu góc bên trong có cái thanh âm vang lên giết bọn hắn chỉ cần đem bọn họ toàn bộ giết hết ý niệm của ngươi liền thông suốt ngươi không là đã sớm nghĩ như vậy làm sao này cái thanh âm hướng dẫn từng bước có một loại mê hoặc nhân tâm ma lực làm cho này trong lòng âm u ý nghĩ có như sâu bọ bản thành đống thành đoàn dâng lên dựa vào cái gì bọn họ còn có thể sống được ngươi nhi tử lại chết bọn họ chỉ sợ không chỉ một lần tại sao l ư n g chế dê ấu nhân nhi đi thân sinh nhi tử bị như thế khi n h ụ ngươi lại chỉ có thể lấy thúc thúc danh nghĩa đưa đi chút đan dược trò chuyện lấy an ủi ngươi này cái cha nên được nhưng thật là thất bại a không sai tuy thật hạng nhân không là hạng phong chất tử mà là hắn cùng đại t ẩ u tư thông sau sinh hạ dòng dõi nếu không hắn cũng không có khả năng đối hạng nhân chết như thế canh cánh trong lòng nhân nhi sở dĩ bị bức phải rời đi cuối cùng chết thảm không phải là bởi vì này đó người cùng vô năng n g ư ờ i sao huyết dịch phun lên đại não hạng phong hai mắt x i n h hồng ngâm miệng nhân nhi không là ta hại chết là kia đê tiện tàn tu ta sẽ bắt được hắn ta sẽ giết hắn hắn đ i ê n cùng thôi động linh lực muốn đem này c ố phẫn đất ra tinh hồng quang ảnh lấp lóe đợi đến hạng phong tỉnh táo lại lại lần nữa nhìn hướng trước người sớm đã không có đàm phi vũ hai người thân ảnh chỉ có một đoạn phân không ra lẫn nhau thì băm nhưng hạng phong trong lòng lại không có chút nào ấ y náy ngược lại dị thường thoải mái ý niệm thông suốt những cái đó phiền muộn như là theo hai người chết cùng một chỗ tan thành m â y khói ha ha ha ha, ha. hắn a h n h ị n không trụ cất tiếng cười to tang lộ tang lộ nguyên lai、like, bọn họ bất quá là ta tâm ma thôi hiện tại tâm ma đã trừ ta tự nhiên trở nên càng cường này dạng suy nghĩ một chút hạng phong tươi cười sán lạn tâm tình phân chấn kế tiếp chỉ cần đem tia cái đê tiện tán tu trừ bỏ lại đem này khách sạn bên trong mặt khác tâm ma đều chém g i ế t mang u quỷ mã não tìm một chỗ bảo địa b ề quan đột phá kim đan ngay trong tầm tay đúng t u y ệ t không thể để cho g i ế t nhân nhi tiện nhân tùy tiện chết ta muốn lột ra hắn rút hắn xương sau đó lại chính đương hắn đắc chí vừa lòng mặc sức tưởng tượng mỹ hảo chưa đến thời điểm ba ba ba một trận tiếng vỗ tay từ nơi không xa chuyển đến hạ n g phong l ã o cẩu ngươi còn thật là làm ta xem một màn trò hay a khàn khàn t h ố lệ thanh âm theo toàn thân đen nhánh cao lớn quỷ dị quỷ khải hạ chuyển ra tràn ngập châm trọc ý vị là ngươi h ạ n g phong lập tức liền nhận ra an nhạc khí thức ngũ quan cấp tốc trở nên dữ tợn đáng sợ không nghĩ đến ngươi chính mình tới chịu chết hắn lời còn chưa dứt tại đại giang đại hà trào lên gào thét âm thanh bên trong một viên như như mặt trời hừng hực cương manh nằm đấm đã đi tới trước mặt vê anh khí lãng quay c u ẩ n to lớn sóng âm như tiếng sấm tại hành lang bên trong gù đủ tiếng vọng hai người dưới chân sàn nhà vỡ vụn giống mạng nhện vết rách cấp tốc quyết tán cả tòa khách sạn đều tại nhẹ nhàng chấn động lâu bên trong còn may mắn còn tồn tại đại bộ phận tà ma tất cả đều run bật bị uy thế này chân nhiếp mảnh gỗ vụn bay múa cùng lo này cương manh c u ồ n g bạo một q u y ề n bị màu đỏ tươi trường kiếm ngăn lại trường kiếm lông tóc không tổn h a o gì ngược lại là quỷ khải bị cắt ra một đạo nhỏ b é khe còn có chút ít máu tươi chảy ra nhưng trước mắt gian liền bị nóng rực c u ồ n g bạo khí huyết bốc hơi hóa thành huyết vụ xôi trào khí huyết như dòng quyển bàn c u ố n quanh ăn nhạc thân thể trước kia liền khôi ngô như sát tháp quỷ khải lần thứ hai đột nhiên cất cao ba bốn cm xử những cái đó sắc bén giữ t ậ n gai nhọn càng thêm khoa trương dọa người giống như quỷ thần thi thiên chi lệ trải qua chiến đấu hạng p h n g đúng là tại sát khí súng cách hạ ngắn n g i thất thần một cái n á y mắt một gi tựa như lưu tinh mưa rào nằm đấm tại không khí bên trong lôi ra thường đạo tàn ảnh mang theo vạn quân khí lực rơi xuống khí huyết cùng linh lực tất cả đều lấy lớn nhất công suất vận chuyển quán thâu trong đó đang đang đang kim thạch giao kích thanh nối thành một mảnh tinh hồng trường kiếm bên trên huyết quang bao phủ lại hạng phong toàn thân này là trước kia hắn giết chóc để g i à n h tới huyết tinh bí lực đúng là so bình thường pháp khí hộ thân còn kiên cố hơn lấy lại tinh thần hạ phong đáy mắt tiệm quá điên cuốn huyết sắc người một chết phi kiếm mang cực kỳ nguy hiểm sắc bén linh quang một kiếm c h á n ngang muốn đem ăn nhạc h ỉ n h cái người từ hông bụng một ph Cảm trong ạ c vũ trụ minh ông gặp thủy tổ lạc long quân chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa lạc hồng tiên cung và thiên đình yêu đình x t rách không khí bén nhọn tiếng gió đâm vào màng nhĩ phi kiếm tựa hồ so thanh âm còn nhanh như một đạo lưu quang tiền quá nhưng sớm có dự liệu ăn nhạc thân hình lui lại hai bước một cái gai đúng châu n g ứ a n g h i ê người n g liền tránh ra đòn công kích trí mạng đồng thời thừa dịp phi kiếm còn chưa quay lại thời điểm chân đạp đất bản dẫm ra một cái hô sâu mượn nhờ phản xung lực có như một đầu tới tự man hoang yêu thú ngang nhiên tập kích tốc độ nhanh chóng lệnh hạng phong trong lòng đều đột nhiên nhảy một cái nhưng hắn khỏe miệng rất nhanh treo lên một mặt vặn vèo ý cười bởi vì an nhạc thiết quyền rơi xuống chỗ màu đỏ tươi huyết quang lần thứ hai hiện hiện đ e m hắn bảo vệ bành t r ư n g mãnh liệt lựt đạo như là châu đất xuống biển vẹn vẹn có thể tại huyết quang mặt ngoài nổi lên từng tầng từng tầng ngọn sóng không cách nào đối nội bộ hạng phong tạo thành tổn thương chút nào ngu xuẩn hạng phong cười lạnh trào phúng hắn đã hoàn toàn luyện hóa này đem pháp kiếm dị thể đồng tâm coi như pháp kiếm không ở phía sau bên cạnh cũng vẫn như cũ có thể tản mát ra che chở huyết quang nhưng khoảnh khắc bên trong thượng một giây còn tại cười hạng phong đột nhiên biến sắc một đo máu đỏ tươi sắc ngọn lửa đức h ở i nhiên liệu l à phẫn nộ cùng bán hận thiêu đến cực kỳ trần đấy hạng phong bên người huyết quang lại tựa như không đề phòng bình thường tùy ý ngọn lử lạc tại hắn thân bên ngoài bị thiêu đốt đau đớn t h o á n g c h ố c chuyển đến đồng thời còn k h u y ế t tán ra một loại cổ quái nói không nên lời cảm giác ngươi đáng chết hạng phong giận dữ phi kiếm màu đỏ ngòm đã như linh động giống như cá bơi xuyên qua trở về thẳng đến an nhạc s a u tâm b á một chút huyết quang bắn ra an nhạc kêu lên một tiếng đau đớn sau đó đúng là không ngừng lại chút nào chân cơ bắp phát lực đạp v á i đại phiến sàn nhà nhảy lên một cái trực tiếp bằng vào ngang ngược đến cực điểm n ụ c thân đánh vỡ một cái động lớn trước vãng khách sạn tầng cao hơn hạng phong đầu tiên là cúi đầu thiện tay hất lên những cái đó huyết toán tâm diễm liền dập tắt hơn phân nửa chỉ có một ít h ỏ a miêu tồn tại nhìn như uy lực cực yếu còn tưởng rằng là cái gì s á t chiêu nguyên lai、like、bất quá là trò v ặ thôi t hắn lại lần nữa lộ ra tranh cười thân hình lơ lửng mà lên cấp tốc đuổi theo khách sạn bên trong an nhạc tia đen nhánh dữ tợn thân thể tựa như tia chốc phi nhanh ghé qua mỗi một bước đều sẽ đối khách sạn sàn nhà tạo thành phá hư thậm chí thỉnh thoảng sẽ như là hung thú bản chủ động đi đụng lạn v á tường vô số khối gỗ vỡ vụn vang lên kèn kẹt chi thành không ngừng mặt đất óng long run dậy phản phất là này tòa khách sạn gào thét chi thành đồng thời còn có một đạo khí tức, tựa h ồ tại dần dần thức tỉnh tại hắn toàn thân khí huyết quần quận chi gian xung quanh không khí nhiệt độ lên cao không ngừng ẩn ẩn và m ẹ o những cái đó ẩn thân góc tám a căn bản không dám ló đầu ra tới ngay cả xem cũng không dám nhiều xem sợ bị tác động đến tổn thương nhưng là trước người cách đó không xa góc bên trong lão mặc đống nhiên chui ra chủ nhân ngươi tại làm cái gì này dạng đi xuống khách sạn chi chủ sẽ bạo động an nhạc bộ pháp không ngừng chút nào cùng c ư ờ i nói a ta liền là làm nó sinh khí a hắn hưu quyền vung lên lại một mặt tường vách tường bị đập lạ tại chiến đấu bên trong an nhạc từ đầu đến cuối thực thanh tỉnh rõ ràng chính mình phải làm cái gì làm khách sạn bị phá hủy đến nhất định trình độ thời điểm nó chủ nhân liền sẽ tỉnh lại đến lúc đó chính là tốt nhất cơ hội đột nhiên an nhạc cổ họng ngọn n g ọ n như là có cỗ máu tơi ư dâng lên nhưng bị hắn cưỡng ép đẻ xuống phía trước trực kích sau tâm k i a một kiếm tuy bị an nhạc tránh đi yếu hại nhưng vẫn có một bộ phận sắc bén huyết tinh k i ế m khí vạch phá quỷ khải tồn tại hắn thể nội phảng phất từng đạo l u ậ n lưu chính tại thể nội lén lỏi bạo tàu n h ư không là an nhạc nhục thân mạnh đến mức dọn người nay một kiếm chỉ sợ cũng muốn làm hắn trọng thương không dạy nổi an nhạc nuốt vào ba cái đan dược chất hương tại dược lực khuyết tán thời điểm vẫn không quên quay đầu cao thanh hô hạng phong láo c ẩ u người còn không biết đi kỳ thật ngươi cũng sớm đã đi rồi phía sau hạng phong hơi biến sắc mặt nhưng lập tức bị giữ tận c h i ế m cứ lại là một đạo huyết quang chém xuống nhưng cách như vậy xa khoảng cách bị an nhạc tùy tiện tránh ra ha ha ha kia tà kiếm đã ăn mòn ngươi tâm trí an nhạc tiếng cười theo trước người hắc cám bên trong truyền đến cùng với nói là ngươi luyện hóa tà kiếm đào không bằng nói là tà kiếm luyện hóa ngươi a thật là đáng thương đáng tiếc hạng phong đôi mắt tinh hồng quắt h hồ ầ ngôn l u ậ n ữ còn nghĩ n h i ễ ta tâm thần đến tột cùng là nói thật hay là lời nói dối ngươi chính mình nhất rõ ràng đáng tiếc chính là ngươi hai cái hậu bối liền này dạng bị một người điên cấp giết quá đáng thương nghe được này lời nói hạng phong cái chán g â n xanh tỉnh thịt trực n g h ệ diện mục càng thêm dữ tợn ta không điên ta mới không điên linh lực tựa như, như nước h n ư chạy chút xuống hắn tốc độ lại lần nữa tăng vọt muốn bắt trụ trước người kia cái đáng hận tiện nhân mà giữa bất chi bất giác hạng phong trên người hết u y sắc ngọn lửa t h i ê u đốt đắp càng thêm tràn đầy ba phút đồng hồ sau khách sạn mấy cái tầng lầu gian đã là khắp nơi hoang tàn khắp nơi bờ bột hai người truy trốn quá trình có thể xưng kinh tâm đậm phách chỉ là dư ba liền tạo thành cực kỳ khoa trương phá hư t h ư ợ n h ư hai đoàn gió lốc cắn quét tàn phá ven đường chướng ngại vật tiện thể nghiền chết rất nhiều n h ư ợ c tiểu tà ma thu tình màu đỏ chót phòng cưới cũng bị lan đến gần trong đó một cái vách tường bị phá hủy làm nàng có thể xem đến bên ngoài này một đen đỏ lên hai đạo thân ảnh phía trước vào quy tích hắn k h í t ứ c thế mà so khi đó còn cường như vậy nhiều xem ăn nhạc thân ảnh c a o lớn thu tình trong lòng run dày về phần hạng phong thực lực nàng sớm liền đã từng gặp qua so sánh hạ tại như vậy ngắn thời gian bên trong liền có thể cùng hắn phân đỉnh lễ kháng ăn nhạc càng làm thu tình âm thầm k i n h hãi đồng thời theo khách sạn bị phá hủy phạm vi càng lúc càng lớn thu tình đôi mắt lại là càng phát sáng rỡ tựa như tại chờ mong cái gì k h á c một chỗ ngóc ngách ẩn thân trong đó vạn tân vinh sợ hãi không thôi k i ê n áo giáp người như thế nào sẽ trở nên như thế cường hãn hắn còn nhớ rõ ban đầu tiến vào quý lúc chính mình còn có thể ẩn ẩn áp quá đối phương mấy bậc n h ư không là bởi vì này cái quái nhân tựa như biết một ít đặc thù tình báo tăng thêm này quỷ bất công vạn tân vinh sớm đã đem này đánh chết vì đệ tử báo thù nhưng hiện tại trước đây không lâu con dọa đất hắn hốt hoảng chạy trốn hạy t r n h đúng là trong lúc nhất thời đều không làm gì được này quái nhân hai bên khi thì phát sinh va chạm đúng là tiếp cận thế lực ngang nhau rất nhanh vạn tân vinh nghĩ đến đáp án u quỷ mã não nhất định là bởi vì u quỷ mã não hắn ghen ghét đắc nhiên răng nhưng nghĩ lại vạn tân vinh lại cảm thấy không đúng u quỷ mã não có phá cảnh công hiệu nhưng quái nhân hiển nhiên không tới kim đan chẳng lẽ nói hắn phía trước còn chỉ là luyện khí chỉ bất quá bây giờ đột phá đến trúc cơ mà thôi ý thức đến này một điểm vạn tân vinh trong lòng hoảng sợ chỉ là luyện khí liền có được loại thực lực đó còn có thể chém giết trúc cơ vừa mới phá trúc cơ l i ề n có thể cùng trúc cơ viên mãn chống lại như vậy thiên tư không khỏi quá mức đáng sợ hắn sẽ không phải là kêu mấy đại tông đệ tử đi vạn tân vinh càng là suy tư càng cảm thấy có khả năng trừ bỏ đương thời đỉnh tiêm mấy đại tông môn đi ra người nơi nào sẽ có nảy dạng đáng sợ thiên phú hắn yên lặng quan sát tay bên trong cầm lá bửa tùy thời chuẩn bị chạy trốn chạy người chạy cái gì hạng phong rõ ràng có chút điên cùng lời nói tại khách sạn bên trong quanh quần ngươi không là rất có thể nói sao kết quả chỉ biết là chạy trốn sao tại hắn trước người an nhạc h ạ y vội đắt nhanh chóng Mỗi một b ư ớ cho đều quả bước mười ra xa mười mét, t ự c mang ra t à hạ dù hạng phong lại thế nào nghĩ phủ định này một điểm nhưng còn sót lại lý tính bên trong vẫn lờ mờ rõ ràng hãn tâm thần đích xác bị tà kiếm vật mèo không phải hắn cũng không thể lại đối đàm phi vũ hai người đ ộ n g thủ chỉ là hắn không muốn t h ừ a nhận thôi ta nói ta không điên hạng phong khuôn mặt gần như vạt mẹo gầm thét giá thanh toàn thân linh lực cùng huyết tinh cùng nhau khuấy động phi kiếm t ù y tâm mà động đỏ mang xe qua một mảng lớn vết tưởng sàn nhà tại t ả kiếm kiếm quang hạ mở ra chỉnh cái khách sạn nội bộ phản p h ấ t bị này một kiếm chém ra lỗ thủng to lớn xuất hiện một cái rộng rãi chỗ trống ông ông sau đó chỉnh cái khách sạn bắt đầu phát ra vụ vủ rõ ràng khách sạn chủ nhân thất tỉnh đứng mũi chịu xảo chính là bạo nộ bên trong hạng phong giết giết giết tại an nhạc không ngừng kích thích h ạ lấy cùng trên người thiêu đốt huyết diễm hắn ly tính nhanh chóng bị làm ha mòn thuộc về tà kiếm cồn u g l o ạ n cùng huyết tinh xâm chiếm hắn đầu vóc hạng phong bây giờ nghĩ làm chỉ là d i ệ t sát trước mắt xem đến hết thể sự vật cự đ ạ i cái bóng bao phủ hắn thân thể khách sạn chủ nhân không là khác cái gì sự vật mà là một đoàn thực chất đen nhánh nó từ vô hình không khí bên trong xuất hiện phản phát sinh ra đếm không hết xúc tụ lan tràn vạt mẹo h ư n ra phía ngoài h u ấ t trường bao trùn tiếp xúc bính sở có tồn tại an nhạc không hốt hoảng chút nào tiểu tiểu h ồ n g phụ thuộc ở ngoài thân thể hắn hai người thân thể chồng vào nhau khi chất lập tức phát sinh kỳ dị thay đổi x ê n sẽ hát cám đi tới an nhạc bên cạnh lúc đúng là không lại đối hắn có bất luận cái gì ảnh hưởng một mảnh đen nhánh bên trong tinh hồng k i ế m quang vung v ậ y liền hát cám đều có thể chặt đứt tay bên trong cầm tà kiếm hạ phong đích sát phi thường cường hãn cho dù tại này loại hoàn cảnh bên trong vẫn như cũ có thể miễn cưỡng duy trì thậm chí có phá vỡ h á cám rời đi xu thế nhưng thân sự chỗ tối an nhạc như thế nào lại tùy ý hắn theo bên trong diễn ra người đ i rồi người đã sớm điên rồi. Yếu như là tà ma thị thẩm hạng phong thần sắc đ i ê n cuồng giả thần giả quỷ tà kiếm chém xuống hồng quang tạm thời chiếu sáng h tám hắn sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến trước mắt xuất hiện hai t r ư ơ n g quen thuộc khuôn mặt đam phi v ũ cùng trương thanh hạng tiên bối vê anh hắn sau lưng đột nhiên trúng một trường là quen thuộc khí huyết chi lực hạng phong tạm p h ủ khẽ chấn động lại hướng về phía sau vùng một kiếm lại lần nữa v u n g không hạng phong tử vân tông bị n g ư sắt mà chết trúc cơ xuất hiện phẫn hận hướng hắn đánh tới hạng phong hướng bên cạnh trốn tránh bên bụng nhưng lại có một quyền như truy sát đánh tới tiếp tục một cái lại một cái bị hắn giết chết người tà ma tại đen nhánh bên trong hiện hiện mỗi một đạo huyễn tượng xuất hiện đều sẽ nương theo khí huyết oanh minh cùng công kích đã đến bất chi bất giác tại đại lượng oán khí bên trong tràn đầy huyết diễm điểm đốt hắn áo bảo t h i ê u đốt lấy hắn ra thịt ông trầm tàn khốc lời nói tại hạng phong bên thay tiếng vọng người đã triệt để điên rồi liền là thật là giả đều không phấn rõ vốn dĩ cho rằng một chương có thể viết xong không nghĩ đến còn muốn nửa chương phía trước quỷ khải giải tỏa năng lực mới tử tế xem độc giả hẳn là đều phát hiện ta tại việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tô môn trong ừ n thần người mang những g bước lịch của khám phá lịch sử thần thoại theo sử Việt. Ta t u thuyết y ề về n như thạch Xanh, Thánh Giống, chữ Đồng、tử. tiến Thạch Tử, trụ Chữ vũ b la. t r o vũ trụ minh mông gặp thủy tổ lạc long quân chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa lạc hồng tiên cung và thiên đ ỉ n h yêu đ ỉ n h c h ư ơ n một trăm linh năm phá quỷ điệm sên xe t h ắ c cám bên trong chỉ có t à dị huyết quang lúc g ầ n lúc hiện huyết tượng không ngừng hiện ra lại không ngừng biến mất ta điên rồi hạng phong tinh hồng đôi mắt bên trong thiềm quá mê mang thì thảo tử nói lúc này h ã n ngữ khí bên trong rốt cuộc mang lên mấy phân nghi hoặc tựa hồ là tại chất vấn chính mình không ta không điên rất nhanh hắn lại kiên quyết nói nói điên rồi rõ ràng là các ngươi ta liền là ta kiếm ta kiếm liền là ta xem ta giết hết các ngươi dần dần k i a đem cổ quái trường kiếm màu đỏ ngỏm đúng là lan tràn ra như cùng nhân loại mạch máu bình thường sự vật bắt đầu cùng hắn cánh tay bên trên huyết nhục hòa làm m ộ thể t nhìn qua dị thường quỷ dị phong thúc Liên tại này lúc, một câu quen tại một thuộc lúc, câu thất gọi văng lên. Bản đám mê thất hạng phong rung lớn hai mắt, huyết dịch đều sớm đã chảy khô phong thúc đau nhức ta đau quá hạng phong hai tay run rẩy thần xác cực kỳ đau khổ nhân nhi ta lập tức liền báo thủ cho ngươi h á n hảo không tiếp rẻ tự thân linh lực lại lần nữa vung vẩy khởi huyết sắc tà kiếm không khác biệt hướng bốn phía chém xuống như phủ quang lược ảnh nhanh như kinh hồng kiếm khí tung hành huyết quang đúng là một lần đem xung quanh hắc cám đều xô tan mơ hồ có thể nghe thấy khách sạn chi chủ đau khổ gào thét chúc cơ đại viên mãn cường hoành hiện lộ hoàn toàn nhưng mà cường hãn hơn nữa công kích nếu là không cách nào mẹ chúng vậy liền không có chút nào ý nghĩa a n nhạc tại không xa nơi yên lặng nhìn chăm chú quỷ khải hạ khuôn mặt lạnh lùng vô tình hạng phong muốn đem hắn giàn vật đến chết chém thành muôn mảnh hắn lại làm sao không hận hạng phong tận xương chỉ là giết chết hạng phong còn không đủ giết người còn muốn chú tâm a n nhạc trên người quỷ khải m ở mịt ra một t ầ n g vầng sáng nhàn nhạt, nhạt những cái đó nổi lên đối tượng chính là tại vầng sáng bên trong sinh ra quỷ khải ảo mộng tử này là hắn tại giết chết hoặc tâm người mặt sau giải tỏa tử điều hình như là quỷ khải tại q u y n q u y n đến thịt va chạm bên trong hấp thu trắng bệnh người mặt đặc biệt tính chất có thể chế tạo ra như tâm ma bản ảo giác nếu là bình thường trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ còn sẽ không bị h ảo giác ảnh hưởng nhưng là đối bản liền tinh thần hỗn loạn hạng phong tới nói này liền sẽ là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọp dơm kiến quang rất nhanh tiêu tán hô hô hạng phong nặng nhọc thở dốc mới vừa linh lực c u ồ n bạo chút xuống rốt cuộc lệnh hắn đều hiện lộ ra một chút mệt mỏi có thể h u y ế n giắc vẫn chưa tiêu mất phong thúc hạng nhân thê thảm nhìn chằm chằm hắn còn có những cái đó từng bị hắn giết chết người phản vất theo địa ngục bên trong leo ra bình thường một cái tiếp một cái xuất hiện tại đen nhánh bên trong hướng hắn đi tới tiểu phong người làm sao dám người làm sao dám nghe được này cái thanh âm hạng phong lần thứ hai thất sắc tâm sinh hoảng sợ huynh trưởng cái bóng bên trong nam nhân mắt bên trong đầy là o á n hận ta làm sai cái gì vì cái gì các ngươi hai cái muốn nảy dạng đối ta như là van bị mở ra như ác mộng ký ức bắt đầu dũng vào hạng phong đầu góc ngày đó hắn cùng đại tẩu cùng một chỗ n h ư hại huynh trưởng nhưng là tại sắp chết phía trước huynh trưởng buộc phát ra thực lực kinh người tại hắn trước mặt đem sâu yêu nữ nhân sống sờ sờ đánh chết mỗi lần tại đêm khuya hồi tưởng lại hạng phong đều sẽ theo mộng bên trong vườn tỉnh một thân mồ hôi lạnh cũng liền tại kia lúc sau hắn thu hoạch được t ạ kiếm liều lĩnh tăng lên thực lực duy nhất tại ý chỉ có còn không biết chân tướng hạng nhân ngươi lai là phong thúc ngươi hại chết ta trà cùng tàn nương là ngươi là ngươi hạng nhân chất vấn thanh hồi đãng làm hạng phong càng thêm tâm loạn như ma hoảng loạn giải thích không không là nảy dạng nhân nhi ta mới là người cha a đáy lòng chỗ sâu nhất á c mộng hiện ra để ý nhất người ngược lại oán hận chính mình đau khổ c u ầ n c u ộ n t i m như bị đau cắt h ả o giống như ngàn vạn con kiến gặm nuốt tâm linh nay một lần hạng phong là thật không phân rõ hiện thực cùng ảo giác cùng lúc đó ẩm ấm, ấm long s o thường nhân cường tráng không biết mấy lần trái tim như thần ma nổi trống bắn ra mênh mông khí huyết trào lên gào thét cuồng bạo vận chuyển ngũ tạng lục phủ càng là âm vang rung động như một đài khởi động cỗ máy chiến tranh â m vang bộc phát chết vô tận hung thần lệ khí nương theo tiếng hổ khiếu l o n g âm a n nhạc thân ảnh nhanh chóng như tiềm điện lôi cuốn qua trường đáng sợ khí huyết tích xúc đã lâu linh lực một quyền tâm ra n g ư ơ i vừa rồi những cái đó là ta tặng n g ư ơ i lễ vật yêu thích sao an nhạc n g ư khí â n u như là tại đối thân cận trưởng giả kể ra giang g i ắ c giang g i ắ c ủy khải bên trên dội ra vô số điều gai nhọn đâm vào hạng phong thân thể độc tố hàn khí hóa niệm điên cồn u g rớt vào hai người khoảng cách không ngừng gần sát t h ư ợ n như một cái huyết tinh ôm hạng phong gắt gao trận to trong mắt hốc mắt chảy ra màu tươi trước mắt đại ca đại tẩu hạng nhân đàm phi vũ người chết h u y ảnh mặt mang o á n độc hướng hắn đi tới xe rách gằm tàn hắn muốn e m hắn cũng kéo nhập địa ngục bên trong tâm linh cùng thân thể song trọng đau khổ lệnh hắn chỉ có thể từ hàm răng bên trong gạt ra một câu nói không muốn lại đây đừng có gấp ta lập tức liền đưa các người đoàn tụ an nhạc rút ra cánh tay lại đấm ra một q u y ề n đầu nổ tung còn lại nửa thân thể đổ xuống hạng phong rốt cuộc bỏ mình xem hắn thi thể an nhạc thở dài một hơi như vậy nhiều ngày đến nay nguy cơ rốt cuộc hủy bỏ nhưng một giây sau d ị biến đột nhiên phát sinh huyết hồng t à dị phi kiếm bắt đầu nhẹ dọn vụ vủ r u n động nó lúc trước đã cùng hạng phong cánh tay dính liền cùng một chỗ hiện tại càng là trực tiếp thôn vệ khởi hắn thi thể hướng ra phía ngoài tản mát ra một loại ô huế lại huyết tinh k h í tức cực kỳ cường thịnh nhưng phi thường không ổn định phản phất tùy thời muốn buộc phát ra không tốt nó muốn tự bạo an nhạc tay mắt lanh lẹ lấy đi hạng phong trên người chữ vật túi sau đó tốc độ cao nhất hướng nơi xà thoát đi này thanh kiếm dị thường tạt í n h an nhạc cũng không muốn nếm thử dùng nhục thân đi thể nghiệm nó tự bạo uy lực tại thoát đi đồ bên trong phía trước gặp phải một đạo thân xuyên tử bảo thân ảnh chính là vạn tân binh bên cạnh linh lực quyết tán không gian dần dần và mẹo thân đội phụ chính tại có hiệu lực xem đến an nhạc đã đến vạn tân vinh sắc mặt đại biến đầu góc bên trong suy nghĩ chất động hắn lập tức cao thanh nói nói đạo h ư u nhưng là nghĩ muốn rời đi nơi đây an nhạc động tác trì trệ tâm sinh cảnh giác không biết nói trong lòng hắn có mưu đồ gì ta chính tại sử dụng thần độ n p h ù đạo h ư u n ế u không chê liền cùng ta cùng một chỗ đi thôi vạn tân vinh thận trọng nói nói sợ an nhạc đột nhiên xuất thủ đem hắn chém giết tại mắt thấy mới vừa kịch chiến sau vạn tân vinh đã triệt để sợ an nhạc không muốn đối địch với hắn thần độ phủ sử dụng cần thời gian vạn nhất bị đánh gãy liền khó có thể chạy thoát hơn nữa hắn hoài nghi an nhạc tam thành là đương thời đình tiêm đại tông đệ tử mới có quái gì như vậy cường hãn thuật pháp cùng tiên h phú hai bên phía trước tuy nhỏ có ma sát nhưng chết chỉ là luyện khí đệ tử mà thôi hoàn toàn không có đánh nhau chết sống tất yếu sao tại này cục diện hạng vạn tân vinh quyết định kết một thiện u y ê n chủ động cùng hắn giao hảo phòng ngừa không tất yếu tranh đấu an nhạc tâm tình của quái bất quá ngẫm lại cũng là tại vạn tân vinh thị giác bên trong hắn theo chưa triển lãm qua hình dáng tự nhiên cũng liền không biết bọn họ chi gian n g u ồ n g do dự một chút sau an n h ạ khàn khàn mở miệng hảo tiên liền làm phiền đạo hữu đi qua cùng hạng phong đại chiến hắn tình trạng ngã g i e mạ đề khí huyết thần có suy yếu tâm thần cùng linh lực gần như khô kiệt còn có vài đạo kiếm khí tồn tại tại thể nội không ngừng mở rộng tương thế lại đối tượng h một cái trúc cơ hậu kỳ thắng bại khó liệu đương nhiên an nhạc cũng không hoàn toàn tin vạn tân vinh lời nói vẫn bảo trì độ cao cảnh giác nhưng lại không biết hắn trong lòng cảnh giác vạn tân vinh thì càng là bỡ ngỡ chỉ là đứng tại này thân còn chạy xuống máu dữ tợn quỷ khải bên cạnh hắn liền cảm nhận được một loại đáng sợ áp bách cảm giác lại nghĩ tới kia hạng phong đều chết tại này nhân thủ bên trong vạn tân vinh nơi nào còn dám làm cái gì tiểu động tác thành thành thật thật tiếp tục thôi động lá bửa linh lực tàn ra pháp thuật tiếp tục xung quanh không gian v ặ n vẹo tăng lên này lúc an nhạc đ ỗ n g nhiên tâm có cảm giác nhìn hướng một cái phương hướng tại hát cám không có bao phủ đến địa phương thu tình chính đứng ở nơi đó hướng hắn mỉm cười trên mặt mang cảm kích lấy cùng một tia giải thoát chủ nhân chủ nhân sau đó hai tiếng vạn phần vội vàng kêu gọi từ phía sau không x a n ơ i chuyển đến từ từ lão mặc tà a cũng không biết nói này điều q u á i xà phía trước tại đen nhánh bên trong làm cái gì phân bụng căng t n g như là nhồi vào rất nhiều thứ tại thần độn phụ sắp có hiệu lực phía trước nó đúng là bạo phát ra kinh người tốc độ một cái phi pháp lạc tại an n hai bả v b ê người trên. Sau đó, một trận trời đất n Sau quay u đó, c ồ Lại lúc, mở mắt lúc, cảnh vật t cảnh r ớ trước c cùng lúc trước hoàn toàn khác mắt, toàn biệt. Anh, tại liền hai hoàn anh, n g ư Vậy một tà ma thân ảnh biến mất sau tà kiếm bắn ra trước giờ chưa từng có huyết quang đem toàn bộ khách sạn chính là đến quỷ địa bão phủ khách sạn tại sung kích bên trong phá thành mà nhỏ triệt để bị hủy đã từng bị trói buộc tại này bên trong hồ linh tà ma đều hòa tan sở hữu tượng bùn đau khổ vỡ vụn chỉ có kia đoàn đen nhánh phản phất chìm vào bùn đất bên trong đồng thời mang lên lúc trước không có huyết sắc có lẽ tại chờ đợi một cái luân hồi bắt đầu màu xanh sấm sơn lâm bên trong cảm thụ được không xa nơi ẩn ẩn truyền đến chấn động an nhạc lòng còn sợ hãi ám đạo này tự bạo uy lực lại sẽ như vậy lại nghĩ lại đoán chừng là tà kiếm dẫn động quỷ địa vốn dĩ nồng đ m c á n khí mới có thể bộc phát như vậy uy lực bất quá này đều cùng hắn không quan hệ an nhạc quay đầu nhìn hướng bên người tây cối cao lớn thảm thực vật r ầ m rạp đập vào mắt đều là một phiến sinh cơ bừng bừng lục sắc tươi mát tự nhiên không khí tiến vào xoan núi bản là vô cùng bình thường cảnh tượng nhưng tại hiện tại hắn xem tới lại có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác một bên bạn tân minh cũng có chút cảm khái đương nhiên, còn có mấy phần thăng thiết hai cái t r ú c cơ cùng rất nhiều luyện khí tự đệ liền này dạng hao tồn tại này bên trong nhưng lại ngẫm lại xích vũ tông lần này tổn thất vạn tân vinh tâm tình có chuyển biến tốt một cái t r ú c cơ đại viên m a n g chết xích vũ tông sợ là muốn thịt đau hồi lâu hắn quyết định nhanh lên hồi tông cùng tông chủ báo cáo tình huống bọn họ sớm có đối xích vũ tông khởi xướng chiến tranh ý đồ mà cái này sự t ì n h không thể nghi ngờ là một cái thượng hảo dây rất nổ hơn nữa vạn tân vinh cũng không dám tiếp tục cùng ăn nhạc đơn độc ở chung rất chạy mau tựa như rời đi an nhạc nghỉ ngơi chỉ chốc lát liên bắt đầu tại gần đây tìm kiếm kiếm tô đ nhưng là cũng không lâu lắm hắn sát mặt trở nên có chút khó coi không đau đừng nóng nổi cảm tạ lưu lạc thi nhân h vần ta cùng đánh cự độc không đội trời chung năm trăm tệ khen thưởng phi thường cảm tạ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ chương một trăm linh sáu ngồi nhìn thiên cổ hưng vong sự tỉnh tứ thánh lục c u n g hai thần triều an nhạc tại rừng tây bên trong tìm kiếm hồi lâu lại hoàn toàn không có thu hoạch như thế nào sẽ tìm không thấy hắn nhữ lại lâu mày chấn an chính mình quan tâm sẽ bị loạn nói không chừng là bởi vì tô đại giấu đắc quá tốt rồi Này lúc. q u ỷ khải mặt ngoài c h ả y ra một chút máu tươi phía trước dựa vào thể chất áp chế lại thương thế dần dần bạo phát đi ra rơi vào đường cùng an nhạc chỉ có thể trước tiên tìm một chỗ hốc cây ngồi xếp bằng ăn vào đang ăn dược mau chóng khôi phục trạng thái bản thân l i ê n tại hai ngày trước một vị thân mặc bạch đi rỉa ngự gió mà đi nữ nhân đi tới này quỷ địa gần đây trên không nay nữ tử màu da trắng non đắc có như chân trời mây trắng thanh tú mày nài g làm ở miệng núi xa mặt mày như vẽ mang theo thành t h ụ phong vận chỉ là toàn thân khí chất thanh lãnh cao khiết thoát tục tựa như bầu trời thần nữ ngẫu nhiên bông xuống phẳng trần Cùng bình thường tu tiên giả bất đồng là nàng quanh thân không tự chủ được huyết tán ra c ỏ cây mùi thương át lại khí tức cùng nhân loại có một chút khác biệt dẫn tới đông đảo yêu thú quăng tới nhiệt thiết ánh mắt nhưng tại kia cổ không cách nào chống lại đáng sợ uy áp trước mặt bọn chúng trong lòng sinh ra lớn lao sợ hãi không thể động đậy nàng không là kim đan không là nguyên anh mà là hóa thần kỳ tu sĩ bạch khải mặt tại này trên không thoáng dừng lại nhìn hướng quỷ địa phương vị ưu quỷ bí địa nàng chỉ nhìn qua liền không còn quan tâm nay loại cấp độ bí địa đối nàng mà nói sớm đã không dùng được linh thức huyết trương gần như bao phủ trình cánh rừng bạch khải mặt đôi mắt đẹp lạc tại một chỗ ẩn nấp góc thân hình biến mất tại giữa không trung khi xuất hiện lại liền xuất hiện tại một gốc cung tùm thanh tú cây phía trước thiểu ra hỏa đ ư n g nút tạt đều tìm đến ngươi bạch khải mặt khí chất thanh lãnh nhưng tại đối này có cây mở miệng lúc n g ự a khí lại thực ôn hòa nhu h ò a giống như là sợ hù đến đối phương tô đại thân hình h u y ệ n hóa mà ra nàng tiểu tâm cẩn thận nhìn hướng này cái tựa như thần nữ bàn nữ nhân hiếm thấy sinh ra tự ti mặc cảm, cảm giác nhưng chẳng biết tại sao lại có loại nói không nên lời thân cận cảm giác ngươi là đừng sợ ta giống như ngươi đều là yêu mị bạch khải mặt chủ động đưa tay triển lãm cùng nàng cực kỳ tương tự khí tức tô đại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng còn là nhẹ giọng hỏi không biết tiền bối tìm ta là vì chuyện gì chúng ta yêu mỹ nhất tộc số lượng cực kỳ thưa thớt lại dễ dàng bị hắn người thèm nhỏ d ã i luyện thành đăng dược tỉnh c ả n h thập phần gian nan khe k h e thở dài bạch khải mặt tiếp tục nói ta như vậy nhiều năm tới hết thể cũng chỉ gặp qua ba cái đồng loại mà ngươi chính là cái thứ tư nếu thân là đồng tộc liền ứng đương hỗ trợ lẫn nhau ta này lần chính là vì ngươi mà tới nghị thu ngươi làm ta đệ tử tô đại thần sắc có chút mờ mịt trực giác nói cho nàng trước mắt nữ nhân cao thâm mặt c h ắ c chỉ sợ địa vị lớn đến kinh người nàng lập tức nghĩ đến một điểm tiền bối ta nguyện ý bái ngươi làm thầy nhưng là ta đạo lữ bị vây tại gần đây bí địa bị người đuổi giết mong rằng tiền bối xuất thủ tương trợ đạo lữ bạch khải mặt mũi b i ế n s ắ c đắc có chút lãnh đ ạ m này trên đời nam nhân không một cái tin tệ h ngươi sợ là bị hắn lừa gạt nàng có đoạn nghĩ lại mà kinh c h u y ệ n cũ tại sắp thành hôn kia muộn đã từng sâu yêu qua nam nhân lại là chuẩn bị đem nàng luyện thành đăng dược theo kia về sau bạch khải mặt liền đối tất cả nam nhân không tín nhiệm nữa nghe được này lời nói tô đại sắc mặt trắng bệnh nhưng còn là cắn m ô i nói nói tiền bối kia còn thỉnh rời đi đi ta sẽ c h ờ hắn ta chính là thái hư cung h ó a thần nếu là ngươi theo ta đi đột phá nguyên anh ngay trong tầm tay công pháp pháp khí hoặc là luyện đan đan phương đều theo ngươi lựa chọn bạch khải mặt nghiêm túc nói thân là một cái hòa thần nàng có thể bày ra này loại thái độ đã thập phần khoan dung thái hư cung này cái tên lệnh tô đại trong lòng phát r u n nàng ý thức đến cho dù chính mình không luyện ý chỉ sợ cũng phải bị đối phương mang đi tiền bối là khăng khăng muốn dẫn ta đi sao bạch khải mặt không có nói chuyện nhưng mặt bên trên thần sắc đã nói rõ hết thảy nàng đấy lòng có chút không dám tin trở thành nàng đệ tử là nhiều ít người cầu mà không được cơ hội nhưng này đồng tộc thế mà còn nguyện ý vì đạo lữ bỏ qua đây hết thảy ta rõ ràng còn thỉnh tiền bối chờ một lát chỉ chốc lát t ô đ ạ i gật gật đầu đi đến một bên rút ra một b ả lưỡi lao liền hướng cánh tay trái chém xuống định máu tươi vẩy ra phía trước bạch khải mặt miệng phun tin âm định trụ nàng thân thể nhữ mày hỏi nói ngươi làm cái gì vậy ta thân vô trường vật chỉ có thân thể bên trong còn có dấu chút linh ẩn này là ta duy nhất có thể lưu cho hắn đồ vật tô đại sắc mặt không thay đổi nhẹ nói đứng ư đốc bạch khải mặt than nhẹ một tiếng như là từ trên người nàng xem đến đi qua chính mình t â m rốt cuộc mềm nhún một tháng sau thái hư cũng muốn mời chào đệ tử nếu là hắn có thể đăng nhập sân môn các ngươi còn có lại gặp lại thời điểm nàng tiện tay ném ra một khối ngọc giản cùng một bình bảo đan ngươi có cái gì muốn nói lời nói đều ghi chép tại này ngọc giản bên trong đi tiêu bình đan dược tính là vi sư thay ngươi lưu cho hắn l ấ vật có thể so sánh ngươi thân thể chân quý nhiều ngươi như không công tâm có thể tự mình kiểm tra một hay bạch khải m à t i ê n lặng rời đi cấp tô đại lưu lại một ít không gian chỉ có lời nói thanh từ từ bay tới thật là mới mấy, mấy trăm năm đạo hạnh liền không hào hào yêu quý chính mình thân thể nếu là hao tổn bản nguyên tương lai có n g ư ờ i hối hận tô đại trong lòng biết này đã là tốt nhất kết quả có chút lưu l u y ế n nhìn hướng cách đó không xa bí địa đi qua một phen tìm kiếm trạng thái hơi chút hào chuyển ăn nhạc rốt cuộc tìm được tô đại lưu lại ngọc giản lấy cùng kia bình đạn dược linh thức đưa vào trong đó thông qua tô đại lời nói hắn hiểu được hai ngày trước phát sinh sự tỉnh biết được tô đại không việc gì ăn n h ạ tùng k h ẩ khí đồng thời hơi nghi hoặc một chút thái hư cung kia là nơi nào chủ nhân ngươi liền thái hư cung cũng không biết q u á i xà lão mặc theo bên cạnh chui ra tỏ ra thật bất ngờ tại quỷ địa bị hủy một giây sau cùng nó ôm chặt an nhạc đ u ổ i chạy thoát hơn nữa còn ẩn có chút kỳ quái lột xác đây chính là thái hư cung a ngồi nhìn thiên cổ hưng vong sự tình tứ thánh lục cung hai thần triều này thái hư cung đâu liền tại này lục cung trí nhất thấy an nhạc thần sắc càng thêm mê mang lão mặc phi thường giật mình chủ nhân ngươi không sẽ liền này câu nói đều chưa từng nghe qua đi an nhạc hướng nó mỉm cười đúng vậy a ta không nghe nói qua k h á i xà thân thể run lên lập mã lao thực xuống tới giải thích nói này là đương thời đỉnh tiêm mười hai thế lực tứ thánh tông sáu tiên cung hai thần triều cho nên thái hư cung đến tột cùng tại kia chủ nhân a chúng ta hiện tại liền tại thái hư cung l ã n h địa bên trong lão mặc nói lời kinh người như là này loại đỉnh tiêm tông môn cương vực c h i đại khó có thể cân nhắc nay gần đây mặc kệ là cái gì từ vân tông xích vũ tông bản sân giáo đều chỉ là thái hư cung một bộ phận mà thôi tại lão mặc giải thích hạ an nhạc rốt cuộc tỉnh ngộ phía trước hắn cho rằng mỗi cái tông môn thì tương đương với một cái tiểu quốc nắm giữ một, một khu vực lớn nhưng mà trên thực tế này đó tông môn bất quá là thái hư c u n g chỉ hạ một cái phụ thuộc hoặc giả nói các nước chư hầu phải định kỳ thượng c u n g giao nộp tư lương có thể thấy được thái hư cung cường đại mà tô đại lại bị kia bên trong tu tiên giả mang đi này là nàng quý giá cơ duyên coi như lúc ấy an nhạc tại tô đại bên cạnh cũng sẽ làm nàng cùng đối phương rời đi nhưng là chỉ có một tháng sau an nhạc trong lòng không khỏi phát lên một loại gấp gáp cảm giác đ n g nhiên hắn linh thức có cảm giác ngầm đầu nhìn về phía chân trời tại kia bên trong mỹ lệ ánh nắng triều đỏ từ không trung một góc bắt đầu lan tràn phản phất chạy xuôi trường hà trào lên g à o thét trước mắt gian bao trùm hơn phân nửa mặt trời màu đỏ bên trong ẩn ẩn có sao trời hơi mang lấp lóe tinh hà tựa như nối thành một mảnh sau đó một đạo m i n n g ô n g mở mịt bích thanh chi khí từ phương xa mặt đất phóng lên tận trời thẳng tắp xuyên qua đ ầ y trời ánh nắng chiều đỏ ngang qua bầu trời sông lớn đỏ hà phi vân này chính khí nói duyên còn thái hư giang hà xích hà phi vân thiên hạo khí đạo duyên hoàn thái hư giang hà xích hà phi vân thiên hạo h í đạo khí đạo duyên hoàn thái hư đã đủ mập để t h ầ m lèn lút chương một trăm linh bảy phong vân thịnh sự hơn mười ngày sau hồng sơn t r ấ n nay là trời cao vực biên thủy một t ò a tiểu thành t ò a lạc tại một phiến xích hồng sơn mạch bên cạnh ý tây sơn bằng nước linh lực n ồ n g đậm nay tòa ngày bình thường chưa có người hỏi thăm thành t r ấ n trước mắt lại là dị thường náo nhiệt thông hướng hồng sơn t r ấ n con đường bên trên con kiến tượng như tán tu vô số kể còn có không ít người sử dụng pháp khí tại giữa không trung bay qua tiếng rít liên tiếp lệnh người ghé mắt mau nhìn là tàu cao tốc có người tại đám người bên trong cao thanh gọi một câu vô số người ngựa đầu nhìn lại một trận toàn thân hắc kim sắc tàu cao tốc từ đằng xa chậm rãi bay tới vô cùng to lớn tràn ngập hấp bách cảm giác tại mặt đất bên trên ném xuống một tảng lớn bóng đen thán tu nhóm ánh mắt e ngại lại xen lẫn không hiểu hưng phấn là bàn sơn giáo bọn họ cũng tới tàu cao tốc bên trong này là trăm ngàn năm khó gặp thịnh sự a bàn sơn giáo một đám tu hành giả chính tại nói c h u y ệ n thím thái hư cung lần này lại lấy chỉnh cái trời cao tông địa vực làm vì thí luyện c h i đ ị a thật là thủ bút thật lớn bất quá cùng kia vạn dặm trời cao nhiễm đỏ hà tuyệt cảnh so sánh còn là kém rất nhiều hồi tưởng lại mười vài ngày trước xuất hiện thiên địa dị tượng mọi người trong lòng vẫn là không khỏi chấn động ánh nắng chiều đỏ thanh khí kỳ cảnh trọn vẹn duy trì một ngày một đêm dị tượng bên trong mang theo đặc biệt hàm ý cho dù là không biết chữ p h à m nhân tại xem đến bọn chúng thời điểm cũng sẽ nhanh chóng lý giải trong đó hàm nghĩa thái hư c u n g chính là thông qua này loại thiên điệu dị tượng đem một tháng sau tại trời cao tông mời chào đệ tử tin tức bố cáo thiên hạ ai thấy không vì này loại khí phách lòng say tin phục rốt cuộc đây chính là thái hư cúng a mọi người mặt bên trên đều mang thần sắc khát h a o lời nói bên trong đầy là ước mơ cùng tính sợ đáng tiếc kém một chút liền chọn chúng chúng ta bản sơn giáo lãnh địa nếu không còn có thể chiếm cứ địa lợi chi ưu cho chuyện một chút rất nhanh có người tự hào nói nói theo ta thấy tại như vậy nhiều anh tài bên trong chúng ta càn băng tiên tử khẳng định cũng có thể xếp tới đầu nhất đương nhắc tới này cái tên đám người tiếng nói chuyện lập tức nóng bỏng năm gần hai mươi đã đột phá trúc cơ hiện tại nhưng lực chiến bình thường trúc cơ hậu kỳ đương thời thiên tài đứng đầu cũng không gì hơn cái này không xa nơi càn băng nghe đến mấy câu này chỉ là những mày lại không để ở trong lòng nàng thân xuyên một bộ thanh y lớn lên mày kiếm mắt sáng anh khí bừng bừng khí chất không giống là tu tiên giả cũng là cái hiên ngang nữ hiệp càn băng hướng bên người tướng mạo khoan hậu sư tỷ hỏi nói sư tỷ người nói nay lần thái hư cung thu đồ người mặt quỷ cũng tới sao người nói nhưng là kia l à sát mặt quỷ sư tỷ đối này danh hào có một chút ấn tượng cũng liền là tại này mười thời gian mấy ngày một cái bao trùm giữ tận mặt quỷ nam nhân tại bản sơn giáo lãnh địa thanh danh vang dội diết sát một ít vị phú bất nhân hai họa bình dân phú thương khi nam p h á nữ hoàn khố tử lệ thậm chí còn tiêu diệt một cái tu hành tà pháp mà giáo nhổ tật gốc cứu không ít người tính mạng tàn khốc huyết tinh thủ đoạn thực lực cường hãn tăng thêm này vô cùng đặc điểm bên ngoài xem rất nhanh liền có được không nhỏ danh khí đến mức liền bàn sơn giáo đệ tử đều có nghe thấy sư tỷ biết nàng này sư m ộ i tính tình n g a y thẳng yêu thích h o à i y ân cựu giang hồ đặc biệt tôn sùng hiệp nghĩa chi đạo mấy ngày trước đây càn băng còn giống như chủ động đi tìm đối phương tung tích chỉ bất quá hoàn toàn không có thu hoạch này mới có thể như thế tại ý nghĩ tới đây sư tỷ cười cười như vậy thịnh sự ai xem u ố n bỏ lỡ đâu bất quá bàn sơn giáo cùng trời cao vực chi gian khoảng cách cũng không ngắn hẳn nếu là nghĩ đến lúc chạy tới lời nói nói không chừng l i ê n tại này chiếc tàu cao tốc bên trên đâu n à y khung tàu cao tốc tuy thuộc tại bản sơn giáo nhưng lại bị dùng cho vận chuyển hàng hóa thư ơ n g dụng đảm đường tàu chở khách mặt khác tán tu chỉ cần giao nộp đầy đủ linh thạch cũng có thể ngồi người nói vô ý người nghe có tâm nàng thuận miệng như vậy nhất nói càn băng lại là con mắt hơi sáng đôi mắt đẹp tại hành khách bên trong liếc nhìn lên tới một cái phòng đơn bên trong phong thần tuấn l n g áo b à o trắng thanh niên chính tại nhắm mắt lắng nghe toàn thân khí chất thoát tục xuất trần có như trước tiên chỉ là xem liền khiến người sinh lòng hảo cảm nghị phải thân cận hắn nhẹ nhàng n h ữ mày hai lỗ thay nhạy cảm bắt giữ tàu cao tốc bên trong to to nhỏ nhỏ thanh âm tự nhiên nghe thấy cản bằng chờ người đối thoại an nhạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút k h ô n g chế thính lực phạm vi giảm bớt những cái đó ồn ào vô tự thanh âm này mới tiêu tán hơn phân nửa hắn đệ lên h u y ệ t thái dương cảm giác đại nao có chút n ở trong lòng ám đạo này đế tính h thai hảo dùng về hảo dùng nhưng đối tâm thần hao tổn cũng không nhỏ chủ nhân thỉnh dùng t r à trước người bàn nhỏ đối diện quái xà lão mặc chính dùng mới mọc ra tới hai đầu cánh tay pha trả lại thận trọng đoan đưa đến hắn trước mặt lúc này nó cùng phía trước bộ dáng không sai bị lắm chỉ là hạ thân cánh tay số lượng biến thành hai đầu nhìn qua hiệp điều không ít theo quỷ rời đi sau an nhạc bản muốn tùy tiện tìm một chỗ đem láo mặc xử lý hoặc lạ phóng sinh rơi nhưng hắn n g o à i ý muốn phát hiện q u á i xà này biết được bí văn dị sự còn không ít nói chuyện lại rất tốt nghe thêm nữa nó kêu trời trách đất mánh liệt yêu cầu hạ an nhạc vẫn là đem nó lưu tại bên người đoan khởi linh trả phẩm m ộ t ngụm an nhạc đánh mở giao diện xem xét tên họ an nhạc tuổi thọ mười sáu hai trăm linh một cảnh giới trúc cơ hai tầng công pháp vô danh công kỹ năng vọng khí tìm dấu vết thuật nắm giữ, tá vật thế duyên thuật, nắm giữ. h u y ề n ác minh hổ nằm giữ thôn ủy luyện huyết tinh thông kinh long luyện cốt đại sư linh l ự c đạn tinh thông hiện hữu t ừ điều phá h ạ kinh long hàn g ma thể mắt hương đế thính mà thôi giang sắt giang đồng lò luyện mới nhìn qua nội cảnh ngũ tạng thần sơ hiển t h ă n g tiên tiên tư đạo pháp tự thành thắng tạo phủ đồ không minh c h i cảnh linh lực q u a n trống cầu ma huyết o á n tâm diễm hồng y tham luyến thiên khí chi nhân yêu nguyên tâm khang yêu linh dân tặng lễ vật quỷ khải mánh đ ộ n cực hẳn ảo đ ộ n xem giao diện bên trên tràn đầy tư điều kỹ năng an n h ạ không khỏi sinh ra mấy phân thỏa mãn cảm giác cảm giác này đoạn thời gian cố gắng không có hộ thoát khỏi quỷ địa lấy cùng hạng phong nguy cơ nay mười mấy ngày qua an nhạc cuối cùng quá thượng tương đối bình ổn sinh hoạt cũng bắt đầu nếm thử thôi diễn mới giải tỏa các hạng bộ vị t ỷ như mắt tương đế thính mà thôi r ă n g sắt r ă n g đồng là vừa ý hai khẩu thôi diễn sau kết quả còn có một điểm có chút tiểu từ điều c h i gian đã hoàn thành sắp nhập t ỷ như trước tâm quy tức huyền minh sơ khai chờ cùng tạng khí tương quan từ điều sắp nhập thành ngũ tạng thần sơ hiển t ă n g lên một bộ phận thực lực tính là tiểu có hiệu quả về phần vì sao tại đường bên trên chu sát tác nhân đảo không là g a tại cái gì tinh thần h i ệ m nghĩa đại bộ phận chỉ là vừa vặn đ ụ tới lại tăng thêm an nhạc cảm giác sáng tạo phù đ ầ có lẽ thật có thể cải thiện hắn tại hiện thực vật khí vì thế thuận tay liệt giết còn tăng cường một chút ti tiên chi lệ hiệu quả so với n à y đó việc nhỏ trước mắt quan trọng nhất tự nhiên còn là này tràng thái hư c u n g khảo hạch an nhạc theo tàu cao tốc cửa sổ nhìn xuống dưới lúc này phi hành độ cao cực cao hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy mặt bên trên mọi người bộ dáng ngay cả ngũ quan xuyên đều mảy may tất h i ệ n mắt lưng lục an nhạc xem đến n à y đó người sắc mặt hư p ấ n mắt bên trong co quang ẩn ẩn mang khát vọng cùng trơ mong như là từ nông thôn tới thành bên trong dốc sức làm trẻ tuổi người giấu trong lòng mộng tưởng nhiệt huyết m à tới người tổng là có may mắn tâm lý cho dù bọn họ biết thực lực mình thấp kém rất lớn s á t suất sẽ bị đào thải nhưng là vạn nhất đâu nay dạng một lần cá chép hóa rồng một bước lên trời kỳ ngộ không ai nguyện ý bỏ lỡ không bao lâu tàu cao tốc bắt đầu hướng phía dưới hạ xuống hôm nay xin phép nghỉ nửa ngày lý một chút đại cương chỉ có một canh cảm tạ tĩnh đạt một trăm tệ khen thưởng phi thường cảm tạ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ Trước hơn chê vào đâu được trang, một. Tàu cao tốc nữa g u y theo tàu cao tốc bên trên xuống tới hành khách một đám tỏ ra nho nhã lễ độ ôn tồn lễ độ đối với thiên tông tu hành giả lễ phép có thừa bọn họ e ngại tự nhiên không là vân thiên tông bản thân mà là sau lưng nó kia cái to lớn đại vật không có người nào dám tại này cái mấu chốt thượng tùy ý và vì chỉ có tự thân bị trừng phạt còn là việc nhỏ nếu như liên lụy đến chỉnh cái tô n g môn đó mới là tội đáng chết và lần cho nên mặc kệ là ngày thường tại chính mình lãnh địa cỡ nào hành hành bá đạo hoàn khố t ư đ ệ còn là chưa từng đem người khác tính mạng đặt tại mắt bên trong hung đồ tại này lúc đều tỏ ra phá lệ thành thật không bao lâu tàu cao tốc lơ lửng tại cách mặt đất không xa độ cao chúc cơ tu sĩ có thể theo cửa khoang trực tiếp ngự không rời đi luyện khí kỳ cũng chỉ có thể thông qua rủ súng dây t h ư n g leo lên mà xuống a n nhạc cũng không nóng nảy xuống thuyền lấy hắn kiếp trước ngồi giao thông tái cụ kinh nghiệm lúc này lối đi ra nhất định kín người hết chỗ nói thật n à y chiếc tàu cao tốc nội bộ hoàn cảnh xa so với bên ngoài nhìn lên tới muốn đơn sơ cự đại khoang bị ngăn cách mấy tầng tầng lầu gian từ cầu thang tương liên cho dù là trúc cơ tu sĩ phòng đơn độ cao cũng bất quá hai mét ra mặt đi lại lúc còn muốn lo lắng có thể hay không đụng đầu lại tầng dưới khu vực càng là người chết người tỏa khắp hôi trôn mùi đương nhiên bàn sơn giáo lệ thuộc trực tiếp đệ từ tầng lầu khẳng định là rộng rãi nhất sạch sẽ nhất chờ đợi thời điểm ăn nhạc khuôn mặt cơ bắp hơi hơi nhúc ních t r ư ớ c mắt gian tướng mạo liễn phát sinh biến hóa không nhỏ tuy nói hạng phong đều đã chết tại hắn tay bên trong hơn nữa tử vân tông tựa hồ cũng không quá khả năng truy tung đến hắn nhưng vì ngăn ngừa phiền thoái không cần thiết biến ảo dung mạo tóm lại càng thêm một thỏa này là kinh long luyện cốt công đột phá đến đại sư cấp bậc sau phát sinh đột xác có thể tiến một bước khống chế nhục thân tiến hành điều chỉnh rất nhỏ phía trước đoán thể có thành dẫn đến hình thể vấn đề gia tăng cũng nhận được hữu hiệu giải quyết áp suất khung xương cùng cơ bắp từ đó duy trì bình thường người dáng người một bên lão mặc chừng lớn hai mắt chủ nhân, nhưng là so cái gì dịch dung thuật đều m u ố n cường a liền là ngươi khí chất tại an nhạc tận lực điều khiển h ạ hắn hiện tại này khuôn mặt thật sự dung kém rất nhiều chỉ có thể miễn cưỡng được s ư n g tụng thanh tú thêm nữa giảm bớt sau dáng người nhìn qua lại có điểm giống là cái văn nhược thư sinh bất quá k i a cổ xuất trần thoát tục khí chất lại khó có thể che giấu dễ dàng làm người khác chú ý tại đột phá trúc cơ sau an nhạc thân thể không chỉ có bài xuất tạp chất cùng độc tố còn tự động hướng càng hoàn bị phương hướng phát sinh chuyển biến giao diện bên trên thiên sinh lệ chất thăng cấp làm tiên tư thiên nhiên có sẵn này dạng một loại đặc biệt khí chất khí chất này loại đồ vật cùng bề ngoài bất đ ộ n g nghĩ sửa đều sửa không được dù sao tử vân tông người cũng chưa từng thấy qua ta trúc cơ sau bộ dáng hẳn là vấn đề không lớn diễn cho phải là nguyên bộ an nhạc còn theo chữ vật túi bên trong lấy ra một cái quạt xếp pháp khí hẳn là cái nào hoàn khố t ử đệ di vật quạt xếp khé động nay lúc hắn hoàn toàn liền là cái yếu đối bạch diện thư sinh mặc cho ai cũng không nghĩ đến này c ố nhục thân bên trong chất chứa nổ tung lực lượng làm hảo ngụy trăng sau an nhạc quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa tiểu tiểu hồng nàng chính hai tay dâng một khối huyết hồng mày vỡ cùng ăn kem ly tựa như một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ liếm láp này thượng bí lực ăn đến say x ư ơ n g n g o n lành mặt nhỏ bên trên có chút hưởng thụ này là hạng nhân chữ vật túi bên trong một loại bảo t à i an nhạc đưa nó mệnh danh là huyết tinh liên quái xà lão mặc cũng không nhận biết này là cái gì mới đầu an nhạc còn cảm thấy nó có chút tà dị nghĩ trực tiếp ném đi không nghĩ đến tiểu tiểu hồng đối này ưu ái có thừa mỗi ngày đều muốn hút vào hai cái tựa hồ có sở hỏi thích nhìn thấy an nhạc ánh mắt hồng y nữ ngần ra miệm nhỏ nửa mở ra do dự nửa ngày sau không bỏ đem huyết tinh đẩy lên hắn trước mặt như là cố mà làm tặng cho hắn an nhạc khỏe miệm gi như thế nào cảm giác tiểu tiểu hồng càng dưỡng họa phong trở nên càng kỳ quái a đâu hắn trong lòng ý niệm tương liên ta không ăn này đồ vật ngươi chờ một lúc giấu ký điểm đừng bị phát hiện tại hiện tại vân tiên vực chỉ sợ có không ít kim đan hoặc là kim đan trở lên cường giả cho dù an nhạc đối tiểu tiểu hồng giấu kín trình độ rất có lòng tin cũng khó không bảo sẽ bị phát hiện tiểu tiểu hồng gật đầu hảo ngươi cũng đừng lên tiếng an vận điểm an nhạc lấy ra quỷ đan lão mặc thân hình dãy r u ộ chui vào làm xong này đó chuẩn bị hắn liền hướng cửa khoang đi đến lúc này đám người mật độ giảm mạnh an nhạc linh lực một cách phát không ít người liền kính sợ làm mở con đường đây chính là trúc cơ tu sĩ không thể khinh lục tiền bối t h ỉ n h hướng này vừa đi bàn sơn giáo theo thuyền tạp dịch đệ tử cung kính dẫn dắt hắn trước vãng trúc cơ chuyên môn thông đạo đi tại trên lối đi lúc a n nhạc nhạy cảm linh thức gần có xúc động dư quan t h o á n g nhìn không xa nơi càn băng chính tại quét mắt một đám rời đi trúc cơ tu sĩ nàng thế mà còn làm thật a n nhạc một chút cũng không hoảng hốt chỉ là hiếu kỳ ta tại người mặt quỷ trạng thái không đối nàng làm cái gì đi như thế nào để mắt tới ta hắn thần sắc như thường đi đến cửa khoang xuất khẩu linh lực p h o n trào không khí tự nhiên mà vậy thắc nâng thân thể ngự không mà đi muốn nói tấn thăng trúc cơ sau t i ê hạng năng lực nhất lệnh a n nhạc cảm thấy mới lạ không thể nghi ngờ chính là phi hành mỗi lần trôi nổi tại giữa không trung quan sát thân h ạ n hoặc là cảm nhận bên cạnh gió táp thổi quét cảm giác đều cực kỳ kỳ diệu bất quá chính như tô đại theo như lời phi hành linh lực tiêu hao rất nhiều lấy an nhạc tinh thuần linh lực cũng chỉ có thể duy trì mười mấy phút đồng hồ trừ phi giữa đường cắn t h u trì hoãn nếu không không đủ bền bỉ không cách nào làm vì thông thường lên đường thủ đoạn hơn nữa tại một lần thôi diễn bên trong Hắn lúc phi hành đụng lúc vào tại, tại m ộ trong, trong lòng tại, có, có chút bỏ m lo lắng nhưng lại rất bất đắc dĩ nàng đương nhiên không có khóa chặt người mặt quỷ thủ đoạn vẹn vẹn dựa vào đầu góc bên trong suy đoán tìm kiếm tại càn băng nghi đến người m ặ t quỷ chân thân nhất định sẽ là n à y loại dáng người cao lớn uy mãnh khí thế hung ác nam nhân chỉ tiếc quét một vòng cũng không thấy được một cái khả nghi mục tiêu a đ ỗ n g nhiên càn băng chú ý đến an nhạc thân ảnh đần d ầ n đi xa khe di một tiếng n à y ngươi khí tức nàng cảm thấy đối phương khí chất có chút thần dị không giống bình thường tàn tu bất quá rất nhanh càn băng lắc đầu mặt lộ vẻ thất vọng hắn quá g ầ y không thể nào là người m ặ t quỷ thân khoác quỷ khải người mặc quỷ thân cao nhưng là trọn vẹn vượn qua hai mét cùng n à y văn ngược bạch diện t ư sinh một chút cũng không tương xứng không chê vào đâu được ngụy trang hai không bao lâu hồng sơn chấn đầu đường tiệm mới khai chư liệt bản điếm pháp khí đại bán hạ giá mua ba đưa một bán đan đi dán cô khóa dương đan tiêu gia hoàn long hổ đại l ự c đan hết thẻ tiện nghi bán mới mẻ yêu thu thịt m ộ ư ơ i khối hạ phẩm linh thạch một cân bản đồ bán đất đồ vân thiên tông tự mình thăm dò chế định bản đồ chỉ lần này trăm phần bán xong liền ngừng lại này bên trong người nhuồn người náo như nước chảy các loại gạo to thanh liên tiếp phi thường náo nhiệt thu liễm khí t ứ c ăn nhạt đi tại này bên trong chút nào không đáng chú ý hắn chú ý đến rất nhiều nhà cửa hàng đều là vừa vặn khai trường còn có chính tại trang trí bề ngoài ngay bên trên chọn gánh tiểu thương cũng không giống là bản địa người h ả o chút người mặt bên trên mang mệnh mọi phong trần an nhạc hơi chút nghĩ lại liền rõ ràng thái hư cung thu đồ này dạng thịnh sự thế chắc chắn sẽ hấp dẫn đại lượng tu sĩ đi tới vân thiên vực đặc biệt là hồng sơn chấn này dạng thị trấn nhỏ nơi biên giới người nhiều các phương diện nhu cầu cũng liền nhiều nhu cầu kéo theo tiêu phí tự nhiên sẽ có tương đương một bộ người nhìn chúng này bộ phận lợi ích đến đây mua bán kinh thương an nhạc nhìn qua phát hiện này bên trong bán đồ vật giá cả hư cao vô cùng lại ngư long hút tạp t ỷ như kia bán hàng rong đòn gánh bên trong đan dược có tám thành đều là giả chỉ có thể dùng để lừa gạt một chút một ít không kiến thức luyện khí tán tu còn có kia cái gọi là vân thiên vực bản đồ an nhạc một bắt đầu còn thật cảm thấy hứng thú nhưng là dùng linh thức cảm giác sau hắn liền xác nhận này không có chút giá trị so sánh hạ còn là những cái đó tản ra son phấn mùi thơm chiêu thủ nói lại ra đi vào chơi a nữ tu càng thêm chân thực này đó dấu hiệu làm an nhạc bỏ đi đi mua phi kiếm tính toán hắn hiện tại là có như vậy nhất điểm, điểm tiếp xúc nhưng là còn đắc tính toán tỉ mỉ không thể làm bị hố dê béo dù sao chắc chắn sẽ có người đưa tới cửa đi này lúc một cái thấp b é thân ảnh theo an nhạc bên cạnh chui qua gian giắc không đợi này người đi ra hai bước thép đúc bàn bàn tay lớn đã tóm chặt lấy hắn cổ tay phát ra khớp x ư ơ n g sai chỗ thanh â m ạch a a a đối phương phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt dẫn tới bên cạnh người qua đường nhao nhao ghém ắ t nhưng tại cảm giác được a n nhạc tản mát ra chúc cơ uy áp sau bọn họ lập tức dịch chuyển khỏi ánh mắt không dám nhiều xem đạo đạo hữu tha mạng đối phương cắn răng chịu đựng đau một mặt cười làm lành trong lòng tiêu khổ Này người thế nào lại là trúc cơ? Hắn là xem an nhạc khí tức không hiện, tướng mạo yếu đối, trên người quần áo nguyên này là là phàm, yếu được lại đối, liệu lại mới hiểm thế trúc tức rất bất phàm, này mới mạo hiểm xuất thủ.、Bị、bắt khí h mạo áo mạo cơ? c xem Bị ân tướng kết treo trọc không nói, kết quả còn là cái hắn căn bản treo chọc không nổi Ơn. cái quả trúc cơ. là an nhạc vốn định trực tiếp làm này tiểu tặc lăn xa chút nhưng nhạy cảm linh thức phát giác đến manh mối h ỏ i nói ngươi là hồng sơn chấn bản địa người là đi theo ta ta có sự muốn hỏi ngươi an nhạc kéo tiểu tặc rời đi phố xá sâm ớt đi tới góc h ẻ lánh sau đó không nói hai lời nhấc lên hắn áo trên đau đến đầy là mồ hôi lạnh tên trộm chừng lớn hai mắt đoán được một loại đáng sợ khả năng s á t mặt rất khó xem nhưng không dám d ã y r ụ a phản kháng chỉ có thể yên lặng hai mắt nhắm lại nếu như sớm biết làm tặc cũng sẽ bị n g ư ờ i làm gì đâu an nhạc nhữ mày dùng quạt xếp chỉ vào tên trộm trên người một khối dấu vết hỏi nói này là vật gì tại đối phương phần bụng có một tiểu phiến ba cái đốt ngón tay khoan vẩy màu xám như là vạy cá hoặc là vạy rắn nhìn qua có chút chân nhẵn dần dần khô kiệt nay cố thần bí lực lượng đối nục thân thôi diễn có hiệu quả an nhạc thập phần coi trọng tên trộm thực nghi hoặc trả lời a này là bất ta ta tự ra sinh ra tới liền có vất hồng sơn chấn có giống như ngươi bất người nhiều sao cũng không ít đi ta cha ta nương trên người đều có an nhạc tâm niệm chuyển động nay đó dấu vết hiển nhiên cùng yêu lực lượng tương quan chẳng lẽ nói hồng sơn chấn cư dân thể nội chạy xuôi yêu tộc huyết mạch an nhạc tiếp tục mở miệng hướng đối phương dài càng nhiều tình báo cùng lúc đó vân thiên vực đình phong tao ngất lầu các bên trên hai người mặc áo bảo trắng tu sĩ chính ngừng chân nhìn về nơi xa đứng tại này cái vị trí có thể đem chỉnh cái vân thiên vực nhìn một cái không sót gì lệ người không tự chủ tâm sinh bao la hùng vi chi ý thật là một bức tuyệt cảnh a nhìn phía xa không ngừng lái tới tàu cao tốc nối liền không dứt tu sĩ một người cảm khái thở dài như vậy cảnh tượng đã là đã lâu không gặp hắn mắt bên trong thoát ra mấy p h â n thổn thức tự lao tông chủ trước sau vân thiên tông nước sông ngày một rút xuống chẳng biết lúc nào mới có thể quay về định phong một người khác nghiêm túc mở miệng tông chủ nhanh cũng nhanh vân thiên tông bản thân liền cùng mặt khác tông môn hơi có bất đồng nó tại mấy trăm năm trước từ một vị thái hư cung trưởng lão sáng lập sau đó không ngừng lớn mạnh khi vị trưởng lão mặc dù không có chủ động sử dụng thái hư cung bên trong giao thiệp quan hệ nhưng hắn tồn tại bản thân liền đã là vân thiên tông nhất quý giá tài nguyên ngắn ngủi trăm năm liền có mấy tòa thành thị đột ngột từ mặt đất mọc lên rất nhiều nơi khác người di chuyển mà tới dẫn đến vân thiên vực diện tích không lớn nhưng là thành thị tương đối dày đặc nhân khẩu tổng lượng cùng một ít lãnh địa cự đại tông môn không kém bao nhiêu cũng có người hiểu chuyện đem vân thiên tông xưng là tiểu thái hư đủ để chứng minh nó cùng thái hư cung cực sâu nguộc địa vị đặc thủ chỉ bất quá k i ê u vị trưởng lão tại đột phá cảnh giới lúc đạo tiêu bỏ mình người chết như đèn diệt vân thiên tông mất đi lớn nhất chỗ dựa bắt đầu cấp tốc suy sụp rất có vài phần hoàng hôn tây sơn cảm giác nhưng suy sụp về suy sụp vân thiên tông tu sĩ lại vẫn có không nhỏ ngạo khí lòng dạ thức cao ý đô đúc lại ngày xưa huy hoàng nay lần thái hư cung thí luyện tri đ i ệ u t u y ê n chỉ cũng là bọn họ thủ bút chi nhất thái hư cung tiền bồi nhóm còn có mấy ngày đến vân thiên tông tông chủ nhẹ giọng hỏi thu tiên một đạo đặc giả vi sư hắn tuy là một tông tri chủ nhưng đối thái hư cung tu tiên giả nhóm tôn xưng một câu tiền bối cũng là theo lý thường hẳn là có mấy vị t i ê n trưởng hai ngày trước liền lần lượt đi vào vân thiên vực bên trong nhưng lại biến mất chính mình hành t u n g chỉ sợ là tại vì khảo hạch làm chuẩn bị còn có bộ phận t i ê n trưởng thẳng đến thi luyện bắt đầu ngày mới có thể bông xuống n à y danh thuộc hạng nước khí càng thêm cẩn thận từng ly từng tí tông chủ những cái đó sự tình nên như thế nào xử lý tại thiên địa dị tượng xuất hiện phía trước vân thiên vực bên trong liền đã có một ít cổ quái truyền ôn nhiều xuất hiện kỳ quỷ quái sự yêu ma tùng sinh làm cho bản địa cư dân lòng người bàng hoàng tông chủ cười khẽ có thái hư cung xuất thủ còn có cái gì hào lo lắng tiền bối tự sẽ thay chúng ta xử lý thỏa đáng nay lần thí luyện đối chúng ta vân thiên tông mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu hắn lời nói chuyển hướng mặt bên trên đầy là kiêu ngạo cũng là thời điểm đi gọi không g i ấ u vết xuất quan hảo gọi mặt khác tông môn kiến thức hạ chúng ta vân thiên tông tiên tiêu hôm nay hàm miêu đặc biệt không may làm đồ ăn thời điểm quát tia khi đem ngón tay cái trà sát một lớp ra máu dừng lại cả buổi không ngừng lại hẳn là tổn thương đến da thật tầng còn chạy chuyến tiểu phòng khám bệnh hiện tại gõ chữ thời điểm đau đến khó chịu vốn dĩ nghĩ nhiều mã điểm kết quả căn bản mã bất động đau nhức quá đau Cảm theo tiểu tạc vương đông miệng bên trong hắn biết được rất nhiều tại thôi diễn bên trong chưa từng biết được tình báo đặc biệt là trước đó vài ngày truyền đi phí phí dương dương kỳ ủy chuyên môn nếu như không là trước kia liền ở lại đây bản địa người chỉ sợ còn thật không biết thấy an nhạc đối với cái này cảm thấy hứng thú vương đông ra sức giàn thuật nay cũng không là ta nói lung tung kia dạo đêm tượng thần thật không tầm thường coi như là t r ú c cơ tu sĩ xa xa nhìn lên liếc mắt một cái cũng không dám tới gần nó tung tích trải rộng chỉnh cái vân thiên n ự c hơn nửa tháng đều không ai có thể bắt lấy an nhạc lại hỏi vậy nó hiện tại thế nào vương đông n g ậ n ra lúng ta lung túng nói nói gần nhất đều không như thế nào nghe nói qua nó tin tức phỏng đoán là bị thái hư cung tiên nhân lấy đi đi lại dò hỏi hai câu an nhạc tiện tay thả vương đông rời đi rốt cuộc hắn lại không là cái gì thích giết c h ó người bản tính còn là thượng quân hòa lược thi khiển trách liền đủ n à y đó quái sự tại dị tượng xuất hiện sau đều dần dần mai danh nhận tích thực sẽ là thái hư cung thủ bút an nhạc sờ lên cầm suy tư chẳng biết tại sao hắn luôn có chút tại ý này lúc lão mặc thanh â m theo quỷ đan bên trong truyền r a chủ nhân ta xem n à y đó sự tình sợ rằng sẽ bị thái hư cung dùng để làm vì khảo hạch hạng mục trí nhất làm tham gia t h í luyện người đi giải quyết sau đó chính mình còn có thể thu hoạch thanh danh bọn họ liền yêu thích chơi này một bộ an nhạc kinh ngạc hỏi nói ngươi là làm sao biết nay cũng không giống như là một chỉ bị vây tại quỷ đ i ệ bên trong tà ma nên được biết bí ẩn lão m ặ c mới vừa còn sinh động trôi chạy lời nói nháy mắt bên trong kẹt đúng a ta như thế nào sẽ biết này loại sự t ì n h nó mê mang tự nói hào giống như không là ta là bị ta ăn đi rời đi quỷ địa phía trước lão mặc tại hắc cám bên trong thôn vệ rất nhiều loạn thất b ắ t tao đồ vật đem phần bụng chứa đầy áp đương đương có t à m a cũng có một chút không biết tên di vật hiện tại xem tới n à y đó sự vật bắt đầu đối lão m ặ c sản sinh không biết ảnh hưởng làm nó có được bộ phận không thuộc về nó ký ức an nhạc tử tế do hỏi lão mạc lại nói không nên lời cái nguyên cứ hắn chỉ hào tạm thời không tra cứu thêm nữa không bao lâu ăn nhạc tại nhai bên trên tìm gian bình thường khách sạn tính toán trước nghỉ ngơi chỉ chốc lát vừa vào cửa liền nghe thấy khí thế ngất trời nghị luận t h à n h hiện tại vân thiên n ự c nhưng thật là thiên tài tụ tập q u ầ n anh hội tụ a đến đến có bao nhiêu tông môn người đều đến huyền viêm đ ộ n tiên bản sân giáo luyện khí môn này đều là gần đây có danh đại tông có tan tu cảm thán nói nói thực ra thái hư cung chúng ta chỉ định là không đùa nhưng nếu như tại thí luyện mà biểu hiện t r ó i sáng nói không chừng có thể bị này đó đại tông thu làm môn hạ ta nghe người ta nói luyện khí môn ra tới tu sĩ một đám dầu đến chảy mỡ có cực kỳ cao thâm luyện khí bí pháp một cái thanh niên người đôi mắt phát sáng mặt lộ vẻ ước mơ hắn áo bào cũng nát nhưng lại tắm đến rất sạch sẽ miệng bên trong lầm bầm nói nếu có thể b á i nhập sân môn ta cũng chết cũng không t i ế c a đỗ p h o n g hoa liền ngươi kêu mèo ba chân luyện khí bản lĩnh còn nghĩ vào luyện khí môn ngươi phía trước dùng tận g i a sản luyện thành rách d ư ớ i bán đi không có ta nhớ rõ ngay cả ngươi luyện khí phát môn đều là không biết nói là từ đâu học trộm tới đi bị gọi là đỗ p h o n g hoa nam từ sắc mặt quất bách luyện luyện khí sự tỉnh sao có thể gọi trộm đâu không muốn lấy cười không muốn lấy cười tất cả mọi người hống cười lên khách sạn bên trong tràn ngập khoái hoặc không khí an nhạc nghe một h ồ i nhi không sai biệt lắm lý giải này đó tán tu tâm thái nhân ra cũng không đốc biết vào thái hư cung độ khó như là lên trời lùi lại mà cầu việc khác tận khả năng tại thí luyện mà biểu hiện chính mình mặt khác tông môn cũng sẽ chủ động dối ra cảnh ô l i u thái hư cung trướng mắt nhân tài lại là tiểu tông tiểu phái mắt bên trong hương bánh trái nay đôi tán tu cùng tông môn tới nói chính là cả hai cùng có lợi đại hảo sự cũng khó trách nói thái hư cung thu đồ là ngàn trăm năm khó gặp t h ị n sự chỉ là này diễn sinh một hệ liệt mắt xích hiệu ứng cũng đủ để lệnh vô số người chạy theo như vị a n nhạc tùy tiện tìm nơi chỗ ngồi xuống n g h i ê n hay lắng nghe n à y mấy đại tông môn thiên tài bên trong nhất phát triển không gì hơn kia bản sơn giáo càn băng tiên tử huyền viêm động thiên tiểu viêm quân còn có có người bày ra mấy người danh lời nói bên trong tràn ngập cực kỳ hâm mộ này đó người đều là năm gần chừng hai mươi thuận tiện đột phá chúc cơ thật sự là nhân chúng lắm phượng nhân gia vừa mới xuất sinh liền bắt đầu tu luyện còn có chuyên môn cường giả phụ tá đếm không hết bảo t à i đ a n dược gia trì chúng ta bình thường người như thế nào so đắc người khác nhịn không trụ ai t h ắ n một tiếng đại bộ phận tá tu nghiên cứu nhất sinh đều sở không tới chúc cơ ngạy cửa nhưng đại tông đệ tử chỉ cần hai mươi năm liền đạt tới này loại độ cao trong đó tranh lệch lệnh thường nhân tuyệt vọng an nhạc nghe được khẽ gật đầu hồi tưởng hắn này một đường thượng tu hành đích xác dị thường gian nan n h ư không là hắn gian khổ cố gắng chắc tuyệt thiên tư lấy cùng tôi h diễn giao diện nho nhỏ công lao như thế nào cũng không có khả năng tại bốn cái tháng bên trong bắt đầu từ số không đặt cho tới bây giờ chúc cơ chi cảnh suy bụng ta ra bụng người an nhạc có thể tưởng tượng bình thường người tu hành khó khăn các ngươi nói này đó đều còn không phải chân chính t i ê n tiêu khách sạn bên trong có bộ trang phục tú mỹ nữ tử mẩm i ệ n g vân thiên tông vân vông ân đây chính là chúng ta vân thiên vực t i ê n g não nàng là vân thiên vực bản địa tu sĩ cực điểm tôn sùng lợi ca tụng hắn xuất sinh thời điểm có thiên hạc ngậm tới linh quả sau đó tu hành phá cảnh như ăn cơm uống nước bất quá hai mươi đã là chúc cơ hậu kỳ khó có nhất là vô ngân công tử tâm tính chính trực thiện lương trên đường gặp chuyện bất bình liền sẽ xuất thủ tương trợ thực lực cùng danh vọng đều là vân thiên tông tuổi trẻ một thế hệ thủ vị tám chín phần mười có thể vào thái hư cung nữ nhân n g h i nhiên một bộ hoa si bộ dáng có chút giống là địa cầu bên trên truy phùng thần tượng nữ phật thi an nhạc đối với cái này nữ lời nói ôm lấy thái độ hoài nghi bất quá chúc cơ hậu kỳ s ắ c thực lợi hại hắn yên lặng đem vân vô ngân này cái tên ghi ở trong lòng sau đó hướng khách sạn lão bản đi đến khách nhân làm u ố n nghỉ chân còn là ở trọ ở trọ lão bản báo ra cái hư cao giá cả an nhạc cũng không nói chuyện t r ú c cơ uy áp chậm rãi k h u ế t tán mấy cái hô hấp gian lúc trước còn phi thường náo nhiệt khách sạn t i ê n t ĩ n h trở lại lão bản sắc mặt t r ắ n g bệnh chán bên trên chảy ra mồ hôi lạnh khách khách nhân vừa rồi là ta miệng bầu nói sai lời nói không cần thiết trách tội hắn một lần nữa báo ra bình thường tình huống giá cả cái này đúng làm sinh ý sao coi trọng nhất hỏa khí sinh tài an nhạc ôn hòa cười một tiếng thu liễm khí thế cùng bình thường thư sinh không có gì khác biệt tại tiểu nhị dẫn dắt hạ hướng lầu bên trên gian phòng đi đến đợi đến hắn bóng l ư n g biến mất tại lầu hai yên tính không tiếng động tiểu lâu mới lần nữa khôi phục sinh khí h á n hắn cũng là trúc cơ thật là nhìn không ra a xem cũng quá tuổi trẻ có lẽ là làm ngụy trang hơn nữa ta cảm giác này s o bình thường trúc cơ khí t ứ c càng thêm đáng sợ mọi người thóp giọng nghị luận cũng không dám nói chuyện nhiều rất nhanh thay đổi chủ đề đừng nhìn hắn nhóm cao đẳng k h o luận tuy ý đánh giá cản b ă n g chờ thiên tài nhưng trên thực tế đều bất quá là luyện khí tu vi thật gặp gỡ trúc cơ cường nhân một đám so chim cút còn thành thật khách nhân bên trong đỗ phong hoa ánh mắt lại hơi hơi sáng lên nếu như là trúc cơ tu sĩ lời nói hẳn là có thể đi tới khách phòng bên trong an nhạc không vội mà nghỉ ngơi mà là hủy bỏ đối thính giác cáp chế chậm rãi xung quanh các loại nhỏ bé vang động bao quát mặt đất chấn động hắn người hô hấp đường đi bên trên gạo t ỏ thanh bắt đầu tụ hợp vào hắn thai bên trong nay cái quá trình không thể quá nhanh nếu không quá lượng tin tức sẽ đối đại não tạo thành nhất định tổn thương cũng liền là an nhạc kinh qua vài lần thôi diễn đại não lấy cùng dựa vào đột phá trúc cơ sau linh thức mới dám làm như thế linh thức như là một c ô máy móc tinh vi mau lẹ còn có hiệu thanh trừ không tất yếu tạc âm chỉ để lại mọi người nói chuyện thanh âm an nhạc đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng tiểu tặc vương đông một bên lời nói thông qua nhiều lần nghiệm chứng sau tình báo mới có có thể tin độ n à y cái quá trình ước trường duy trì mười tới phút đồng hồ thẳng đến mi tâm truyền đến cùn đau n h ấ t an nhạc mới như vậy dừng lại hãn phục thêm một viên tiếp theo thanh tâm đan nhân quân lực tẩm bổ tâm thần đồng thời phân tích thu thập đến tin t ứ c h ã n cơ bản có thể xác định vương đông miệng bên trong truyền n môn chân thực tồn tại qua chỉ bất quá bởi vì thái hư c u n g đã đến không có nhiều người để ý này đó việc nhỏ nếu như lão mặc nói không giả lời nói này có lẽ là cái chiếm hết tiền cơ hảo cơ hội khoảng cách thái hư c u n g dự định thí luyện bắt đầu thời gian còn có mười một ngày nay đoạn thời gian nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng trước tiên đi điều tra tình huống đương nhiên thôi diễn bên trong thời gian cũng phải hảo hảo lợi dụng chạm vào tối sắc trời dần tối hồng sơn chấn đường bên trên đi người lại chỉ tăng không giảm thuộc về tu sĩ cường h ã n khí tức chỗ nào cũng có khi thì có thể gặp được ngày bình thường khó gặp trúc cơ nay lần thái hư cung thu đồ có cái phía trước đưa điều kiện chỉ có kim đang trở xuống tu hành giả mới tham nộ cùng mặc dù không có nói thẳng luyện khí kỳ tu sĩ không được nhưng là đại gia đều rõ ràng nếu như ngay cả trúc cơ chiến lược đều không có cơ bản không có khả năng vào thái hư cung mắt nếm thử gia nhập mặt khắc tô n g môn mới càng thêm hiện thực này lúc an nhạc rời xa ẩ m ĩ đám người đi tới một chỗ người ở thưa thất t i lặng này bên trong có một tòa cổ phát thành hoàng miếu ở vào hồng sơn chấn t í c ngoài địa khu chung quanh là một rừng tây nhỏ cỏ dại rậm rạc tiến tĩnh lạnh lẽo bình thường người phỏng đoán cũng không tìm tới ẩn thân trong đó miếu thờ thanh hoàng miếu vách tường cao lớn kết cấu chắc nịch châm ổn lờ mờ có thể nhìn ra đã từng huy hoàng bất quá hai cây trẹo chống phòng ốc hình trụ bên trên sơn hồng sớm đã chóc ra ngay cả mái hiên điêu k h ắ c bản lòng đều đứt gãy ra chỉ còn gần nửa đoạn đã quặn cũ vẽ vắng vẻ an nhạc nghe được có người nói dạo đêm tượng thần là này thanh hoàng cho nên mới tới tìm tòi hư thực hắn tiếp tục hướng bên trong thâm nhập k é két trực tiếp đẩy ra cũ kỹ cửa gỗ một cổ mốc meo mùi đập vào mặt đối an nhạc này loại ngũ rác nhạy cảm người mà nói quả thực là một chàng thái miếu bên trong chất đầy cho bụi đừng nói quét dọn chỉ sợ đã có thực thời gian dài không người hỏi thăm a n nhạc trong lòng nghi hoặc nơi này vì cái gì sẽ có thành hoàng vì sao lại suy sụp đâu là bởi vì vân thiên tông duyên cớ sao thanh hoàng chính là thủ hộ thành trì thần minh tại này thần quỷ cùng tồn tại thế giới cho dù thật sự có này loại thần minh hảo giống như cũng chẳng có gì lạ nhưng t ự a n nhạc xuyên qua đến nay sở đi qua địa vực vô luận là xích vũ trang còn là bàn sơn giáo lĩnh vực bên trong tất cả cũng không có gặp qua loại tựa như tồn tại thậm chí liền tương quan truyền thuyết đều chưa từng ngày qua rốt cuộc tu tiên giả thủ đoạn tại rất nhiều p h à m nhân mắt bên trong liền đã thông thần truyền thống ý nghĩa thượng thần minh rất khó có tín ngưỡng t ổ n g ư ỡ n g còn là nói này trên đời còn có hương hỏa thành thần nguyện lực tu tiên biện pháp an nhạc một bên suy tư một bên cẩn thận quan sát m ộ n phía cho dù hắn linh thức bên trong cảm giác hết thẻ bình thường nhưng tối tăm bên trong luôn có chút nói không nên lời cổ quái không bao lâu an nhạc đi vào thành hoàng miếu chủ điện không không bước chân dẫm tại mặt đất bên trên phát ra vắng vẻ hồi âm ngầm đầu nhìn lại một tòa vô cùng cao lớn tượng thần chính đang quan sát hắn tượng thần hình tượng cùng an nhạc dự đoán bên trong không giống nhau lắm nó đúng là thân xuyên một bộ đạo bảo đầu đội ngọc quan một thanh trường kiếm cố định tại sau lưng chế tạo ra cùng loại với lơ l ử n g thị giác hiệu quả hoàn toàn là một bức tu tiên giả bộ dáng chỉ là bị mang theo thành hoàng danh hảo tượng thần toàn thân từ đúc bằng đồng thành đã từng mặt ngoài thượng khả năng còn có một tầng mạ vàng bất quá đại khái là bị người quét đi hiện tại nhìn qua m ấ t mô thực không bằng t h ẳ n g mang theo dị xét dấu vết nó ngũ quan mười phần uy nghiêm trận mắt tròn xoe tại này phong b không gian bị nó nhìn chằm chằm rất có áp bách cảm giác lúc trước có lẽ là cái hảo s ả n há tử chỉ là hiện tại liền tế bài hắn miếu tờ đều tại i an nhạc a chuẩn bị cứ vậy rời đi lúc đột nhiên bên hai truyền đến tiểu tiểu hồng lời nói này bên trong hồng y nữ sinh đẹp bóng hình chẳng biết lúc nào đi tới tượng thần sau lưng mặt nhỏ bên trên mang theo dị sắc An n h ạ c thiểu hưng đệ ngươi lén lén lút lút làm gì đâu an nhạc sợ hãi cả kinh lông tơ đứng ngưỡng ủy khải suýt nữa theo làn gia hạ chui ra bày ra ra mạnh nhất chiến đấu trạng thái tại này góc bên trong thình lình chui ra một cái tiểu lắc đầu hắn cái đầu thấp bé bề ngoài xấu xí rách dưới vải bố áo tản mát ra một cổ thiêu mùi rượu tóc lộn xộn đắt như là tổ chim a n nhạc meo lại hai mắt linh lực tại thể nội lưu chuyển trận địa sẵn sàng mới v ừ a như vậy thời gian dài bên trong hắn linh thức đúng là không có chút nào phát giác đến đối phương tồn tại phát giác đến a n nhạc để ý này người tê cả ra đầu liền thân nói nói đừng khẩn trương đừng khẩn trương ta liền là tránh tại nơi này uống hai c h u n g rượu không có ảnh hưởng ngươi ý tứ nấc nói hắn còn ở rượu như là tại tự chứng trong sạch cũng liền tại này lúc thành hoàng miếu bên ngoài đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một trận cường hoành linh lực ba đậu c ư ơ n một trăm mười một mặt quỳ hung danh sơ hiển thành hoàng miếu bên ngoài một người khống chế pháp khí phá không m à tới tràn lan linh quang chiếu hồng quanh thân đám mây nhìn qua cực kỳ bất p h ẳ m g dẫn tới không xa nơi mặt đất bên trên tán tu phát ra trận trận kinh hô là h u y ề n viêm động thiên tiểu v i ê m quân nàng n à y là muốn đi đâu sự thật chứng minh này trên đời thông minh người cho tới bây giờ đều không ít đặc biệt tại này thiên tài tụ tập thời gian điểm chứ an nhạc lấy bên ngoài tự nhiên cũng có khác người phát giác đến này đó quái sự cùng thái hư c ù n g gian vi diệu liên hệ nay vị tiểu v i ê m quân tên là t h ư ợ diễm vóc người không cao nhưng một thân đạm sắc đạo bảo cũng che không được này mạnh mẽ cơ bắp hình dáng này thượng hình dáng trang sức như là ngọn lửa bản xích hồng đường vân đầu đinh sợi tóc rất ngắn như tơ thép bàn dựng thẳng như không là hơi có vẻ thanh tú khuôn mặt căn bản không nhận ra nàng là cái nữ tử nàng màu đỏ đôi mắt tại thành hoàng miếu bên trong đ ả o qua dùng linh thức c à n quét nơi này có gì đó quái lạ miếu bên trong an nhạc tất nhiên là phát giác đến này c ố cường hành khí tức t r ú c cơ trung kỳ sau đó bên ngoài chuyển đến trong c h è o tiếng quát bên trong người chẳng cần biết ngươi là ai nhanh cho ta lan ra tới an nhạc nghe nhũ mày nay ngươi tính tình tựa hồ không tốt làm a hắn suy tư chỉ chốc lát chuẩn bị từ cửa sau lặng lẽ tiềm hành rời đi trước mắt này cái tiểu lao đầu dị thường của quái mà bên ngoài tu tiên giả cũng không dễ chọc không bằng làm cho đối phương đi thử một chút này cái quái lao đầu chất lượng an nhạc mặc dù không sợ tranh đấu nhưng cũng không cần phải đi chọc này dạng phiền phức hắn thở dài trong lòng ám đạo ngẫu nhiên vẫn là muốn nhịn một chút nhưng hắn vừa đi ra chưa được hai bước vê anh một tiếng vang thật lớn cồn bạo cao nhiệt độ ngọn lửa tầm vang tại thành hoàng miếu bên trong nổ bể ra tới khí lãng c u ồ n c u ộ n đất đá nổ tung bàn liên tàn tạ suy bại miếu thở chớp mắt gian liền bị nhét lửa thế lửa thuận viện bên trong cỏ dại tàn nhánh nhanh chóng lan、tràn. nó không giống với bình thường ngọn lửa ngay cả miếng đất cùng gạch đá cũng có thể thiêu đốt giữa không trung thường diễm quan sát thân hạ thành hoàng miếu khoe miệng lộ ra một mặt thoải mái mỉm cười ta xem ngươi có thể giấu đến khi nào tu hành nàng này loại công pháp người bình thường có cái giống nhau điểm đó chính là đối phóng hỏa tình hưu độc trung nàng ý tưởng càng là đơn giản thô bạo nay cái thành hoàng miếu có gì đó quái l ạ kia nàng liền một mồi lửa đốt đi xuống mặc kệ đầu nguồn là cái gì tóm lại có thể đem b ư c đi ra về phần miếu bên trong phải chăng còn có khắc người hay không sẽ hài hỏa đến vô tội thường diễm không quan tâm cũng không quan tâm chỉ là bỗng nàng m í mắt n h ẹ nhạy trong lòng run sợ một hồi như thế nào hồi sự tự theo nàng đột phá trúc cơ đến nay đã hồi lâu không có như thế mãnh liệt nguy cơ cảm tiểu m u ộ i m u ộ i đại nhân nhà ngươi không nói cho ngươi làm việc muốn nói lễ phép sao liên tại này lúc khàn khàn nặng nhọc lời nói theo ánh lửa bên trong truyền ra so t h a n h âm càng nhanh là một đạo đáng sợ đen nhánh thân hình ánh lửa bên trong như là núi lửa khôi phục dung nham phun trào thân thể bên trong tràn đầy đến dọa người siêu việt thường nhân không biết mấy lần khí huyết quần bạo trào lên liền quanh thân huyền viêm đều bị đội tản ra không thể không như vậy tránh lui tựa như một đầu ngủ say bên trong bị bừng tỉnh hồng hoang manh thú gào thét gào thét thanh thế chân thiên bóng đen nhảy lên một cái chỉ nghe thấy vanh một tiếng vang thật lớn bị quỷ khải bao khỏa thiết quyền là tại thường diễm trước người dù là nàng đã gần lúc đem hình tròn pháp khí ngăn tại ngực nhưng khoa trương bành trướng cự lực vẫn như cũ cách pháp khí truyền lại đến nàng trên người thường diễm nơi cổ họ ngọn n g n g ọ t đúng là bay ngược mà ra nhưng bị tán tu coi là thiên tài đứng đầu nàng cũng không phải dễ tới bối rất nhanh thường diễm ổn định thân hình mắt bên trong phun ra tức giận hảo, hảo thật sự a nàng toàn thân trên giới linh lực khuấy động ngọn lửa cho á như, như y dù ngoại lai giả đông đảo này bên trong phong thổ cùng bàn sơn giáo lãnh địa vẫn có không nhỏ khác biệt mới đến lúc dạo nhất dạo cũng có khác một phen phong vị đ càn, càn, càn băng yếu ớt thở dài cũng không biết nói người mặt quỷ có thể hay không kịp thời chạy tới bên cạnh sư tỷ không khỏi bật cười thiếu băng ngươi còn tại nhớ thương kia ra hòa đâu sẽ không phải là phương tâm này mầm đi càn băng xinh đẹp gương mặt từng đỏ vội vàng biện v ạ n g nói làm sao có thể chứ ta liền hắn mặt đều không gặp một lần a ta chẳng qua là cảm thấy nếu là thái hư cung thí luyện bên trong ít này dạng một cái đối thủ kia thì thật là đáng tiếc đông nhiên không đám người xa xa bên trong truyền đến một trận dối loạn tiểu v i ê m quân cùng người đánh nhau là cái gì người lá gan thế mà như vậy lại không sợ chết sao mặc kệ tại chỗ nào xem náo nhiệt không chê sự tình đại người đều không tại số ít hơn nữa này tiểu v i ê m quân xưa nay tính tình táo bạo đi tới hồng sơn chấn mấy ngày từng đơn giản là một lời không hợp liền đốt người phong úc bị rất nhiều người không vui bàn sơn giáo một đoàn người cũng hứng thú t h ư ờ n g diễm cùng càn băng đều là lần này tranh đoạt thái hư cung đệ t ử danh ngạch hạt giống tuyển thủ còn cùng là nữ tính thường có người hiểu chuyện đưa các nàng đánh đồng tiểu viên quân liên lạc kia cùng chúng ta càn băng tiên tử nổi danh thiên tài nghe được này cái xưng hô càn băng mặt bên trên không hiện trong lòng vẫn là một trận e lệ trực tiếp nói biết người b i ế ta t trong trận t r ă m thắng nói không chừng có thể trước tiên tìm được nàng được điểm rất nhanh bàn sơn giáo một đoàn người bên trong trúc cơ tu sĩ khống chế pháp khi phi hành trước tiên chạy tới chiến đấu bộc phát gần đây hai đạo một đen một xanh tân ảnh chính tại không ngừng va chạm này bên trong đã vây quanh không ít đứng ngoài quan sát người chính kính sợ nhìn chăm chú không dám đến gần mặc màu đen á o giáp tiếng người đến tột cùng là cái gì lai lịch như thế nào như thế hung hãn người khác nghị luận thanh lọt vào h a i nghe được càn băng trong lòng nhẹ dự thấy rõ chiến cuộc sau bàn sơn giáo đám người dị thường kinh ngạc tiểu h viên quân thế mà ở vào hạ phong đây đều là bọn họ lưu thể diện cách nói trên thực tế trước mắt giữa không trung hoàn toàn là nghiêng về một bên thế cục tia toàn thân màu đỏ đen cao lớn dư tợn thân ảnh quả thực tại để ép thường diệm đánh quyền thế có thể so với gió táp mưa rào mỗi một quên rơi xuống nàng đều muốn bị đẩy lui m ấ y mét khoe miệng không ngừng tràn ra màu tươi ngay cả nàng thân bên ngoài nóng hổi u y ề n viêm từng chút từng chút trở nên ả m đạm đốt ta ngươi này tiểu nha đầu không là rất có thể đốt sao bạo ngược lời nói thanh nương theo nắm đấm rơi xuống oanh minh quanh q u ầ n ta để ngươi tùy chỗ p h ó n g hỏa ta hôm nay liền thay ngươi nhà bên trong trường bối quản giáo ngươi an nhạc không có chút nào thương hương tiếp ngọc nghĩ pháp một cái đáng ngang trực tiếp đá vào thường diễm bờ n ô n g bạn cũng không có cái gì đường cong đường cong như là bị đánh lõm vào sau đó chỉnh cái người tại cự lực hạ bị chịu bay ra ngoài mọi người tầm mắt đều có chút n ư c trệ đây chính là k i a cái tiểu viêm quân a thế mà bị như vậy tùy tiện làm bóng ra tới đá có nhất danh bàn sơn giáo trúc cơ lẩm bẩm nói hắn không là người mặt quỷ sao đen nhánh quỷ khải bao trùm toàn thân sinh ra vô số bén nhọn nổi lên tựa như còn tại quỷ dị nhúc đ í c h một trương hồng đen đan sen mặt quỷ xem không đến hình dáng này thân thể bên trong truyền g a sắc khí đủ để khiến nhìn chăm chú người không rét mà run phảng phất giống như một tôn ma diễm ngập trời ma thần như thế vô cùng đại biểu tính tướng mạo đặc thù bàn sơn giáo người liếc mắt một cái liền có thể nhận ra nay không phải là vài ngày trước tại bọn họ địa bàn bên trên thanh danh lên cao l à sát mặt quỷ sao